Bao đêm đúng là đi làm tộc, học sinh đảng đều thời gian nghỉ ngơi, phòng phát sóng trực tiếp một khai, nhiệt độ liền tiêu chứng. Đệ nhất danh tham dự hô động chính là Cố Chi Tang Friends, nhưng nàng không có gì đặc biệt muốn hỏi, thông qua liền mạch đoán mệnh sau, chỉ là liên tục kinh ngạc cảm thán Cố Chi Tăng tính đến chuẩn. Liên ở nàng sắp hạ mạch, ở Cố Chi Tăng chuẩn bị mở ra trận thứ hai hô động tham dự khi, phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu có thứ nhất tin tức bị nhiệt tâm các vong hưu điểm tán, đỉnh tới rồi phía trước. Đồng thời còn có nhiệt tâm người xem phát làn đạ nhắc nhở Cố Chi Tăng. Tăng Tăng, bình luận khu có cái tỉ muội nhu cầu cấp bách hỗ trợ. Cố Chi Tăng thấy được vài điều làn đạn, vì thế đi nhìn thoáng qua. Quân chứng quấn, mạng muội quấy dày đại gia, có không giúp ta đỉnh đỉnh đầu làm Tăng Tăng nhìn đến. Ta cảm giác chính mình bị dơ đồ vật quấn lên, ban ngày xui xẻo buổi tối làm ác ngộng, thật sự sắp hỏng mất, đã dọn hai lần địa phương đều không được. Hơn nữa ta cảm giác, kia đồ vật rất có thể vẫn luôn đi theo ta, hiện tại liền ở nhà ta chương một trăm bốn mươi lăm đệ một trăm bốn mươi lăm chương cố chi tăng nhìn đến này xin giúp đỡ tin tức đồng thời cũng cảm ứng được mặt trên không nhẹ suy bại chi khí nàng lập tức nghiệm ra xin giúp đỡ người tên gọi mời nàng liền mạch hô động hỏi đến cụ thể đo lường tính toán phương thức khi nữ hài nhi không chút do dự thậm chí còn có chút nôn nóng mà thúc giục video video đi tăng tang hảo cố chi tăng lên tiếng rồi sau đó điểm đánh video mời ngay sau đó trên màn hình nhảy ra một trương tuổi trẻ nữ hải nhi gương mặt nít nàm vì cuốn chương cuốn nàng nhìn hơn 20 tuổi nhiễm màu xanh xám đầu tóc làn da bạch mắt một mí dáng người mảnh khảnh là cái loại này thanh lánh lại xa cách ở trường học sẽ bị rất nhiều người yêu thẩm mỹ nữ tướng mạo lúc này nữ hải nhi ngồi ở trước màn ảnh bối cảnh ánh đèn thực chói mắt trong phòng có thể thấy được đèn có bốn chạng đều mở ra chỉnh gian nhà ở đèn đuốc sáng trưng tang tang ta nhà ta thật sự không thích hợp Côn trưng cuốn ngữ khí kích động, nàng trong khoảng thời gian này tinh thần trạng huống cùng nghỉ ngơi hẳn là không được tốt, trước mắt một vòng ấu coi trong vòng, khuôn mặt tiểu tụy. Liên thượng video, cùng đại danh đỉnh đỉnh thần toán cố chi tang mặt đối mặt, nàng trong lòng thấp thỏm lo âu mới thoáng bước phẳng. Bình phục tâm tình sau, côn trưng cuốn giới thiệu một chút chính mình tình huống. Nàng năm nay 23 tuổi, vẫn là ở nghiên cứu sinh, trước mắt bên ngoài thuê nhà. Sở dĩ đem trong phòng toàn bộ ánh đèn đều mở ra là bởi vì nàng cảm thấy chính mình bị không sạch sẽ đổ vật quấn lên bên người có quỷ hắc cám hoàn cảnh lệnh nàng cảm thấy sợ hãi bất an nàng không bật đèn không cho toàn bộ nhà ở đều sáng chứng nói sẽ run sợ đến vô pháp yên giấc cố chi tăng nhìn mắt nữ hải nhi tử khí tràn ngập khuôn mặt ánh mắt đông lạnh ngươi sẽ không xảy ra chuyện ta cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều ở bối ngươi thấy nàng thật sự kinh nghi trong mắt tràn đầy bất an liền còn nói thêm thực sợ hãi nói đi theo ta niệm Cố Chi Tăng câu chữ thông thả, rõ ràng mà phun ra một chuỗi có chút khó đọc chú ngữ. Tuy rằng quân chưng quân nghe không hiểu, cũng không rõ là này đó tự có ý tứ gì, nhưng vừa mở miệng nàng liền gập gềnh mà đi theo Cố Chi Tăng chú thanh niệm ra tới, chuẩn âm thế nhưng đều là đúng, tựa như Cố Chi Tăng thanh âm đã khắc ở nàng trong đầu, càng làm cho nàng cảm thấy thần kỳ chính là đi theo niệm hai lần lúc sau, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới, cơ hồ làm nàng khớp hàm run lên rét lạnh cùng mạc danh âm trầm, dần dần biến mất. Nàng chặt lại bả vai giãn ra, cảm thấy sáng sủa trong phòng cũng như vậy chống trải khiếp người. Không hề nghi ngờ, cố chi tăng chú ngữ là có hiệu quả. Lại nhìn về phía trên màn hình cố chi tăng kia trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt, cuốn chứng cuốn trong tầm mắt chỉ có khâm phục cùng kích động. Phòng phát sóng trực tiếp nội cũng có không ít tại tuyến người xem đi theo niệm chú. Khi bọn hắn nghe được chính mình có vẻ phá lệ túc mục chính khí thanh âm khi, đều cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình còn có thể như vậy đứng đắn không nghĩ tới một ít hi hi ha ha cũng không đem này chú ngữ đương một chuyện cá biệt người xem bên người có không biết khi nào chỗ nào ẩn ẩn liên kết quấn quanh thượng âm khí đều ở chú ngữ dưới tác dụng lặng yên biến mất quân chứng quấn ở liền mạch thời điểm liền gấp không chờ nổi mà đem chính mình bắt tự cùng ảnh chụp chia cố chi tang cố chi tang không tiếng động đoan trang một lát sau mở miệng nói ra chính mình đo lường tính toán kết quả đem nữ hải nhi thơ hấu thiếu niên tin tức nói được một chút không kém ngươi đại học đọc chính là tài chính chuyên nghiệp sau thi đậu tương quan chuyên nghiệp nghiên cứu sinh bắt tự trung cụ tài tinh thất sát đều vượng thuyết minh ngươi bản nhân sự nghiệp tâm cùng hành động lực đều rất mạnh có thể chịu khổ thích kiếm tiền cảm giác này không phải nghĩa xấu nói mà là nghĩa tốt trừ cái này ra ngươi tinh bản phân bố đều đều thiên tướng lộc tồn quả túc ba viên đối ứng tinh tú đều hạ xuống đệ thập cung đối diện ứng giác đất bính tam cấp tinh này thuyết minh ngươi liền thích cùng tiền tài giao tiếp cũng thích hợp tài chính cái này ngành sản xuất từ tinh bản xem mệnh bản hai cung đối ứng tiền tài cung đệ mười cung chủ sự nghiệp cơ vận mười một cung thường thường có thể nhìn ra một người quan hệ xã hội nếu tinh tú nhiều xuất hiện tại đây tam trong cung đó là trời sinh thích hợp làm thương nhân cuốn chứng cuốn chính là như vậy tinh bản nghe được chính mình chuyên nghiệp bị khen cuốn chứng cuốn sắc mặt không tự giác lộ ra cái tươi cười cố chi tang suy đoán cũng biết ngươi năm nay nghiên nghị đã từng có xa xỉ hành nghề thực tập trải qua tiếp xúc ngành sản xuất sự vụ Sở dĩ ngươi ở tại bên ngoài mà không phải trường học ký túc xá, cùng ngươi đang ở thực tập có quan hệ, đúng không? Đúng vậy. Quân chưng quấn gật đầu nói, nói câu tục ngữ, ta thấy tiền sáng mắt, thật sự thực thích làm tiền, công tác thăng chức tăng lương cảm giác, tài chính ngành sản xuất mấy năm trước là đứng đầu chuyên nghiệp, hiện tại đã sớm báo hòa, cạnh tranh áp lực cũng đại, trong nhà không có tốt phương pháp cũng chỉ có chính mình lý lịch sơ lược cũng đủ xuất sắc, mới có thể tiến sĩ nghiệp lớn. Hiện nhiên, quân chưng quân chính là người sau. Nàng đọc sách thành tích rất tốt, ở trọng điểm đại học Đông Yên, nhưng không đủ để làm nàng ở cạnh tranh kịch liệt ngành sản xuất trung trổ hết tài năng. Từ đại tam bắt đầu, nàng liền tham dự thực tập, đã có bốn lần thực tập trải qua. Trước mắt nàng vẫn ở vào thực tập kỳ, nhưng là giáo phương cùng đại sĩ liên hợp tham dự thực tập hàng ngũ. Nếu trong lúc công tác phi thường ưu tú, có nhất định cơ hội trực tiếp bị sĩ nghiệp trúng tuyển, ký kết hợp đồng. Liên tính không có trúng tuyển, ưu tú thực tập sinh ở lý lịch sơ lược thượng cũng thực làm dạng dỡ bởi vậy quân chứng cuốn rất coi trọng lần này thực tập nhưng mà cố chi tăng ngay sau đó lời nói lại làm nàng sắc mặt đổi biến nếu ta không tính sai nói ngươi gặp được việc lạ cùng với cảm giác chính mình bị dơ đổ vật quấn lên chính là từ lần này thực tập sau bắt đầu cố chi tăng ngữ khí bình đạm rồi sau đó ném một viên bom trên người của ngươi tử khí trầm trầm mặt chữ y tứ người chết thi khí phi thường trọng liếc mắt quân chứng cuốn trắng bệnh nhấp chặt ngôi sắc cố chi tăng hỏi gần nửa tháng Hoặc là nói càng gần thời gian khu gian nội, bên cạnh ngươi có người nộp tử. Mà ngươi thấy đối phương tử trạng, không sai đi. Giọng nói của nàng bằng phẳng chắc chắn, tin tưởng chính mình suy đoán chuẩn sắc tính. Làm như bị cố chi tăng nói gợi lên không muốn nhớ lại hình ảnh, cuốn chứng cuốn bả vai run lên, hoảng loạn gật đầu. Đúng vậy, đại khái 10 ngày qua phía trước, chúng ta hợp đất cho thuê một cái nam sinh, ở thuê nhà khu truy lâu. Ta lúc ấy, ta lúc ấy vừa lúc tan tầm, từ thực tập công ty trở về. Chỉ nghe được một tiếng trầm vang, đem ta hoảng sợ. Cuốn chứng cuốn tự thuật đức quãng, tốt xấu đem sự tình nói rõ. Nguyên lai nàng đọc sách trường học ở đô thị cấp 1, công tác xí nghiệp khu vực càng là ở phồn hoa thương vòng, giá hàng cao nhân lưu lượng đại, nếu mỗi ngày từ trường học đi làm tan tầm thông cần thời gian rất dài, hơn nữa qua lại tiền xe cũng không tiện nghi. Vì thế nàng liền ở công tác mà phụ cận tìm một khu nhà hợp thuê trung cư, ba phòng hai sảnh còn hướng dương, trang hoàng không tồi, cách cũng hảo phòng chủ là một người tuổi trẻ mỹ nữ người địa phương gia cảnh hậu đãi tuổi còn trẻ người trong nhà liền cho nàng ở phồn hoa đoạn đường mua phòng xếp cũng chính là quân chứng cuốn thuê này một bộ căn hộ kia hẳn là bị phòng chủ sửa trước quá hướng dương phòng khách một mặt bị giá cao đổi thành cửa sổ sắt đất thức phòng xếp đổi thành bốn gian phòng ngủ lớn nhất phòng ngủ có hai chương giường trừ bỏ một đôi nguyên bản liền nhận thức phụ cận đại học hai gã đại tam nữ sinh cùng nhau ở tại kia gian có hai chương giường đại trong phòng ngủ còn lại tam giàn tiền thuê nhà cho bao gồm quân chứng cuốn ở bên trong mặt khác ba người. Theo quân chứng cuốn nói, một cái là vừa tốt nghiệp một năm dưới, ở phụ cận thương vòng xí nghiệp đương bạch lĩnh nữ sinh, đại nàng 2 tuổi, hai người ở hợp thuê phòng trong quan hệ tốt nhất. Một vị khắc khách thuê là cái nam sinh, tiểu vong hồng, ngày thường công tác chính là chụp video cùng khai khai phát sóng trực tiếp. Mấy nữ hải tử nguyện ý cùng một cái nam tính hợp thuê lý do chi nhất, là hắn là cái gay, hóa trang kỹ thuật so các nàng còn hảo. Người cũng thực hảo ở chung hoàn toàn không có những cái đó lung tung rối loạn tật xấu. Trừ cái này ra quan trọng nhất là tiện nghi, ngang nhau lớn nhỏ, đoạn đường, trang hoàng phòng ở, liền tính năm người hợp thuê, mỗi người cũng muốn phó hai đến ba ngàn nguyên, thậm chí càng nhiều. Nhưng này một bộ thuê xuống dưới chỉnh thể không đến một vạn, bình quân mỗi người mỗi tháng một ngàn nhiều tiền thuê nhà. ở như vậy phồn hoa khu vực thuê trụ phương tiện đầy đủ hết trang hoàng, phong cách tuyệt hảo phong úc, còn có thể như vậy giá thấp chỉ sợ phụ cận mười km nội đều tìm không thấy, còn ở đọc sách đỉnh đầu túng quấn quấn chứng quấn, cơ hồ là xem xong phòng ở, liền hung hăng tâm động cũng ký kết nửa năm thuê nhà hợp đồng. Sự phát phía trước, nàng đã ở đằng kia ở bốn tháng, cùng chung cư người thuê nhóm đều hơn chín, nàng cùng bạch linh quan hệ tốt nhất, nam võng hồng tiếp theo, mặt khác hai cái tiểu nữ sinh nguyên bản chính là bạn cùng phòng, cùng nhau dọn ra tới trụ, quan hệ càng tốt chút. tuy có một chút cọ sát, nhưng tổng thể là thực thoải mái sung sướng ai thành tưởng mười ngày qua phía trước này phân an ổn yên lặng bị trợt đánh vỡ ngày đó nàng làm xong công tác bạch linh cùng nàng đã phát điều tin tức nói chính mình cũng muốn tan tầm vì thế hai người ước ở bên ngoài ăn cơm còn mang theo mấy phân tiểu điểm tâm ngọt chuẩn bị lấy về đi cấp hợp thuê bạn cùng phòng nhóm ai thành tưởng hai người vừa mới đi đến dưới lầu khoe mắt dư quang liền đảo qua một cái bóng đen nhanh chóng từ phía trên rơi xuống nện ở khoảng cách hai người không đủ mười mét ngoại bồn hoa biên trầm đục cùng người khác tiếng thét trói thai đem các nàng dọa một cái đương hai người mở to hai mắt nhìn quay đầu lại nhìn lên đều bị sợ tới mức dại ra chờ quân chứng cuốn phản ứng lại đây khi nàng đã khống chế không được đến cùng bên người nữ sinh cùng nhau hét lên liền chân đều mềm tia từ trên cao rơi xuống chính là một người một người nam nhân thân thể nện ở bồn hoa bên cạnh cánh tay bị mục chi chọc thủng xương sống lưng bị bồn hoa vòng bảo hộ ngăn cách giống quán bị tạp toái bù lầy mềm mại mà như vậy nằm ngửa ở cách đó không xa Huyết lưu đầy đất xuống nước xứ bạch buồn hoa vết tưởng người nọ xương cổ đã chặt đứt đầu ngưỡng mặt hướng hạ đại lượng vết máu từ hắn miệng núi tràn ra mơ hồ gương mặt đồng thời lại bởi vì rơi xuống tầng lầu quá cao hắn cơ hồ đường trường tử vong còn chưa tan giá đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm quân chứng quấn hai người phương hướng thân thể hơi hơi run rẩy gương mặt vặn mẹo, căn bản phân biệt không ra hắn nguyên bản bộ dạng nhưng quân chứng quấn cùng bạch lĩnh nhận được hắn nam nhân trên người còn ăn mặc bọn họ lại quen thuộc bất quá tao bao áo sơ mi. Cùng tiêu chi tính tím phát bị huyết nhiễm đến loang lổ. đây là bọn họ hợp thuê bạn cùng phòng cái kia duy nhất nam sinh Quân chứng cuốn tận mắt nhìn thấy tới rồi người này đột tử thảm trạng cả người đều ở run run chờ lòng bàn tay đau đớn phản ứng lại đây khi nàng đã ngã ngồi trên mặt đất bắt tay tâm ma phá ra từ kia lúc sau nàng liên tục làm một vòng ác ngộng đôi mắt chỉ cần một nhắm lại liền sẽ hồi tưởng khởi ngày đó hình ảnh đến nỗi bạch lĩnh nữ sinh trạng hướng càng kém tâm thái đều băng rồi trực tiếp thỉnh nghỉ dài hạn hơn nữa dọn ly hợp thuê ký túc xá. Trong ký túc xá lập tức thiếu hai người, liền càng hiện chống chảy thế lãnh cũng may phòng chủ vì tỏ vẻ chính mình ấy náy, muốn bồi thường dư lại ba người, chủ động đưa ra 6 tháng cuối năm tiền thuê nhà giảm phân nửa. Như vậy tính toán, các nàng mỗi người tiền thuê nhà một tháng không đến một ngàn nguyên. Đối với ba cái còn ở đi học nữ hài tử tới nói, đích sắc quá có lời. Nghe đến đây, phòng phát sóng trực tiếp không ít người xem phát biểu bình luận. Hào gia hỏa, đây chính là hung chạch làm khó các ngươi ba cái lá gan lớn như vậy còn dám thuê, đặc biệt là xin giúp đỡ người ngươi, ngươi chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi kia trường hợp, làm sao dám? Kia nam sinh nguyên nhân chết là gì? Không nên tiếp tục thuê, vô luận cái gì nguyên nhân, tân chết hơn người phòng ở đều có tùy khí, này phòng chủ hẳn là muốn dùng các ngươi này đó người sống cấp này nhà ở gia tăng chút dương khí, đem nhà ở bàn sống. Nếu không vừa ra sự liền người đi nhà trống, về sau này phòng ở cũng không hảo thuê không hảo bán. Ha ha này không phải xứng đáng sao. Có đầu góc đều sẽ không tiếp tục ở đi. Lan đạn mắng xin giúp đỡ người xuẩn, tham ngừng nghỉ ngừng nghỉ đi, tục ngữ nói không có làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, người nọ truy lâu cùng xin giúp đỡ người lại không quan hệ. Ta cũng là từ tốt nghiệp một mình dốc sức làm đi tới, có thể lý giải quân chứng mội tử chưa suất cùng cân nhắc, phàm là có tiền thuê độc đống ai đi cùng người khác hợp thuê. Đô thị cấp một trung tâm thành phố giá nhà nhiều quý, nói nữa nữ hải tử một người trụ cũng không an toàn. Quân trưng quấn cũng thấy được làn đạn thượng tranh chấp, nàng cười khổ một tiếng, nói Đại gia mang có đạo lý, ta cũng hối hận tiếp tục thuê ở nơi đó. Chính là kia giá nhà thật sự rất thấp, ta nếu rời đi hồi ký túc xá, mỗi ngày quang qua lại thông cần thời gian liền phải ít nhất tăm giờ, ta chỉ hoãn không dậy nổi. Đổi chỗ ở nói, không nói đến không nhất định có thể tìm được như vậy tiện nghi như vậy gần trung cư, còn muốn suy xét bên trong hộ gia đình nhân phẩm. Thực tập đối nàng tới nói quá trọng yếu. Tới rồi kết thúc thời kỳ. Nàng đồng kỳ những người khác đều thực đua, mỗi ngày 7-8 giờ mới đi, nàng tự nhiên cũng không thể so người khác lạc hậu, nếu không này non nửa năm nỗ lực đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hơn nữa hợp thuê mặt khác hai cái nữ sinh viên cũng không dọn đi, các nàng đồng dạng không quá nhiều tiền, đại học dừng chân phí là một học kỳ một trước, các nàng liền tính dọn đi cũng hồi không được ký túc xá, đến một lần nữa tìm chỗ ở. Thả các nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy đến hợp thuê nam sinh tử trạng, không có như vậy sợ hãi. Hai nữ sinh vẫn là ở tại một gian phòng ngủ, có thể cho nhau an ủi, bảo hộ. Cho nên các nàng liền tiếp nhận rồi chủ nhà bồi thường, đồng ý nếu có thể thỏa mãn mau chóng tìm đủ không chí người thuê chủ tiến vào điều kiện này, liền tiếp tục thuê nhà. Chủ nhà lại lần nữa giảm giá, cũng ở ngắn ngủn hai ngày thời gian nội, tìm được rồi hai gã đồng dạng bị thấp giá nhà hấp dẫn lại đây, không e ngại hung chạch chi danh nữ sinh, ký kết thuê nhà hợp đồng. Nhìn đến ký túc xá một lần nữa bị lấp đầy, chết đi hợp thuê nam sinh căn nhà kia cũng bị chủ nhà đổi tân một hồi trụ vào tân bạn cùng phòng nhiều mặt suy xét sau quân chứng quấn cũng lựa chọn lưu lại cố chi tăng đúng lúc mở miệng do hỏi nếu lựa chọn lưu lại tiếp tục trụ vì sao lại dọn đi rồi đâu từ quân chứng quấn tướng mạo thượng xem nàng gần nhất một lần khoảng cách ngắn di chuyển liền ở ba ngày trước nàng vội vã từ hợp đất cho thuê dọn đi vì thế còn tổn thất một bút không ít tiền tài cố chi tăng suy đoán hẳn là nàng trái với thuê nhà hợp đồng bị khấu tiền thế trước trầm mặc một lát quân chứng quấn nói ta không thoải mái hơn nữa vẫn luôn ở làm ác trong mộng trong ngộng hình ảnh từ lúc bắt đầu cái kia nam sinh hắn hắn truy lâu bộ dáng biến thành một đoàn hắc ảnh ta có đôi khi nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác mép giường hoặc là nói bên cạnh ta có thứ gì ở nhìn chằm chằm ta ta thể đây là thật sự không phải ta ảo giác cũng không phải ta ra ảo giác bởi vì từ kia đoạn thời gian bắt đầu ta thân thể đặc biệt lãnh chẳng sợ xuyên lại nhiều quần áo cái hậu trăn hoặc là dưới ánh mặt trời ta vẫn như cũ muốn đánh run run sau đó đâu? cố chi tăng hỏi. sau đó ta liền cấp diệp tỷ, chính là dọn đi cái kia nữ sinh gọi điện thoại, kết quả chuyển được người là nàng mẫu thân. nàng mẫu thân nói diệp tỷ đã từ chức về quê, tinh thần trạng thái phi thường không tốt, cùng ta giống nhau mỗi ngày làm ác mộng, có thể nhìn đến chết người xa xa đứng ở đen nhánh trong ngộ, hoặc là liền ở mép giường nhìn chằm chằm nàng. nàng mẫu thân chuẩn bị mang nàng đi quê quán tìm có thể trừ tà đại sư, cho nàng trị một trị. cuốn chứng quấn ngữ khí kích động, nói, ta vừa nghe. Diệp Tỷ này trạng huống không phải cùng ta giống nhau như lúc, hai chúng ta đều bị cuốn lên. Nhưng ta thể, ta chưa bao giờ có hại quá chết đi cái kia nam sinh, ta cùng Diệp Tỷ cùng hắn quan hệ không tồi, thường xuyên nước cơm, chúng ta cũng không nghĩ tới ngày thường nhìn như vậy rộng rãi người hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu. càng không rõ vì cái gì hắn, hắn muốn cuốn lấy ta cùng Diệp Tỷ. Đêm này đó trải qua cùng trong lòng điểm khả nghi đều nói ra, cuốn chứng cuốn trong lòng nhẹ nhàng nhiều, ủy khuất chi ý nảy lên trong lòng. Cố Chi Tang hơi nhướng mày, Hỏi. Người nọ là tự sát? Đúng vậy. Quân chưng cuốn gật đầu nói, lúc ấy chúng ta bốn cái đi làm đi làm, đi học đi học, trong nhà chỉ có hắn ở trường kỳ ở nhà chức nghiệp tự do độ cao người, cũng chỉ có hắn một cái, thường xuyên là chúng ta rời nhà hắn đang ngủ, trở về thời điểm hắn chuẩn bị ra cửa. Nang hôi ước nói, bởi vì là hợp thuê, mỗi cái phòng ngủ đều là tư nhân khu vực, chỉ có phòng khách trang một cái theo dõi, lại có chính là bên ngoài trên hành lang có vật nghiệp theo dõi. Cùng ngày cảnh sát tới điều tra thời điểm, còn truyền ta cùng Diệp tỷ các nàng đi hỏi chuyện, ghi lời khai. Hành lang theo dõi trong hình biểu hiện cùng ngày chúng ta những người khác ra cửa sau, trừ bỏ giữa trước cái kia nam sinh kêu một phần cơm hộp, chính hắn mở cửa lấy cơm, mặt khác thời gian lại không ai xuất nhập. Đến nỗi phòng khách theo dõi hình ảnh, cũng chỉ có thể nhìn đến chính hắn bỗng nhiên từ màn ảnh ngoại đi vào theo dõi phạm vi, lại đi hướng cửa sổ sắt đất, rồi sau đó phiên cửa sổ nhảy lầu. Chủ nhà phẩm vị không tồi, đem tường thể đổi thành cửa sổ sắt đất. Pha lên là chuyên môn tài liệu, thực kiên cố. Vì thông gió ở dựa thượng vị trí khai một khối ngay ngắn thông gió cửa sổ, có thể khép mở, nhưng muốn từ này cửa sổ nhảy ra đi rất có khó khăn. Phòng khách theo dõi, kia nam sinh chính là chính mình lào đảo lắc lư dọn ghế dâm lên đi, mở ra cửa sổ, cố sức đem chính mình không tính thập phần thân thể gầy nhỏ từ cửa sổ không bài trừ đi. Bởi vì khung khẩu là màu bạc kim loại, ở cánh tay hắn, Elhison để lại vài đạo đè ép xẻo cọ thật dài dấu vết, có nghiêm trọng chỗ chảy ra xuất huyết. Truy lâu bỏ mình sau, ở cứng đờ thi thể thượng hiện ra đạo đạo ưu thanh. Hết thể đều có vẻ vô cùng bình thường, không ai độc hại hắn, cũng không ai mưu sát hắn. Nhưng lại lộ ra thập phần quỷ dị. Cảnh sát kế tiếp điều tra khi, ở Nam Sinh Di Động phát hiện một ít lịch sử trò chuyện. Hắn là cái hóa trang bắt chủ, ở video ngôi cao tuyên bố video ngắn thu hoạch yêu thích cùng tiền tài đồng thời, cũng thu được rất nhiều chửi rủa cùng vũ ch� trương kỳ tiếp thu này đó nhục mạ dẫn tới hắn tâm lý xuất hiện vấn đề cùng một ít bằng hữu nói chuyện phiếm chung cũng thường thường xuất hiện nguồn chết chữ ở hắn truy lâu trước hai mươi phút hắn còn ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm phun tào trên mạng mắng người của hắn trừ bỏ này đó thật sự tìm không thấy mặt khác tự sát lý do hoặc là hắn giết dấu vết cũng nguyên nhân chính là nam sinh là tự sát cũng làm căn nhà này không có biến thành chân chính hung trạch mới có thể nhanh như vậy tìm tới tân người thuê nói xong này đó tin tức quân chưng quấn vẫn là hoang mang tang tang hắn vì cái gì quấn lấy ta cùng diệp tỷ a chẳng lẽ chẳng lẽ hai chúng ta trước kia ở không hiểu rõ dưới tình huống đắc tội quá hắn sao cố chi tang hỏi cái kia truy lâu nam sinh tên họ rồi sau đó lấy ra bài chiếm nổi lên quẻ tượng đương nàng bạc đến đệ nhị quẻ thời điểm liền ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy nàng ngước mắt ánh mắt lạnh lẽo ngươi tưởng sai rồi ta không ở trên người của ngươi cảm nhận được nhiều ít toán khí càng có rất nhiều một loại chất Người kia cũng không phải quấn lấy các ngươi hai người, mà là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, đem chấp nghiệm ký thác ở các ngươi trên người. Quân chứng quân cùng họ Diệp Bạch Lĩnh đều thấy được kia nam sinh đột tử hiện trường. Ở huyền học cách nói chung, đột tử hiện trường không thể xem. Đột tử thi thể, càng không thể đối diện. Loại này người chết hồn phách thường thường là ở trong nháy mắt bị phá hư thể xác, chấn ra bên ngoài cơ thể, chết thời điểm thống khổ, trong lòng hoặc là không cam lòng hoặc là có di nguyện lúc này người bên cạnh nếu cùng chúng nó đối diện bắt tự khinh thân thể nhược thực dễ dàng bị tội liên đối ghi hận thượng hoặc là bị quân lấy đột tử âm hồn hy vọng những người này có thể giúp chúng nó hoàn thành di nguyện cùng chấp niệm, giúp chúng nó báo thủ quân chứng quấn gặp được chính là người sau kia nam sinh tuyệt không giống quân chứng quấn nói như vậy là tự sát hắn đột tử lúc sau là có không cam lòng cùng chấp niệm, vừa lúc gặp quân chứng quấn cùng diệp họ bạch lanh thấy sự tình chân tướng rất có khả năng cùng này hai người có quan hệ cho nên này phân chấp nghiệm mới có thể vẫn luôn quanh quẩn ở hai người bên người, mãnh liệt đến ảnh hưởng đến các nàng bình thường sinh hoạt. Nhưng nếu là quân chứng cuốn trên người tùy khí, đều không phải là nơi phát ra với người chết toán hận, đó chính là đến từ nơi khác. Xem ra là ta phán đoán có lầm. Đoan Trang nữ Hải Nhi cách màn hình, cũng nồng hậu đến như có thực chất, phúc ở quanh thân âm tà tùy khí thi khí, nàng mắt vượng híp lại, nói: "Trên người của ngươi thi khí không phải hơn 10 ngày trước lây dính, phải nói không chỉ là, sớm tại nửa tháng trước, thậm chí là hơn tháng trước." Ngươi liền cùng mặt khác thi thể đánh quá giao tế. Quân trưng quấn, khán giả, không có khả năng. Quân trưng quấn thất thanh phủ định, ta này non nửa năm vẫn luôn đi tới đi lui với thuê trọ ở cùng công ty, trừ bỏ hợp thuê nam sinh lại không bị người ra quá sự cố. Ta cũng không hồi quá ra không đảo qua mộ, không có khả năng cùng, cùng cái gì thi thể. Giao tiếp, nàng vốn dĩ man chắc chắn, nhưng nghe cố chi tăng kế tiếp một câu, đốn ra một thân mồ hôi lạnh. Người kêu bạn cùng phòng đó là ở thuê trụ trong phòng vô cơ truy lâu. Ngươi lại như thế nào biết, căn nhà kia không có gì vấn đề. Cuốn trưng cuốn mặt mũi trắng bệnh. Cố chi tang, ngươi còn có kia hợp đất cho thuê phương trịa khóa sao. Không sợ hay nói, hiện tại liền có thể mở ra phát sóng trực tiếp qua đi, làm ta nhìn xem kia phòng ở phong thủy. Kéo dài tới ngày mai, liền không nhất định có thể nhìn ra thứ gì. Bất quá hay không muốn đi, quyết định bởi với xin giúp đỡ người ngươi y tứ. Bên ngoài trời đã tối rồi. Từ trong phòng Minh như ngọn đèn dầu cây đèn, cùng với gắt gao kéo lên bức màn. Đều có thể nhìn ra quân chứng quấn đối hắc cám sợ hãi, nàng tự nhiên sẽ không cưỡng cầu cuốn chứng cuốn ra ngoài. Nhưng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, nói câu không khiêm tốn nói. Linh sự như vậy hỏa, nàng cố chi tăng như vậy hỏa, nói không chừng hiện tại kia phòng chủ hòa bên trong người thuê liền đang xem chính mình phát sóng trực tiếp. Liền tính không thấy, nếu không 10 phút tương quan mục tử phải đổ một đợt hot xệ ở hàng phía trước. Chỉ cần là lên mạng người trẻ tuổi, cơ bản đều có thể nhìn đến tối nay sự kiện. Cả đêm cũng đủ làm rất nhiều sự hiện tại không thừa dịp đối phương không phản ứng lại đây chạy trở về điều tra nói không chừng kia trong phòng thực sự có cái gì quỷ dị cũng phải nhường phòng chủ suốt đêm xử lý rớt quân chứng quấn hiển nhiên cũng nghe minh bạch cố chi tang ý tứ trong lời nói nàng nhìn mắt bị bức màn chắn đến kín mít cửa sổ phương vị vẫn là lòng có khiết đảm do dự sau một lúc lâu nàng khẽ cắn môi đứng lên nói tang tang ngươi chờ ta xuyên kiện quần áo ta hiện tại liền qua đi ta thế nào cũng phải đem chuyện này biết rõ ràng rốt cuộc là thứ gì ở tắc quái Trưng 146 đệ 146 quân chương. Quân trưng cuốn tân thuê địa phương là cái một phòng một sảnh tiểu phòng xếp, khoảng cách nàng thực tập mà không tính gần, phi đi ra ngoài khi cao phong kỳ khi thông cần muốn nửa giờ tả hưu, hơn nữa trong nhà thủy điện cùng các hạng phương tiện, cùng với trong phòng trang hoàng đều là mười năm trước lao đồ vợ, tường thể còn tồn tại lậu thủy tình huống. Ngay cả trong phòng đại bộ phận đèn, đều là nàng tự trả tiền mua sắm. Cùng phía trước hợp thuê phòng ở so sánh với, quả thực khác nhau như trời với đất. Nhưng đây là nàng ngắn hạn nội có thể tìm được nhất thích hợp, giá cả cũng nhất tiện nghi phòng nguyên, liền này một tháng tiền thuê cũng muốn 2.000 năm, lệnh nàng chứng chọi đá. Nếu không phải cuốn chứng cuốn ở kia hợp đất cho thuê ở thật sự sợ hãi, mỗi ngày vừa đến trạng vạng, liền cảm thấy kia chết đi nam võng hồng âm hồn xuất hiện ở mép giường, gắt gao dây dưa chính mình, nàng cũng sẽ không ra này hạ sách. Lúc này là buổi tối 7.43 phân. Ngoài cửa hàng hiên dài dòng, đen nhánh mà yên tĩnh chỉ là coi trọng liếc mắt một cái khiến cho quân trưng quấn đáy lòng đánh sợ nàng không khỏi nắm chặt trong tay duy nhất nguồn sáng nhìn trên màn hình cố chi tăng kia trương biểu tình đạm nhiên gương mặt cùng với không ngừng đổi mới làn đạn mới có một chút tự tin cắn răng ra cửa đương khu trung cư cũ hàng hiên không quá nhanh nhảy thanh khống đèn bỗng nhiên tắt nàng sợ tới mức di động thiếu chút nữa không cầm chắc quăng ngã rớt vội lớn tiếng khụ hai hạ làm mờ nhạt hàng hiên đèn một lần nữa sáng lên quân trưng quấn khóc không ra nước mắt nói tang tang ta còn là sợ ta tổng cảm thấy trong lòng phát mau, ngươi nhưng ngàn vạn đường đem liền mạch quải rớt. phong phát sóng trực tiếp người xem nhiều đạt mấy ngàn vạn, muôn hình muôn vẻ người đều có. tính cách táo bạo người lập tức gõ khởi bàn phím, phun tào quân chứng quấn, túng, người nhắc gan, không có việc gì hà tội nào, không nói một lời cố chi tang lại một sửa thái độ bình thường, ra tiếng chấn an hai câu, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên màn hình quân chứng quấn thân ảnh thượng, hoặc là nói là đối phương phía sau, quân trưng quấn cảm giác không sai ở một cái khác thường nhân vô pháp nhìn đến cũng căn bản cảm ứng không đến mặt một đoàn xám xịt khí thể miễn cưỡng tụ lại thành hơi mỏng hình người nhắm mắt theo đôi mà đi theo biểu tình hoảng sợ quân chứng quân phía sau không phải quỷ nhưng khí thể trung ẩn chứa không cam lòng hoán niệm vân vân tự này mơ hồ phần đầu bày biện ra xuống phía dưới túi người động tác cơ hồ bao phủ ở quân chứng quấn đỉnh đầu cùng trên sông lưng giống như là này đoàn xám xịt khí thể muốn tới gần nữ hài nhi bên thai cùng nàng kể ra cái gì vô cùng chuyện quan trọng một cổ vô hình, cực đạm lam bạch quang vượng bao phủ ở cuốn chứng cuốn quanh thân, là cố chi tang phía trước mang theo nàng gần từng chữ một niệm ba lần chú ngữ nổi lên hiệu, hình thành phòng hộ. Từng này phòng hộ đem trên người nàng loang lổ vận đục thi khí cùng tuy khí chia liệt, đem nàng ở hợp thuê dưới lầu nhìn đến đột tử hiện trường lây dinh đến, thuộc về người chết chấp niệm chốc, cũng cách trở, làm kia đoàn chấp niệm vô pháp bám vào ở trên người nàng. Tuy là như thế, đối phương dây dưa nàng ý đồ cũng không có thả lỏng chút nào, nhắm mắt theo đôi đi theo nàng phía sau. Lúc này mới làm quân chứng quấn như cũ cảm thấy sống lương phát lạnh, chỉ là không phía trước như vậy nghiêm trọng. Cố chi tang thấy được này ngoạn ý, cũng ý thức được nó đặc thù chỗ. Bất quá nàng lực chú ý vẫn là ở quân chứng quấn quanh thân. Cứ việc chú thuật chóc bám vào người chấp nghiệm tuy khí, nhưng quân chứng quấn chung quanh dơ bẩn chút nào không giảm, chỉ là màu sắc lực thiện. Thi khí cuộn cuộn, giống như là từ nàng trong xương cốt lộ ra tới. Có điểm ý tứ. Cố chi tang thầm nghĩ. Nàng yên lặng nhìn quân chứng quấn ở dưới lầu đánh xe taxi Báo hợp đất cho thuê vị trí. Sư phó, phiền tối ngài hướng 20 hoa viên khai, tốt nhất khai nhanh lên. Quân chứng quấn nói còn chưa dứt lời, tài xế sư phó liền đầy mặt hương phấn mà giẫm chân ga, "Ngươi tử ta hiểu, ta là Cố lão sư trung tử friends." Loại này bắt người đuổi quỷ đại sự thế nhưng bị ta cấp đụng phải. Khán giả cũng là sững sốt, cẩn thận vừa nghe, trừ bỏ hướng dẫn thanh, trong xe tài xế một khác bộ di động bất chính ở truyền phát tin Cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp. Thật vui vận gặp phải linh sự friends. Tài xế nói, ta ở ít thị tốt xấu khai mười mấy năm cho thuê, không khoác lác mà nói, bên này đại lộ đường nhỏ không ai so với ta càng thủ. Muội tử ngươi yên tâm, ta bảo ngươi 15 phút đến địa phương, tuyệt đối không chậm trễ cố lao sư bắt quỷ. Cười chết, tối nay tài xế đại ca phải làm một hồi hạ du nạng xe thần. Hảo gia hỏa tài xế đem hướng dẫn đóng, hơn phân nửa đêm bốc cháy lên tới. Khác không nói, các thành phố lớn lao cho thuê tài xế là thật. Chạy trốn mau, đuổi xe lửa thời điểm may mắn gặp phải một hồi. Điên là thật sự điên nhưng cũng ngò đến thái quá. Nay tài xế quả thực ở 15 phút nội, đem cuốn chứng cuốn phóng tới hợp đất cho thuê tiểu khu bên ngoài, còn chết sống không muốn thu tiền xe. Cuốn chứng cuốn dơ di động, đi vào tiểu khu. Nàng mới vừa dọn đi không bao lâu, bởi vì tiền thuê cùng tiền thế chấp cũng chưa đến kỳ, lúc ấy chủ nhà không đem chìa khóa thu đi, còn cùng nàng nói nếu hồi tâm chuyển ý tùy thời đều có thể ở trở về. Cho nên tiểu khu bảo an là nhận thức nàng. Nàng đi vào thời điểm. Quen thuộc Bảo An đại gia còn cùng nàng chào hỏi, hai ngày này không như thế nào gặp ngươi a? Quân Trưng Quấn Miễn cưỡng cười cười, nhìn bị bóng đêm bao phủ tiểu khu, đáy lòng cái loại này bất an cùng sợ hãi càng mãnh liệt. Nếu không phải cố chi tang nói không trở lại, rất có khả năng giải quyết không được trên người nàng quỷ dị sự kiện, nàng thật không nghĩ lại đặt chân nơi này. Đi đến hàng hiên phụ cận ghi, nàng đệ thấp thanh em gục đầu xuống, đối với màn ảnh nói, bên kia buồn hoa chính là tiểu Ngô Truy lâu địa phương, nàng không dám nhìn. Sợ 10 ngày trước đáng sợ mà quỷ dị tử trạng lại một lần hiện lên ở trong đầu. Nhưng cô Chi Tăng có thể nhìn đến, nàng phía sau gắt gao đi theo chấp niệm tạ ám, ở tiến vào tiểu khu thời điểm liền càng thêm sao động. Đặc biệt đương tới gần bốn hoa, cũng chính là nó tử vong mà khi, cơ hồ muốn vặn mẹo. Trong đó quần quận không cam lòng, phẫn hận. Chờ pha tạp cảm xúc, cũng ảnh hưởng quân chứng quấn, làm nàng tay chân lạnh lẽo nhịn không được run run. Nàng tới thời điểm ở hợp thuê bạn cùng phòng trong đàn đã phát điều tin tức. Sợ trong khoảng thời gian ngắn giải thích không rõ Liền nói chính mình đồ vật dừng ở bên này Muốn mang cái nam tính bằng hữu lại đây hỗ trợ khuôn vác Trên thực tế là sợ nàng phát sóng trực tiếp qua đi Hợp thuê nữ sinh không có mặc mang hảo Bị không cẩn thận chụp đến 20 tới phút đi qua Trong đàn đã trở về mấy chục điều tin tức Tới rồi Quân chưng quân nói Nàng không lấy chìa khóa mở cửa Mà là lựa chọn gõ cửa Một lát trong phòng người mở ra cửa phòng Lộ ra một trương mặt mang bất mãn Ba ướt khăn trùm đầu tuổi trẻ nữ nhân gương mặt Viên Trầm Phương Đã trễ thế này ngươi như thế nào đột nhiên mang nam lại đây Có thứ gì không thể ngày mai lấy sao Chúng ta đều phải tắm rửa rửa mặt Nhiều không có phương tiện Nói, nữ nhân lại quay đầu nhìn mắt nàng phía sau Không thấy được người khác Hoài nghi mà đánh giá quân chứng quấn Cũng chính là Viên Trầm Phương Người kia bạn trai đâu Ta đi vào cùng ngươi nói Lúc này, vẫn luôn im miệng không nói Không nói cô chi tăng chân mày hơi chọn Như là cảm giác tới rồi cái gì, bất động thanh sắc nâng lên tay. Nàng rũ mắt nhìn về phía mặt bàn một loạt triển khai bài chiếm, tiêm bạch đầu ngón tay mơn trớn bài mặt, rút ra trong đó một chương mở ra, nhìn nhìn mặt trên tiêm văn, rồi sau đó cầm lấy di động cấp mặt trên liên hệ người đã phát tin tức. Vung trong tay đồ vật sau, viên trầm phương đã ngồi ở phòng khách trên sofa. Nhân thị giác vấn đề, cố chi tăng xem không được đầy đủ phòng trong toàn cảnh, cũng chỉ quét tới rồi hai cái ăn mặc áo ngủ người nửa người. Tuy là như thế Nàng cũng nhẹ nhàng sách một tiếng. Một phòng thi khí. Dính ở viên trầm phương sau lưng chấp niệm tà ám đều phải vận thành bánh qua trèo. Này hợp đất cho thuê điểm quả nhiên có vấn đề. Lúc này mấy cái hợp thuê bạn cùng phòng đều ở nhà. Một đôi tuổi trẻ nữ sinh viên là vẫn luôn ở nơi này. Không có dọn đi lão người quen. Một cái họ cao một cái họ hà. Trong đó một cái chính là mới vừa cấp viên trầm phương mở cửa vị kia. Vẫn luôn ở cùng viên trầm phương nói chuyện với nhau. Hỏi chuyện cũng là các nàng hai. Mặt khác hai người đều là mới dọn tiến vào không mấy ngày tân hộ gia đình, cùng viên trầm phương sơ giao, cơ hồ là các nàng mới vừa trụ tiến vào, đối phương liền dọn ra đi. Mở cửa tiểu cao nhữ mày nói, ngươi thứ gì không dọn. Trước nói hảo ngươi phòng ngủ không ai từng vào, đồ vật chúng ta cũng không nhúc đích, thiếu cái gì nhưng ngàn vạn đừng lại chúng ta. Viên trầm phương biết không hảo biên nói dối, chuyện này cũng liên quan đến hợp thuê phòng những người khác, liền ăn ngay nói thật. Ngươi nói cái gì? Nháo quỷ. Tiểu cao thanh âm cất cao. Mắt cũng trợn tròn, sau một lúc lâu nói, ngươi, ngươi nói dân y. Chỉ là nàng cùng Tiểu Hà biểu tình đều không quá tự nhiên, hiển nhiên cũng là nghĩ tới không lâu phía trước hợp thuê đối tượng ly kỳ truy lâu sự tình. Tiểu Hà nhìn mắt nàng trong tay nắm chặt di động, hỏi, ngươi hiện tại là ở video. Tân người thuê tuổi đại chút, đã công tác mấy năm nữ nhân nếu mày nói. Các ngươi nói nháo quỷ hẳn là chỉ phía trước truy lâu người thuê. Hơn phân nửa đêm chạy đến bên này liền vì loại sự tình này, này không phải hạt hồ nháo sao. Đều là người trưởng thành, còn tin những cái đó hư vô mở mịt quỷ thần nói đến. Một khác nữ tử tính cách nội hướng, nhỏ giọng phụ họa: Ta cảm thấy tử tỷ nói được không sai. Chúng ta ở bên này ở mấy ngày, không phát hiện cái gì không thích hợp há phòng ở rộng mở sáng ngời, tiền thuê nhà tiện nghi, chủ nhà người lại hảo. Tỷ mọi người có thể hay không suy nghĩ nhiều quá. Tân chuyển đến hai nữ nhân, đều biết này phòng ở tiền thuê sở dĩ tiện nghi, chính là chết hơn người. Cũng biết viên trầm phương cùng một cái khác họ diệp người thuê đều bị sợ tới mức không nhẹ, lục tục từ bên này dọn đi rồi. Nhưng người nọ là chính mình hậm hực luẩn quẩn trong lòng ngày lâu, lại không phải cái gì mưu sát. Các nàng chưa thấy qua người chết tử trạng, tự nhiên cũng không nhiều ít sợ hãi, đối viên trầm phương nói không cho là đúng, còn cảm thấy nàng quá nhát gan. Ngược lại là tiểu cao cùng tiểu hà biểu tình chần trờ, mặt lộ vẻ bất an, tầm mắt vẫn luôn ở viên trầm phương tiểu tụy mỏi mệt, ảm đạm không ánh sáng gương mặt qua lại nhìn quét. Liên ở viên trầm phương không biết như thế nào giải thích ghi nàng di động chung bỗng nhiên truyền ra một đạo ngữ điệu bình đạo lại phá lệ dễ nghe thanh âm xuyên hồng nhà táo ngủ nữ sinh ngươi thật sự không nhận thấy được cái gì khác thường sao viên trầm phương sửng sốt vội đem điện thoại dơ lên đem màn hình triển lãm cấp mấy cái người thuê xem cố chi tang tiểu hà kinh hô một tiếng nhận ra gần nhất hỏa đến dối tinh dối mù thần toán nữ tinh mặt khác ba người cũng biết cô chi tang danh hào hoặc nhiều hoặc ít xem qua nàng phát sóng trực tiếp hoặc vong hữu cắt nối biên tập cùng với các loại ạc marketing đăng lại chuyện xưa ngay sau đó mấy nữ sinh sắc mặt đều biến đổi lại biến ý thức được có chút không thích hợp bởi vì linh sự bạo hỏa gần nhất toát ra một ít bắt chước huyền học tổng nghệ các đại lệ hợp tờ lạc phổng phát sóng trực tiếp ngôi cao huyền học bắt chủ huyền học vong hồng như măng mọc sau mưa ùn ùn không dứt nhưng phần lớn là không điểm mấu chốt cọi nhiệt độ kẻ lừa đảo thường xuyên có bị lừa đưa tin phát ra một ít ngôi cao phía chính phủ đều bất đắc dĩ gửi đi nhắc nhở phải dùng hộ nhóm không cần dễ tin trên mạng cái gọi là đại sư viên trầm phương cho thấy ý đồ đến khi các nàng còn tưởng rằng đối phương là ở trên mạng tùy tiện tìm cái đoán mệnh đại sư bị kịch bản ai thành tưởng nói bên này nháo quỷ người là cố chi tang Kia này tính chất nháy mắt liền không giống nhau tiểu hà lập tức lấy ra di động tứ hot xệ ập thượng mục từ trực tiếp tiến vào đang ở phát sóng trực tiếp cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp Nhìn đến trên màn hình quen thuộc gia cụ cùng góc áo, nàng rốt cuộc luôn cuống. Là thật sự. Viên tỷ thật sự ở cùng cố chi tang liền tuyến. Cái này những người khác cũng ngồi không yên, hai mặt nhìn nhau khi đều cảm thấy vị trí hoàn cảnh không như vậy thoải mái, phòng khách quá yên tĩnh, kiến trúc phong cách quá lãnh đạm, mặc danh làm các nàng tâm sống ngội ý. Họ từ nữ tử ước chừng sáu bảy nàng sát mặt khó coi đánh vỡ yên lặng. Nếu thật giống tiểu viên nói nháo quỷ, chúng ta chẳng phải là đều không an toàn. Nữ sinh viên chi nhất tiểu hà chú ý tới bạn tốt có chút khó coi sắc mặt, nghĩ đến tiểu cao chính là cố chi tăng vừa mới nhắc tới hồng nhà táo ngủ nữ sinh, nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ta, ta cũng không biết tiểu cao luôn uống, lòng bàn tay lệnh cả người, không lâu trước đây phát sinh lệnh nàng nghị trăm lần cũng không ra việc lạ, hiện giờ đột nhiên nổi lên trong lòng, làm nàng càng nghị càng sợ hãi. Nhưng là mấy ngày hôm trước ta đi ta bạn trai ra thời điểm, sắc thật có kiện việc lạ. Nàng gặp gành đem chính mình tao ngộ nói ra tới. Nguyên lai tiểu cao cùng tiểu hà nơi đại học đối diện, chính là một khu nhà cảnh sát trường học, nàng bạn trai chính là đối diện trường học học sinh, ra liền ở bản địa, hơn nữa phụ thân cũng là một người cảnh sát. Hai người là đại nhất thời ngẫu nhiên quen biết, nói chuyện hai năm luyến ái, quan hệ thực củng cố, hơn nữa cho nhau cha mẹ đều biết lẫn nhau, còn có lẫn nhau liên hệ phương thức. Trước đó không lâu ăn tết, bạn trai mang nàng về nhà thấy cha mẹ, ăn cơm ngày đó nàng cố ý trang điểm sửa sang lại còn tỉ mỉ chọn lựa lễ vật tới cửa kết quả không thành tưởng mới vừa tiến bạn trai ra môn liền xuất hiện biến cố tiểu cao nói ta bạn trai trong nhà dưỡng một cái thượng tuổi cậu là điều chân sau bị thương xuất ngũ cảnh khuyển hắn cha mẹ các phương diện đều phù hợp nhận nuôi tư cách phụ thân vẫn là lão cảnh sát cho nên mới nhận nuôi đến nó ta lúc ấy vào cửa đi đến phòng khách ngồi ở trên sofa kia chỉ lão cảnh khuyển ghé vào ta cách đó không xa thảm thượng nó bỗng nhiên đốn một lát Tiểu cao mới nhấp môi nói, nó đống nhiên chiều ta bên này phát lại đây, còn khuyển phệ không ngừng. Này nhưng đem tiểu cao hoảng sợ, vội từ trên sofa đứng dậy. Nhưng kia chỉ lão cảnh khuyển phá lệ hương phấn, một bên kêu một bên hướng trên người nàng phát, còn gắt gao cắn nàng váy biên không đúng khẩu, nếu không phải bạn trai cùng hắn cha mẹ từ bên hỗ trợ, nàng váy đều đến bị xả thành vài sợi. Lúc ấy nàng liền nghe bạn trai lẩm bẩm, kỳ quái, nó ngày thường ngoan thật sự, như thế nào ngươi đã đến rồi liền như vậy hương phấn. Bạn trai cha mẹ còn cười ha hả nói trong nhà cẩu cẩu cũng thực thích nàng, ai thành tưởng chỉ cần một buông ra kia lão cảnh khuyển, nó liền chạy đến tiểu cao bên người kêu cái không ngừng, qua lại phát nhảy. Cuối cùng không có cách nào, bạn trai chỉ có thể đem nó quan đến trong phòng ngủ. Ngày đó tiểu cao nhìn bị rào phá biên làn váy, nghe trong phòng ngủ khuyển vệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, phá lệ xấu hổ, nàng tổng cảm thấy bạn trai cha mẹ xem ánh mắt của nàng đều quái quái, cơm nước xong liền vội vàng cáo tử, còn vì thế khó chịu hai ngày. Song việc bạn trai cùng nàng giải thích, ta ba mẹ sao có thể bởi vì loại sự tình này liền đối với ngươi ấn tượng không tốt. Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, bọn họ còn làm ta an ủi ngươi đâu. Kỳ thật nhà của chúng ta nhận nuôi cảnh quyển, trước kia là một cái lục soát thi quyển, trải qua chuyên môn huấn luyện, đối thi thể khí vị mẫn cảm nhất, cũng chỉ có đối thi thể khí vị mới có thể như vậy hưng phấn, ngày thường nó thực dịu ngoan cũng thực nghe lời, liền ngày đó không biết sao lại thế này, đương nhiên kích động lên. Lục soát thi quyển là cảnh quyển một loại giống nhau lựa chọn cứu giác phá lệ nhanh nhạy quyền loại cùng với trong đó muốn tăng cường thích đào đất tính cách cẩu cẩu tăng thêm huấn luyện huấn luyện viên thường thường làm cẩu ở ở vào đói khát trạng thái khi cổ vũ nó tìm kiếm trôn ở ngầm thịt tươi xương cốt hoặc là hư thối thịt đương lục soát thi quyển tìm được cũng bảo ra này đó thịt khi cho phép chúng nó ăn luôn lấy này tới cường hóa chúng nó đối nhau thịt thịt thối cùng huyết khí mẫn cảm độ huấn luyện viên còn sẽ lặp lại thay đổi trôn giấu thịt khối chiều sâu thời gian địa điểm chờ điều kiện không ngừng gia tăng khó khăn ưu tú lục soát thi khuyển thậm chí có thể tìm ra trôn giấu ở một hai mệ dưới thi khối cùng với hủ bại trình độ cực cao thi hải tiểu cao bạn trai ra này lão cảnh khuyển chính là như vậy ưu tú khuyển tuổi trẻ khi nó từng ở mỗi thị động đất chung tìm ra hơn mười danh vùi lấp ở phế tích hạ người bệnh gặp nạn giả thi cốt vì thế cũng ở đảo bảo trung bị thạch lăng cắt đứt bàn chân để lại chân thương tuy là suốt ngũ thời gian rất lâu nhưng qua đi quanh năm suốt tháng huấn luyện sớm đã làm một ít lục soát thi khuyển cụ bị phản xạ hình cung khắc vào lão cảnh khuyển có thủy. tỉ Tì như tìm kiếm đến thị thối hưng phấn cùng với khắc chế không được muốn đào bào xúc động nghe được bạn trai ra cảnh khuyển chủng loại sau tiểu cao không thể tưởng tượng nói ngươi có ý tứ gì bạn trai giải thích ngươi đừng hiểu lầm lục soát thi khuyển cũng không nhất định chỉ đối thi thể mất cảm phụ cận có hư thối vật đều sẽ ảnh hưởng đến chúng nó khíu rắc cùng phán đoán nhưng này đó tương đối chuyên nghiệp giải thích không chỉ có không có bị an ủi đến tiểu cao Ngược lại làm nàng càng khó chịu. Nàng không rõ vì cái gì kia cầu cầu sẽ đối chính mình lại phệ lại bảo. Vô luận là chính mình giống người chết, vẫn là chính mình trên người có hư thối rác, rưởi mùi vị, đều làm nàng vô pháp tiếp thu. Chắc không được bạn trai cha mẹ lúc ấy dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Xong việc tiểu cao lặp lại giặt sạch mấy lần tắm, tẩy đến cả người thơm nước, còn tìm các bằng hữu lặp lại xác nhận, tâm tình mới hảo lên, dần dần đem việc này cấp quyến hết. Bị cố chi tăng một chút danh. Nàng không biết sao đến trong đầu đống nhiên hiện lên khởi chuyện này tới, càng nghĩ càng không thích hợp. Tiểu Hà cũng bội nói, ta có ấn tượng, ngươi lúc ấy cùng ta phun tào quá. Còn làm nghe thấy rất nhiều lần trên người của ngươi có hay không hương vị. Chính là, chính là kia sự kiện ở hơn nửa tháng trước ra, lúc ấy kia ai còn không nhảy lầu đâu. Hoàng đến không được Tiểu Cao nghe bạn tốt như vậy vừa nói, cũng phản ứng lại đây. Đối, là ở kia phía trước. Vậy cùng chuyện này không quan hệ. Chính là chuyện khác ta cũng không thể tưởng được cái gì a. cố chi tăng cười nhạt một tiếng, ai nói nháo quỷ, là các ngươi hợp thuê truy lâu giả. chân chính quỷ vẫn luôn tồn tại với căn nhà này, từ các ngươi chủ tiến vào kia một khắc khởi, liền cùng nó cùng thực ngủ chung. hợp thuê giả, người xem. phóng nhãn nhìn lại, nay trong phòng mấy nữ sinh trên người đều thi khí cuộn cuộn, phảng phất là từ các nàng phế phủ trung tràn ra tới thi sương ngủ. miêu cầu đều là linh vật, đối mấy thứ này cảm giác độ rất cao, húng chi là chịu quá huấn luyện chuyên môn tiến hành sưu tầm lục soát thi khuyển cũng khó trách tiểu cao một tới gần bạn trai già kia chỉ xuất ngũ cảnh khuyển đã bị trở thành thi thể bảo tiểu hà cả người rét run, cái mũi đều toan cố đại sư ngài đừng làm ta sợ nhóm a có phải hay không hù dọa thực mau sẽ biết cố chi tăng đem buông xuống tầm mắt từ trên màn hình di động dịch hai vừa lúc người khởi xướng lại đây các ngươi có cái gì vấn đề có thể trực tiếp hỏi nàng còn không đợi mấy cái người thuê minh bạch nàng lời này ý tứ đại môn lại một lần bị gõ vang lên Thanh âm từ ngoại chuyện nhập, ngài hảo, chúng ta là ít thị sở cảnh sát đại đội cảnh sát, nơi này bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau hình sự án kiện, phiền thoái các ngươi mở cửa phối hợp điều tra. Mở cửa lúc sau, vài tên y phục thường đưa ra giấy chứng nhận cho thấy thân phận. Nhìn đến theo sát vào cửa, lược hiện trật vật nữ nhân trẻ tuổi, mấy cái người thuê đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chủ nhà, tôn tiểu thư, thức mau các nàng từ vị này tuổi trẻ chủ nhà quẫn bách tình cảnh cùng sắc mặt thượng phản ứng lại đây. Đối phương giống như bị cảnh sát trở thành phạm nhân khống chế đi lên. Nghĩ đến cố Chi Tăng vừa mới nói trong phòng này có quỷ, mấy cái người thuê lại lần nữa nhìn về phía tuổi trẻ chủ nhà trong ánh mắt, liền nhiều chút cảnh giác cùng hoài nghi. Tôn họ chủ nhà có chút tức giận, cường trống bất an nói. Các ngươi sợ cảnh sát có ý tứ gì? Vừa lên tới đem ta đương phạm nhân dường như bắt lấy, ta chính là hồi chính mình phòng ở nhìn một cái, phạm vào tội gì? Trên mạng cái kia cố Chi Tăng nói ta phòng ở có vấn đề, các ngươi liền tin. Nhưng không có người trả lời nàng, bởi vì bắt giữ mệnh lệnh là thượng cấp trực tiếp tuyên bố. Làm như vị này cố chi tăng trước tiên tính tới rồi nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, trước tiên làm sở cảnh sát phái người, đi hướng tiểu khu cửa ngồi canh. Quả nhiên, bọn họ ở tiểu khu cửa ngồi sổm chủ nhà, tôn nguyệt nguyệt. Kỳ quái chính là đối phương không phải từ bên ngoài tới rồi, mà là từ nhỏ khu bên trong ra bên ngoài đi ra ngoài. Đem người giam sau, y phục thường liền đem người đưa tới cho thuê phòng ở. Rốt cuộc gặp được nhất muốn gặp người, cố chi tăng tỉ mỉ đoàn trang nàng này gương mặt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nàng đông nhiên cười một chút, tôn tiểu thư nếu liền ở tại này trong tiểu khu, cũng thấy được ta xin giúp đỡ người muốn hướng bên này, như thế nào bất quá tới làm sáng tỏ một chút, ngược lại thu thập đồ vật phải đi đâu. Mọi người tầm mắt dịch đến tôn nguyệt nguyệt trên người, phát hiện nàng sắc thật mang ngũ, mặc chỉnh tề vắc một cái không nhỏ bao, một bức muốn trốn chạy bộ dáng. Lại nghe được nàng tại đây tiểu khu còn có bất động sản. Kỳ thật vẫn luôn ở tại cho thuê mà cách đó không xa, mọi người càng là nghĩ tới rất nhiều, đối nàng càng thêm hoài nghi. Tiểu Hà bỗng nhiên mở miệng, Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi không phải nói bên này khoảng cách ngươi phòng làm việc quá xa, ngươi hàng năm không ở nơi này trụ, mới đem phòng ở cho thuê sao. Tiểu Cao cũng nghĩ đến một ít không phù hợp lẽ thường sự, đúng vậy, ngươi còn thường xuyên cho chúng ta tặng đồ. Nói đến này tôn Nguyệt Nguyệt có tiền có nhàn, rõ ràng là chủ nhà, lại thường thường quan tâm các nàng trụ đến hay không thoải mái, ra điện hay không dùng tốt. Có khi còn tới cửa cho các nàng đưa chút ăn, nói là phòng làm việc mua tới làm công nhân phúc lợi hộp quà quá nhiều, phát không xong cho các nàng lấy một ít. Bên này người thuê nhắc tới Tôn Nguyệt Nguyệt, đều cảm khái nàng là cái xinh đẹp có tiền, tâm địa thiện lương phú bà thiên sứ. Có thể gặp phải như vậy chủ nhà, quả thực là các nàng phúc khí. Nhưng trước mắt lại tưởng, Tôn Nguyệt Nguyệt vì cái gì phải đối các nàng tốt như vậy? Trên thế giới thật sự tồn tại như vậy hảo, như vậy săn sóc người thuê chủ nhà sao? Tôn Nguyệt Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, ta chính mình phòng ở, tưởng mua ở đâu mua ở đâu, tưởng trụ liền trụ muốn đi thì đi, có cái gì vấn đề sao? Các ngươi hiện tại đem ta khống chế lên, nói ta trong phòng có quỷ, quả thực lời nói vô căn cứ. Còn có hay không vương pháp? Tôn Tiểu Thư đừng nóng đội. Cố chi tăng thông thả ung dung nói, triệu cảnh sát, phía trước người thuê truy lâu theo dõi còn có sao? Y dì phục thường trung dẫn đầu cảnh sát nghe vậy, lên tiếng, có, chúng ta trong sở công ty. Phiền thoái ngài hỗ trợ điều ra tới, ta muốn nhìn xem. Cố chi tăng nói. Địa phương sở cảnh sát hành động nhanh chóng, thực mau đem video giám sát đã phát lại đây. Video không dài, lại bởi vì công cộng khu vực chỉ có phòng khách, quay chụp vị trí cũng không tính rộng lớn. Nhìn trong hình nam sinh thẳng tắp hướng cửa sổ đi, chính mình dọn ghế, từ cửa sổ ở mái nhà cái miệng nhỏ ngạnh xinh xinh bài trừ đi truy lâu theo dõi, mấy cái người thuê đều không z mà run. Viên trầm phương quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn. Mặt khác hai gã tân người thuê cũng là lần đầu tiên nhìn đến này quỷ dị theo dõi, ra đầu tê dại. Tôn Nguyệt Nguyệt thiếu kiên nhẫn, chính hắn tự sát, có cái gì vấn đề? Cùng ta có quan hệ gì? Cố chi tăng không để ý tới nàng, triệu cảnh sát, phiền thoái đem theo dõi lui về ngay từ đầu. Tạm dừng. Hình ảnh dừng hình ảnh ở người thuê vừa mới xuất hiện ở theo dõi kia một khắc. Cố chi tăng nói, ta trước tiên cùng địa phương cảnh sát hiểu biết một chút tình huống, cũng bắt được này đóng phòng ốc bên trong đồ. Nhìn một chút các ngươi mỗi người phòng ngủ phương vị. Mọi người không rõ nguyên do. Cố chi tăng ngay sau đó nói, các ngươi nhìn kỹ một chút người này xuất hiện ở theo dõi phương vị cùng góc độ, dựa theo phân bộ dư đồ, nếu hắn là từ chính mình phòng ngủ đi hướng phòng khách, cũng truy lâu, hắn xuất hiện ở theo dõi chung vị trí hẳn là góc trên bên phải, bởi vì không gian hướng ra phía ngoài kéo dài, góc trên bên phải chỗ phòng ngủ mới là hắn phòng ngủ. Nhưng hình ảnh chung, người này là từ theo dõi trung đẳng cấp trí xuất hiện, thẳng tóc mà hướng phòng khách cửa sổ ở mái nhà đi đến. Triệu cảnh sát lập tức minh bạch, Cố tiểu thư là nói, hắn trước khi chết đi qua mặt khắp phòng, là từ những người khác trong phòng ra tới. Cố Chi Tang hơi hơi nhíu mày, hẳn là như vậy. Phòng ở bố cục là phòng khách ở giữa, mặt khắp phòng trực tiếp hướng bốn phương tám hướng kéo dài, trong đó cũng không có hành lang cùng lối đi nhỏ ngăn trở người này lật bước, nếu hắn là từ chính mình phòng ngủ đi ra, ta không thể tưởng được hắn có cái gì lý do muốn trước đi phía trước đi, đi đến những người khác cửa ở chuyển hướng, đi hướng phòng khách cửa sổ. Triệu cảnh sát lập tức nói, nhưng là sự phát sau chúng ta mỗi một gian nhà ở đều kiểm tra qua, không phát hiện bất luận cái gì dấu vết di lưu. Cố chi tăng xả khỏe môi, không phát hiện không đại biểu không tồn tại. Rốt cuộc thế giới này tồn tại thần quái cùng quỷ quái, luôn có một ít người sẽ vì ích lợi phá hư quy tắc, làm ra đủ loại sự. Ta hiểu được. Triệu cảnh sát lập tức đi hướng theo dõi công chính đối với rơi xuống giả phía sau phòng. Cũng chính là tiểu cao cùng tiểu hà kia gian phòng ngủ chính, ngượng ngùng chúng ta yêu cầu một lần nữa kiểm tra một chút trong căn nhà này sở hữu phòng. Nếu có thể nói, thỉnh cố tiểu thư giúp chúng ta xem một xem. Cái này xem, tự nhiên xem không phải bình thường đồ vật, mà là có hay không không bình thường tồn tại. Nhìn đến y di phục thường cảnh sát đi hướng phương vị, tôn nguyệt nguyệt nhau mắt, hoàn toàn luôn cuống. Trưng 147 đệ 147 chương Từ cố chi tăng phát hiện video giám sát dị thường bắt đầu biết được kia truy lâu mà chết hợp thuê bạn cùng phòng ở trước khi chết rất có khả năng tiến vào quá các nàng phòng ngủ thậm chí xảy ra chuyện nguyên nhân cũng ở các nàng giữa phòng ngủ hai gã nữ sinh viên sắc mặt liền trắng các nàng không dám cản trở đi theo triệu cảnh sát đi vào chính mình phòng sau một lúc lâu tiểu cao lắp bắp hỏi cố đại sư chúng ta trong phòng có cái gì vấn đề sao có cố. cố chi tăng ngữ khí chắc chắn mở cửa nháy mắt nàng liền xác định này gian nhà ở là khác thường xuất hiện ngọn nguồn trong tầm mắt Đại đoàn đại đoàn tích tụ tuy khí ngưng tụ thành xương mù trạng, cơ hồ bao phủ toàn bộ nhà ở, so bên ngoài dày đặc rất nhiều. Triệu cảnh sát nhìn quanh bốn phía, cũng không cấm mày chịu động. Trong phòng này, có thực đạm mùi lạ, các ngươi nghe thấy được sao? Phía sau y phục thường nỗ lực giật giật chót mũi, có vẻ mặt mở mịt nói không có. Chỉ có một người nói, mới vừa vừa vào cửa hình như là có điểm, cẩn thận nghe lại nghe thấy không được. Đến nỗi vài tên hợp thuê nữ sinh đều tỏ vẻ trong phòng chỉ có hương khí vị bởi vì cố chi tăng cùng triệu cảnh sát nói tiểu cao cùng tiểu hà trên mặt thấp thỏm càng sâu đinh một chút cố chi tăng bỗng nhiên ra tiếng gọi lại giơ phát sóng trực tiếp thiết bị đi theo mọi người phía sau yên lặng quay chụp viên trầm phương nói ngươi hướng cửa phương hướng lui hai bước viên trầm phương sửng sốt ý thức được lời này là cùng chính mình nói liền sau này thối lui sau này đi rồi ba bước lại lui liền phải rời khỏi này gian phòng ngủ chính cửa phòng khi cố chi tăng hô đình ngươi bên tay trái này gian nhà ở đẩy cửa đi vào triệu cảnh sát ý thức được nàng phát hiện cái gì trực tiếp lộn trở lại tới nắm lấy then cửa đẩy cửa mà vào mở ra đèn sau hắn nói cố tiểu thư đây là cái toilet hai mươi hoa viên tiểu khu bán chính là nhà hoàn thiện cao cấp thương phần phòng phổ biến bị dùng cho chủ hộ tự trụ phòng ngủ chính nội có phòng theo khách sạn trang hoàng phong cách nội trí toilet làm thành phân cách nước và khô bên trong không gian rất lớn phòng vệ sinh bồn rửa tay bên ngoài bên trong là tắm vòi sen cùng một cái bồn tắm. Từ vách tường cùng dưới chân gạch men xứ, đến bên trong trên giá đặt bài trí, đều có thể nhìn ra cho dù là cái toilet, chủ hộ người cũng tốn số tiền lớn trang hoàng. Liên ở triệu cảnh sát cùng vài tên cảnh sát chuẩn bị lại lần nữa đem này gian toilet, liên quan trong phòng tắm ngoại kiểm tra một lần, cố chi tăng kêu ngừng bọn họ động tác. Không cần thiết phí tinh lực. Nàng đã phát hiện túi khí ngọn nguồn địa. Viên trầm phương phía sau kia đoàn người chết chấp nghiệm, đã bị ảnh hưởng đến từ nàng phía sau thoát ly, bám vào ở nơi nào đó không ngừng va chạm kia chỗ đúng là hắc khí quần quần không ngừng hướng ra phía ngoài tiết lộ ngọn nguồn. cố chi tăng mắt như giếng cổ, tôn tiểu thư, đều tới rồi hiện tại lúc này, ngươi còn không có nói cái gì muốn công đạo sao? mọi người một quay đầu, lúc này mới phát hiện kia bị y phục thường áp nữ chủ nhà tôn nguyện nguyện, không biết khi nào mà không có chút máu, trên nét mặt thậm chí nhiều chút kinh hoàng. nàng ngẩng đầu nhìn mắt viên trầm phương di động phương hướng, môi mấp máy, rốt cuộc không ra tiếng. cố chi tăng cười nhạo một tiếng, triệu cảnh sát, phiền toái ngươi đem gương tạm. Lo lắng nhất, nhất không muốn phát sinh sự tình, vẫn là tại đây một khắc đã xảy ra. Tôn Nguyệt Nguyệt ý thức được cố chi tăng không phải hoài nghi, không phải tìm tòi nghiên cứu, mà là thật sự phát hiện nhà bọn họ che giấu bí mật. Phù đầy bùi bí ẩn sắp sửa tiết lộ khủng hoàng cảm, lệnh nàng trợt đến mạnh mẽ dây rùa lên, muốn nào lên đi cản trở triệu cảnh sát động tác. Không được. Các ngươi không được nhúc nhích nhà ta gương. Ta mới là căn nhà này chủ hộ, trong phòng sở hưu trang hoàng gia điện cũng đều là ta đồ vật. Không trải qua ta cho phép các ngươi có cái gì tư cách phá hư ta tư hữu tài sản. Ta có quyền thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Nàng động tác to lớn, đều tránh thoát hai gã cảnh sát, bổ nhào vào triệu cảnh sát bên người gắt gao bắt lấy đối phương tay áo, pha phí một phen công phu, triệu cảnh sát mới thoát thân, hắn quần áo và táo trước, tay áo đều bị xả đến nhăn bèo nhèo không thành bộ dáng. Toa lét gương rất lớn, từ mặt bàn vẫn luôn hướng hai bên kéo dài, trường ít nhất hai mét, độ rộng cũng có một mét nhiều. Tôn Nguyệt Nguyệt ở trang hoàng khi tựa hồ liền suy xét gương đỉnh xứng cách dùng ở phía trên lược sông ra tường duyên hạ cùng với gương hai bên trang bị một vòng độ sáng không cao sắc màu ấm đèn khởi đến đánh quang tắc dụng hỏi hợp thuê trong phòng người thuê muốn tới thùng dụng cụ triệu cảnh sát giơ cây búa để sát vào kính mặt nhìn đến trong gương người hắn có chút kinh ngạc kính mặt trung chính mình xoáy một cái độ trên mặt khe danh cùng bất bình hoa văn đều bị gương bốn phía đánh quang điền bình tựa như cho hắn ma ra hắn đánh giá này đại gương giá trị chế tạo không thấp trần trơ một lát sau triệu cảnh sát vẫn là giương tay dùng cây búa đánh ở trước mặt kính trên mặt giang giác một tiếng kính mặt từ giữa lom ra mạng nhện vết dạng cũng hướng bốn phía khuếch tán thật nhỏ pha lê cha rất ở buồn rửa tay thượng triệu cảnh sát lại tạp hai hạ mấy khối toái gương hạ xuống lộ ra mặt sau trắng tinh tường thể đang lúc hắn tưởng nói không có bất luận cái gì biến hóa phát hiện ghi hắn bỗng nhiên nghe thấy được một cổ khí vị giống nào đó thả rất nhiều năm đã hư thối biến chất vật cũ phi thường khó nghe Khi thật tiến toilet, hắn đã nghe tới rồi một đinh điểm, bị hương hơn cái cũng không rõ ràng. Về đi tìm nguồn gốc, triệu cảnh sát cảm thấy bên ngoài trong phòng ngủ kia như có như không rất nhỏ khí vị, chính là từ vê nút cờ bên này khuyết tán đi ra ngoài. Hiện tại hắn ý thức được chính mình sai rồi. Kia cổ biến đại hủ khí, làm như theo gương vỡ ra, từ những cái đó khe hở chung tràn ra. Phát hiện cái này tình huống, triệu cảnh sát ho nhẹ hai tiếng ngừng thở, dọc theo vỡ vụn chỗ hướng bên cạnh tạng. Không chú ý hai hạng cơ hổ cùng hắn mép tóc ngang hàng vị trí bị cây búa tạp đến lúc đó bỗng nhiên móc méo đi vào rồi sau đó trực tiếp vỡ ra rơi xuống một cái đen như mực cửa động xuất hiện ở toái lạc gương sau mắt thường có thể thấy được cho bụi hôn loạn đột nhiên trở nên gây mũi mùi lạ nhì, từ trong động tràn ra thấy như vậy một màn mấy cái hợp thuê nữ sinh tâm đều nắm khẩn tiểu hà kinh hô gương mặt sau là trống không triệu cảnh sát thủ hạ động tác nhanh hơn xuống tay cũng càng trọng ba lượng hạ go nứt ra giữa thượng kính mặt Hoàn chỉnh lộ ra bên trong Hắn tập trung nhìn vào kia cửa động đồ vật Nhân khoảng cách thấu đến thật sự thân cận quá Cơ hồ là bốn mắt nhìn nhau Cũng bị sợ tới mức lùi lại hai bước Một tay ấn ở buồn giữa tay thượng Lòng bàn tay bị một khối bén nhọn pha lê cha đâm thủng Này, này a, Tiếng thét trói thai từ mấy cái tuổi trẻ nữ hài nhi Trong miệng không chịu không chế bài trừ Các nàng bị dọa tới rồi Chỉ thấy kia mặt thật lớn gương lúc sau có khác huyền cơ Mặt sau đại bộ phận là thành thực vách tường. Nhưng ở dựa thượng vị trí, ước chừng là nữ hài nhi nhóm đỉnh đầu, đỉnh đầu hướng lên trên một ít địa phương, liền không hề là thành thực vết tường. Trên tường bị khấu ra một cái vông vức động, trường khoan đều là ba mươi cm hướng trong ao hãm, rất là thâm thúy. Trong động thả đồ vật, mấy cái mâm, bên trong có cái gì. Mâm sau là một cái đứng lên khung ảnh. Cứ việc cửa động thâm, nhưng ngoại giới ánh sáng có thể làm mọi người mơ hồ thấy rõ. Bên trong đặt trong khung ảnh là có một trương ảnh trụ, hắc bạch sắc trực diện màn ảnh Cười đến man ánh mặt trời. Từ thẩm mỹ thượng xem, này thanh niên nam tử còn có điểm tiểu xoái. Nhưng đây là một chương người chết dùng di ảnh, liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị. Liền như vậy giấu ở hợp thuê phòng trong gương, không biết từ bao lâu trước liền ở thả. Hai gã tân người thuê mắt đều thẳng, cái này các nàng là thật sự tin tưởng, này phòng ở không bình thường. Đến nỗi tiểu cao cùng tiểu hà hai cái hàng năm ở tại này trong phòng cơ hồ mỗi ngày sớm muộn gì đều phải ở toilet ngây ngốc rất lâu thời gian hai cái nữ hài tử người đều phải bị dọa choáng váng triệu cảnh sát bắt tay tâm miệng vết thương rửa sạch một chút biểu tình nghiêm túc tôn tiểu thư đây là có chuyện gì tôn nguyệt nguyệt trầm mặc không nói cự không lên tiếng vì thế hắn liền trực tiếp dò hỏi cố chi tang cố tiểu thư ta nghe ngài ý tứ là mười ngày trước cái kia rơi xuống giả cùng cùng này ve nút cờ trong gương ảnh chụp có quan hệ chẳng lẽ cái này cửa động bên trong chính là quỷ là này bức ảnh hại chết cái kia nam vắng hồng không chỉ có là triệu cảnh sát mặt khác mấy cái hợp thuê bạn cùng phòng trong đầu cũng miên man bất định càng thêm sợ hãi đích xác có quan hệ cố chi tăng nói bất quá một trương ảnh chụp là hại không chết người triệu cảnh sát có thể đem vách tường phía trước gương cùng cửa động phía trước gương phân biệt gõ xuống dưới hai khối trái lại đối lập một chút triệu cảnh sát hắn làm theo thế nhưng phát hiện hai cái địa phương gương là không giống nhau phía dưới rán mặt tường gương mặt sau Phúc một tầng hoàn toàn không trong suốt kính mặt mạ màng, nhưng mà phía trên cửa động chỗ gương sau lưng lại không có phủ lên kính mặt mạ màng, chỉ là ở trong suốt gì liệp bản ngoại tầng thượng một tầng kính mặt kim loại. Này thuyết minh này gương hạ nửa bộ phận là đơn mặt kính, thượng nửa bộ phận cũng chính là đối diện bị đảo dông tường thể cửa động chỗ gương là hai mặt kính. Từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng nếu có cái gì camera, thậm chí là người sống giấu ở hai mặt kính phía sau, giống như là ở xuyên thấu qua pha lê quan sát dình coi kính chức nữ hài nhi nhóm triệu cảnh sát bất động thanh sắc dùng ngón tay rán rán kính mặt quả nhiên phát hiện cửa động ngoại khấu hạ gương đầu ngón tay rán lên đi hoàn toàn không có khe hở cùng khoảng cách tuy là chính khí mười phần thành niên trắng hán lúc này cũng không cấm sau lưng phát mao thấy thế nào kia di ảnh như thế nào quỷ dị liên phảng phất là cái này di ảnh thanh niên nam nhân vẫn luôn giấu ở tường thể trong động yên lặng xem bên ngoài lại vừa thấy tôn nguyệt nguyệt chột dạ ánh mắt liền biết chuyện này khẳng định là chủ nhà đảo đến quỷ cố nén khiếp ý triệu cảnh sát mang bao tay đem trong động khung ảnh cùng mặt khác đồ vật đều đem ra tạm thời không phát hiện cả mạ dạng cố chi tăng tiếp tục nói này mặt gương là chuyên môn thiết kế thành như vậy hạ đơn thượng xong lấy hợp thuê nữ tinh thân cao tới xem các nàng nhìn thẳng vị trí là thành thực hơn nữa đặc thù đánh quang xứng đôi rất khó phát hiện đỉnh đầu có trời đất khác càng không biết chính mình mỗi một lần ở kính trước chiếu gương khi mặt sau đều đồ vật nhìn thẳng các nàng ta suy đoán tên kia truy lâu giả ở trước khi chết từng tiến vào quá này toilet Ngoài ý muốn phát hiện này mặt gương càng khôn, cũng là vì hắn phát hiện, dẫn tới hắn bị người mưu hại. Nghe đến đây, đồng dạng bị trong gương di ảnh sợ tới mức không nhẹ viên trầm phương đống nhiên nghĩ tới cái gì, reo lên. Ta nhớ ra rồi cố đại sư. Hơn nửa tháng trước bên ngoài toa lét tắm vòi sen vòi hoa sen hỏng rồi, tiểu ngô cùng tôn nguyệt nguyệt liên hệ, nói chuyện này, giảng hảo tôn nguyệt nguyệt bên kia tìm công nhân tới duy tu, cho nên kia hai ngày tiểu ngô là thừa dịp chúng ta đều không ở nhà tới mượn chúng ta nữ sinh bên này phòng tắm tắm rửa theo viên trầm phương giải thích hợp thuê trong phòng có nam tính rốt cuộc có bất tiện lợi đặc biệt là rửa mặt phương diện trong phòng có hai cái toilet một cái ở phòng ngủ chính nội một cái ở phòng khách ngoại bởi vì phòng ngủ chính cái này toilet có đại gương đánh quang đài còn có một cái bồn tắm mấy nữ hải tử đều thích ở bên này đến nỗi bên ngoài toilet chỉ có duy nhất nam sinh tiểu nô sử dụng trừ bỏ vào đêm yêu cầu thượng vê nút cờ người sẽ đi một chút Mà bên ngoài tắm vòi sen hư rất thời gian, cùng tiểu ngô rơi xuống thời gian là trùng hợp. Hắn kia hai ngày đích xác sẽ đi phòng ngủ chính toilet rửa mặt, này liền hoàn toàn giải thích đến thông hắn video theo dõi chung, hắn vì cái gì là từ phòng ngủ chính phương hướng đi ra. Tiểu cao bạch mặt, cũng mở miệng nói. Sau lại ngô ca đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng liền đem duy tu sự tình quên mất, mai cho đến các nàng hai mới tới hộ gia đình dọn tiến bảo, mới có người tới cửa tu sửa. Căn cứ mấy cái hợp thuê bạn cùng phòng nói cố chi tăng lại chịu hai lần bài chiếm lúc này đây trên mặt bài thiêm văn hơi có thay đổi sự tình chân tướng dần dần trồi lên mặt nước nói cách khác truy lâu nam sinh cùng ngày mượn phòng tắm, không suy đoán sai nói cái này nam sinh thân cao có một m tám suốt đầu nhìn thẳng khi tầm mắt ở tường động phía dưới duyên cố chi tăng nói hắn phát hiện khả năng nam sinh ở kính trước chiếu gương hoặc là trong lúc vô tình trà lau kính trên mặt hơi nước ghi phát hiện gương manh mối phát hiện gương thượng nửa bộ phận thế nhưng là hai mặt kính Hắn liền hoài nghi gương sau lưng có quỷ Thậm chí hoài nghi mặt sau có ca mê già linh tinh đồ vật Nam sinh hòa hợp thuê nữ hải nhi nhóm quan hệ đều không tồi Liền cùng Tôn Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại chất vấn việc này Cùng với gương phía sau hay không có cái gì Này tác chất vấn làm Tôn Nguyệt Nguyệt có lo lắng Nàng sợ gương sau lưng đặt di ảnh sẽ bại lộ Cho nên liền dùng nào đó thủ đoạn Làm kia nam sinh vĩnh viễn câm miệng Bởi vậy có thể thấy được này di ảnh sau lưng Tất nhiên còn có lớn hơn nữa quỷ dị làm tôn nguyện nguyện không tiết hại nhân tính mệnh đúng lúc này đối mấy cái tiểu mâm đồ vật kiểm nghiệm kết quả cũng ra tới triệu đội cố chỉ đạo cái này mâm tựa hồ là một ít đốt trọi phim nhựa cho tàn bên trong còn có bộ phận có chứa không châm tẫn màu lót thật nhỏ thoái cha ta hoài nghi nơi này là một ít ảnh chụp cho tàn chương một trăm bốn mươi tám đệ một trăm bốn mươi tám chương đơn hai mặt gương quỷ dị truy lâu nam võng hồng đặt ở kính sau di ảnh liên tiếp không ngừng quái dị xuất hiện ở không lớn hợp thuê trong phòng là nguyên bản còn có mang trần trờ mấy nữ sinh hoàn toàn tin tưởng này phong ở, cùng với chủ nhà tôn Nguyệt Nguyệt có quỷ. Hai gã mới tới không lâu hộ gia đình không dám nhìn kỹ kia hắc bạch di ảnh, chỉ cảm thấy đen ủi. Đồng thời vì chính mình ham tiện nghi chuyển đến này hung chạch cảm thấy hối hận. Quả nhiên tiện nghi là không hảo hóa. Đến nỗi ở đây ba gã lao hộ gia đình, trong lòng hỏng mất chi tình tự không cần phải nói. Các nàng trung thuê trụ thời gian dài nhất, đã tại đây thuê ở tám cái nhiều tháng. Thời gian ngắn nhất Viên Trầm Phương tính toán đâu ra đấy cũng có bốn tháng, trong lúc đều vô số lần tại đây trương buồn rửa tay trước đối với gương rửa mặt trà lau, thậm chí có khi từ buồn tắm trung, hoặc là phòng tắm vòi sen ra tới, còn sẽ lỏa lộ ra thịt ở trước gương mặc phục sức. Này hết thảy đều đối diện gương phía sau động tảo bị mang theo tươi cười di ảnh thu vào đáy mắt. Tâm lý thừa nhận năng lực kém cỏi nhất Tiểu Hà bỗng nhiên hướng tới Tôn Nguyệt Nguyệt phương hướng bước nhanh đi đến, hung hăng đẩy nàng một phen. Ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm cái quỷ gì? người nói chuyện, một bên y dí phục thường cảnh sát vội tiến lên tách ra nàng, thấp giọng chấn an nàng cảm xúc, để tránh tạo thành sẽ đánh trường hợp. Tôn Nguyệt Nguyệt xử lý đến không chút cầu thả đầu tóc bị bắt rối loạn, có chút chật vật. nàng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái tiểu hà, cứ việc kệ không ra nàng miệng, nhưng địa phương sở cảnh sát động tác mau hiệu suất cũng rất cao, thực mau tra được Tôn Nguyệt Nguyệt tương quan tư liệu, cũng thông qua con đường cấp triệu cảnh sát củng cố chi tăng các đã phát một phần. nhìn mắt văn kiện, triệu cảnh sát mở miệng nói, tôn tiểu thư. Ngươi báo cấp này đó người thuê tên căn bản là không phải tên thật, ngươi cũng không phải cái gì khai mỹ dung phòng làm việc tự chủ người dự nghiệp, ngươi vẫn luôn ở lừa gạt các nàng. Trên thực tế ngươi họ tôn danh hoạt là danh hạo khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn chủ tịch tôn truyền phát nữ nhi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi lại như thế nào biện giải đều tẩy không rõ trên người hiềm nghi. Ta khuyên ngươi vẫn là thẳng thắn từ khoan đi. Tôn hoạt bị y phục thường trông coi, kia phó ôn nhu trí thức biểu hiện giả dối đã hoàn toàn rút đi. Nàng xinh đẹp lại môi sắc trắng bệnh trên mặt hiện ra âm lãnh biểu tình, ánh mắt đảo qua mấy cái hoặc khiết đảm, hoặc lòng đầy căm phẫn người thuê trên người, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm viên trầm phương. Ta lúc trước liền không nên buông tha ngươi, nếu không phải nhất thời lòng chắc ẩn làm nàng buông tha nữ nhân này, như thế nào sẽ có hôm nay phát sóng trực tiếp đưa tới cố chi tăng cùng cảnh sát cục diện. Viên trầm phương bị kia ôm hận tầm mắt đảo qua, thân mình run lên, không khỏi nắm chặt trong tay di động. Một màn này bị phát sóng trực tiếp thiết bị thu vào màn ảnh. Dước lấy phòng phát sóng trực tiếp người xem phê bình Chết đã đến nơi còn uy hiếp xin giúp đỡ người Thật là bạch mù này phúc hảo tối ra Ta bị cái này tôn ngoặt vừa mới ánh mắt dọa tới rồi Các ngươi không cảm thấy thực không sao Đại nhập mấy cái người thuê tỉ muội, Này cũng quá ghê tởm quá khủng bố Kia trong khung ảnh tuyệt đối là di ảnh đi Loại đồ vật này giống nhau đều là dán ở mộ biệt thượng Đặt ở trong nhà bản thượng tế bái Dán ở trong phòng vệ sinh ngày đêm cách gương đối diện Quả thực quá quỷ dị trong đó tuyệt đối có cái gì âm mưu nếu tôn tiểu thư vẫn là không muốn mở miệng ra đây giúp ngươi nói phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh sau một bộ miên bạch ở nhà phục tuổi trẻ nữ tử biểu tình đạm mạc mở miệng nói nàng một cánh tay chi cảm mềm xốp áo lông cổ tay háo chảy xuống lộ ra một đoạn cơ hồ so vật liệu may mặc còn ánh bạch cổ tay cứ việc ngươi thực cẩn thận cũng thực thông minh không chỉ có đem thân phận chứng thượng tên thay đổi còn tìm người đem sinh nhật dùng đặc thù thủ đoạn chỉnh sửa tưởng lấy này tới sửa chữa mệnh cách Trốn tránh phương ngoại chi nhân nhìn trộm, nhưng loại này thủ đoạn Cố chi tang dừng một chút, nhẹ giọng cười nhạo, đối ta vô dụng Nàng nhẹ nhàng bắt qua tay chung bài chiếm, bắt đầu giải đọc Thiên ấn đoạt cung, thất sát vì nhược Sinh ngươi người cùng ngươi duyên thiển tinh mỏng, đồng thời khắc ngươi người Tạo thành ngươi trong cuộc đời lớn nhất buồn khổ cùng hầm hực giả, cũng là bọn họ Nghe vậy tôn ngoặt nhau mắt, như là nghĩ tới cái gì Tôn tiểu thư sinh ra ở giàu có gia đình hoàn cảnh, cha mẹ đều có từng người gia tộc xí nghiệp ngay từ đầu thời điểm có lẽ có vài phần chân tình nhưng thời gian dài đều đối này đoạn không tính viên mãn hôn nhân cùng không đủ hoàn mỹ đối phương sinh ra chán ghét song song xuất quỹ kinh doanh chính mình cùng những người khác tiểu gia đình cuối cùng hai người ở ngươi tám tuổi năm ấy ly hôn cố chi tăng nói mẫu thân ngươi có khác cá nhân lúc ấy đã mang thai cho rằng ngươi là cái sẽ liên lụy nàng con chồng trước không muốn dưỡng dục ngươi cho nên ngươi lưu tại tôn gia đi theo phụ thân ngươi sinh hoạt Nhưng càng làm cho ngươi cảm thấy khó có thể tiếp thu chính là Phụ thân ngươi thực mau đem một cái nam hài nhi tiếp về nhà chung Nói cho ngươi đây là ngươi đệ đệ kia nam hài tử chỉ so ngươi nhỏ 2 tuổi Bắt được sở cảnh sát phát tới tôn hoạt giấy chứng nhận tin tức Cố chi tăng liền liếc mắt một cái nhìn ra nàng mệnh cách sửa đổi Ngũ quan cùng trong cung đều đã xảy ra rất nhỏ biến hóa Rất tới vận thế cùng tiền đồ cũng xuất hiện thay đổi Dựa theo nàng nguyên bản sinh thân bất tự Đại biểu sinh ta giả chính ấn thiên ấn đều nhượng thuyết minh nàng cha mẹ duyên gần như không có kia đối phu thê đối với tôn hoạt cái này thất bại hôn nhân sản vật thân tình rất ít nếu không cũng sẽ không ai chơi theo ý người nấy ly hôn sau cũng không nghĩ muốn nuôi nâng quyền cố chi tăng tiếp tục nói cái kia nam hải nhi đi vào tôn gia không lâu thực mau liền chặt chẽ bắt lấy ánh mắt mọi người cùng chú ý ngươi thành tôn gia có thể có có thể không bên cạnh nhân vật nếu dựa theo nguyên bản nhân sinh quỹ đạo ngươi sẽ ở phụ thân tôn truyền phát an bài hạ, cùng một cái gia cảnh không tồi doanh nhân đình chi tử kết hôn vô luận hôn sau hay không hạnh phúc cũng coi như áo cơm vô yêu. từ nàng bình đạm tự thuật chung một cái trầm mặc tiếp thu vận mệnh công tác kết hôn hình tượng xuất hiện ở tôn ngoặt trong đầu tôn ngoặt biểu tình ghem trầm nắm chặt quyền ở nhẹ nhàng run rẩy nàng trong lòng rõ ràng đây là nàng thiếu chút nữa muốn bước lên nhân sinh bước ngoặt ở ngươi hai mươi tuổi năm ấy mùa hè cố chi tăng nói từ ngươi thân duyên mệnh trong cung nhưng nhìn đến cùng ngươi có huyết mạch liên hệ cái kia kế đệ liên hệ ở sáu năm trước đống nhiên đoạn rớt đồng thời xuất hiện vấn đề còn có phụ thân ngươi tôn truyền phát thân thể, bọn họ ra thai nạn xe cộ, tôn hoạt nguyên bản còn tính vững vàng tâm thái, bị này đó chuyện xưa chuyện cũ câu đến càng thêm không bình tĩnh, rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. bao ứng, còn có, bọn họ không phải ta thân nhân, ta cũng không có đệ đệ. triệu cảnh sát tiến lặng nghe, trên tay hắn tư liệu chúng cũng biểu hiện tôn hoạt có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, tên là tôn danh hạo, tôn gia danh hạo khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn chính là tên của hắn có thể nghĩ tôn gia người càng coi trọng chính là cái này vãn sinh ra tôn tử. Chẳng qua hắn đã đã chết hảo chút năm. Căn cứ năm đó sẽ ra chuyện hồ sơ, triệu cảnh sát cũng đại khái đoán được sự tình ngọn nguồn. 6 năm trước tôn ngoặt 21 tuổi, mới vừa thượng đại tam, ở quốc nội một khu nhà không tổi trường học đọc sư phạm chuyên nghiệp. Nàng gái kia tư sinh tử đệ đệ 18 tuổi, dựa vào các loại phương pháp cùng trong nhà quan hệ vận tác, miễn cưỡng thi đậu cái bình thường nhị bổn thương khoa từ hai người hoàn toàn bất đồng việc học quy hoạch là có thể nhìn ra tôn truyền phát toàn ra dứt khoát là muốn đem tôn ra công ty cổ phần để lại cho cái này tư sinh tử tôn danh hạo mấy năm nay bị trong nhà phùng sủng tiêu tiền như nước chảy một tốt nghiệp bắt được bằng lái liền quấn lấy tôn truyền phát cho hắn mua một chiếc siêu xe còn yêu cầu đi thành phố kế bên du ngoạn làm tốt nghiệp khen thưởng Ban khoăn kết hôn sau tài sản cổ quyền chờ vấn đề tôn truyền phát vẫn chưa cùng đứa con trai này mẫu thân kết hôn vẫn luôn đem người dưỡng ở bên ngoài Nhưng mấy năm nay cũng cùng chân chính nữ chủ nhân không có gì khác nhau. Bảo bối nhi tử đưa ra yêu cầu, hắn vui vẻ đồng ý, một nhà ba người liền như vậy vô cùng cao hứng du lịch. Đến nỗi tôn ngoặt cái này không hợp nhau gì loại, tự nhiên bị lưu tại trong nhà, không ai để ý nàng. Ai thành tưởng này một lưu, bảo nàng mệnh. Ở du lịch trở về cao tốc trên đường, bắt được bằng lái không lâu tôn danh hạo một hai phải nháo lái xe luyện tập, kết quả ngoài ý muốn ra thai nạn xe cộ, đương trường tử vong. Ngồi ở ghế phụ chỉ đạo hắn lên đường tôn truyền phát bị thương nghiêm trọng hai chân hoại tử cắt chi eo nông cốt cách cùng thần kinh cũng đã chịu ảnh hưởng ngược lại là ngồi ở cuối cùng nữ nhân bị thương nhẹ nhất tàn phế tôn truyền phát từ kia lúc sau vẫn luôn ngồi xe lăn cảnh sát lúc ấy cũng điều tra sự cố chủ yếu trách nhiệm liền ở tôn danh hạo không có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đơn thuần chính là xe cẩu không quy phạm cộng thêm bọn họ xui xẻo dẫn tới trận này sự cố cố chi tăng tiếp tục nói tại đây chàng thai nạn xe cộ phát sinh phía trước Ngươi bình tĩnh mà tiếp thu vận mệnh, cảm thấy đọc cái sư phạm đường, cái lao sư, giống cha mẹ ngươi giống nhau cùng một cái rất có thể cũng không có nhiều ít hảo cảm Người kết hôn sinh con, cũng không có gì không tốt, ít nhất tôn truyền phát sẽ không cố tình khắt khe ngươi, ngươi sẽ so rất nhiều người quá đến có tiền. Nhưng ngươi đệ đệ chết đi, phụ thân ngươi tàn phê sau, tôn thị tập đoàn bên trong dung chuyển, ngươi bỗng nhiên bị đẩy đến trong công ty rèn luyện, đi giúp ngươi phụ thân đỉnh áp lực, ngươi tiếp xúc tới rồi hoàn toàn mới độ vợn Đồng nhiên ý thức được chính mình kỳ thật còn có mặt khác hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Ha ha tôn ngoặt cười đến thảm đạm, ngươi nói được không sai, nếu không phải tôn danh hạo ra thai nạn xe cộ đã chết, ta cả đời đều không thể tiếp xúc này đó tôn ra sản nghiệp. Đây là mệnh, là ông trời đều cảm thấy ta mệnh không nên như thế, cho ta cơ hội. Lúc này, triệu cảnh sát di động chấn động. Hắn nhìn mắt đồng sự chia chính mình tin tức, đồng tử co rụt lại, đống nhiên ngẩng đầu không thể tưởng tượng mà nhìn về phía tôn ngoặt. Cố tiểu thư. Ngươi biết kia trương di ảnh người trên là ai sao? Triệu cảnh sát đối cố chi tăng nói là tôn truyền phát tiểu nhi tử tôn danh hạo. Sáu năm trước nhân tai nạn xe cộ chết bất đắc kỳ tử tư sinh tử, di ảnh bị người cố tình bãi ở cho thuê phòng gương mặt sau. Nói là đơn thuần đặt ở chỗ này, tế bãi quỷ đều không tin. Huống chi xem tôn hoạt phản ứng, này di ảnh vô cùng có khả năng là nàng bỏ vào trong gương, là nàng một tay bố cục. Triệu cảnh sát hoang mang. Tôn hoạt không phải hận cái này tư sinh tử đệ đệ sao? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Ta biết. Cố chi tăng nói. Nàng suy đoán tôn ngoặt mệnh cách tin tức khi, liền phát hiện chuyện này. Ta tưởng tôn tiểu thư bản nhân cũng hoàn toàn không tưởng cùng cái này kế đệ có bất luận cái gì liên lụy, nếu không phải ngươi yêu cầu lợi dụng hắn, được đến một cái thuộc về tôn gia huyết mạch hai tử, ngươi cũng sẽ không đem hắn từ mổ đào ra. Cố chi tăng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, những lời này lại giống như ngư lôi tạp nhập nước sâu, ở mọi người trong lòng kích khởi ngàn tầng cuộn sóng. Đào ngươi chết mổ. Thiết hay giả? Này tôn ngoặt là kẻ tàn nhẫn A. Nhưng là được đến một cái tôn gia hài tử là có ý tứ gì? Tôn danh hạo không phải đã chết sao? Người chết cũng có thể làm ra hài tử. Thiên nột tăng tăng những lời này tin tức lượng quá nổ mạnh, hơn phân nửa đêm đã cảm giác được sợ hãi, cuốn chặt ta tiểu chăn. Có loại đáng sợ suy đoán, cái này tôn ngoặt dùng tiện nghi giá nhà chuyên môn thuê cấp tuổi trẻ nữ sinh, còn đem tư sinh đệ đệ di ảnh đặt ở như vậy đáng khinh địa phương, đối với này đó người thuê phòng tắm phòng vệ sinh. Lại kết hợp Cố Chi Tăng nói muốn một cái hải tử. Này hai người sẽ không có cái gì liên hệ đi. Nàng sẽ không nổi điên đến muốn làm cái gì tà thuật, hai họa này đó hợp thuê khách thuê đi. Viên Trầm Phương nắm chặt di động, tự nhiên có thể nhìn đến mặt trên các loại làn đạn bình luận, bị các vong hưu những cái đó đáng sợ suy đoán làm cho lo sợ bất an. Tôn hoạt còn lại là trợn tròn đôi mắt, rõ ràng hoảng sợ. Triệu cảnh sát nhìn không được do hỏi, cố chỉ đạo, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tôn hoạt đem tôn danh hạo phần mộ đảo chuyện này không có khả năng đi. Tư liệu thượng biểu hiện tôn truyền phát ở buồn thị mua vào một khối giá cả sang quý mộ địa làm tôn danh hạo trôn cốt mà mấy năm nay thành thị thổ địa xây dựng càng ngày càng nhiều khu vực yêu cầu chết đi thân thuộc hỏa táng tôn gia có thể trên dưới chuẩn bị tiêu phí số tiền lớn tiến hành thổ táng rõ ràng là đối cái này tôn tử cảm tình rất sâu hơn nữa trôn cốt mà là nghĩa trang tôn hoạt trộm bảo thi khả năng tính phi thường thấp nếu triệu cảnh sát không tin có thể liên hệ tôn gia người khởi mồ kia mổ bên trong khẳng định là chống không cố chi tăng không ngoài ý muốn triệu cảnh sát nghi ngờ thi thể không phải nàng chính mình bảo ngươi có thể lý giải vì là nàng tìm người dùng đặc thù thủ đoạn lấy ra nói cố chi tăng cũng xách một tiếng nếu không phải nàng có thể hiểu rõ nhân quả chân tướng nhìn thấu nguyên do qua đi nàng cũng không thể tưởng được màn ảnh chung cái kia tuổi trẻ xinh đẹp bình thường nữ nhân thủ đoạn có thể lợi hại như vậy khởi mồ này khẳng định không hợp quy củ triệu cảnh sát nhũng mày minh bạch này lại là một kiện thần quái sự kiện, tuy rằng khó có thể lý giải, nhưng hắn cảm thấy Cố Chi Tăng nói mức độ đáng tin vẫn là rất cao. Làm phía chính phủ nhiều lần điểm danh khen ngợi huyền học nhân sĩ, Cố Chi Tăng năng lực không thể nào nghi ngờ, nàng nói tôn danh hạo phần mộ không thi thể, hơn phân nửa chính là thật bị trộm. Nhưng tôn ngoặt trộm tôn danh hạo thi thể làm cái gì? Triệu cảnh sát hỏi, kia thi thể hiện tại lại ở nơi nào? Cố Chi Tăng biểu tình phức tạp, trộm xác là vì dưỡng quỷ vật, đến nỗi thi thể ở đâu? Các ngươi sẽ không muốn biết. Không biết vì sao, mở ra phát sóng trực tiếp nhìn màn hình Viên Trầm Phương, cùng với vài tên người thuê, đối thượng Cố Chi Tăng kêu ý vị thâm trường ánh mắt, đều có loại mạc danh hoàng hốt. Viên tiểu thư, các ngươi này đó hợp thuê bạn cùng phòng hay không đều cấp tôn ngoạc cung cấp quá chính mình ảnh chụp. Bị đột nhiên điểm danh, Viên Trầm Phương trái tim run lên. Nàng cẩn thận hồi tưởng, trong trí nhớ là có như vậy một chuyện, ta không rõ ràng lắm người khác, ta lúc trước cùng nàng ký kết thuê nhà hợp đồng thời điểm, Nàng từng hướng ta muốn qua điện tử giấy chứng nhận chiếu, nói là hợp đồng chung có khả năng phải dùng đến. Viên Trầm Phương không phải lần đầu tiên thuê nhà, phía trước thuê thời điểm hợp đồng đều là giấy trắng mực đen, cũng không có ảnh chụp yêu cầu, nàng lúc ấy còn có chút kỳ quái. Nhưng lại nghĩ đến chỉ là một chương ảnh chụp mà thôi, nói không trường hợp thuê lưu trình tương đối phiền thoái, yêu cầu dùng đến, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền chia tôn loạn. Lúc này nghe cô Chi Tăng dò hỏi, nàng dần dần phát hiện này rất có khả năng không phải một chuyện tốt. Mồ hôi lạnh xuống nước tay nàng tâm, nàng càng sợ hãi. Mặt khác mấy cái người thuê cũng bạch mặt gật đầu, tỏ vẻ chính mình đều đã cho tôn ngoặt ảnh chụp. Tiểu Cao, Tiểu Hà, cùng với cái kia mới tới tuổi trẻ khách thuê thuê nhà kinh nghiệm thiếu, an toàn ý thức cũng bạc được, nhường cho ảnh chụp liền đã phát, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Đến nỗi tân vào ở một nữ nhân khác, đã 28 tuổi, ở trong xã hội dốc sức làm mấy năm, nghe được phải cho ảnh chụp khi cũng cảm thấy kỳ quái, ở lâu cái nội tâm. Lấy chính mình không có thích hợp ảnh chụp vì từ không có chia tôn ngoạt. Đến bây giờ tôn ngoạt cũng không hỏi nàng muốn, nàng chưa cho. Tiểu Cao run run hỏi, "Cố, Cố đại sư, chúng ta cho ảnh chụp người sẽ thế nào sao?" Chầm mặc một lát, Cố Chi tang thở dài, cảm thấy gạt các nàng cũng không cần thiết. Ảnh chụp dừng hình ảnh một người mỗ một cái thời khắc, cũng bảo tồn người bóng dáng cùng năng lượng, là trừ bỏ người thân thể tóc da ngoại liên hệ nhất chặt chẽ ngoại vật, thường thường một chương ảnh chụp, đặc biệt là chủ động cấp đi ra ngoài ảnh chụp rơi vào có năng lực huyền sư trong tay có thể làm rất nhiều chuyện các ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi tôn danh hạo di ảnh trước phóng một cái cái đĩa bên trong là một ít đốt chọi ảnh chụp cho tàn các ngươi cảm thấy kia sẽ là của ai mấy nữ hải tử trong óc quanh một tiếng như bị xét đánh cả người đều choáng váng khó có thể ước chế sợ hãi cùng lạnh leo bò lên trên da đầu các nàng nhịn không được đi xem kia cái đĩa cháy đen chung hôn tạp màu xám một phấn đó là các nàng ảnh chụp giống tiền giấy cùng tế phẩm giống nhau Đặt ở người chết di ảnh trước chấm tẫn, cung phụng Người tướng, di ảnh, là người sống cùng người chết dừng hình ảnh môi giới, bản thân là có thể làm âm dương lưỡng cách người ở vào cùng cái duy độ không gian. Cố Chi Tăng giải thích nói, đương các ngươi ảnh chụp lấy loại này cống phẩm hình thức thiêu cấp tôn danh hạo, chết đi vong hồn ở âm tàu địa phủ là có thể thu được, hơn nữa nó có thể thông qua ảnh chụp loại này môi giới, đem lực lượng từ âm phủ truyền tông đến dương gian, cùng các ngươi đính liền, hình thành một cái quan hệ liên nay đến từ âm phủ liên dẫn là người thường nhìn không tới nhưng ở cố chi tăng trong mắt ở đây người thuê chúng nguyên bản ba gã lao khách thuê trên người đều từ trong xương cốt toát ra xám xịt thi khí lại chậm rãi phiêu hướng di ảnh thượng thanh niên nay đó tuy khí cùng nguyên không có sai biệt vì cái gì tiểu cao thanh âm bén nhọn không ngừng lắc đầu tôn hoạt ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta nàng đấy lòng có loại dự cảm bất tường phảng phất lại truy vấn đi xuống sẽ được đến một ít nàng thừa nhận không được trả lời nhưng đối chỉnh sự kiện sợ hãi cùng hoài nghi thúc đẩy nàng run giọng truy vấn tôn mặt trên mặt xả ra một nụ cười lạnh cả người đều lơi lỏng nàng rõ ràng sự tình tới rồi này một bước cũng không có gì hảo dấu dếm rốt cuộc cái kia cố chi tang quả thực giống cái quái vật hiểu rõ hết thảy không gì không biết bởi vì các ngươi tham lam vận khí không hảo đụng phải ta mệnh nên có nảy một chuyến nàng lạnh nhạt nói không phải ta yếu hại các ngươi là các ngươi một đám chính mình tưởng chiếm tiện nghi chủ động tìm tới môn tới muốn thuê ta phòng ở Ta không có bức các ngươi bất luận kẻ nào. Ngươi, ngươi đây là quỷ biện. Tiểu Hà tức giận đến mặt đều đỏ lên. Tôn hoạt không để ý tới nàng, chỉ là tố chất thần kinh cười. Các ngươi không phải muốn biết tôn danh hạo thi thể đi đâu vậy sao? Không cần mất công mà đi tìm, tìm cũng tìm không thấy, bởi vì liền ở chỗ này à. Ở đây người cùng với người xem bị nàng cười đến trong lòng phát mao. Triệu cảnh sát quát lớn nói, đừng đánh đố, thành thật công đạo. Ta cũng không nghĩ dính lên tôn danh hạo mùi hôi, càng không muốn làm những việc này nhưng ta không có biện pháp ai làm ta phải có một cái tôn gia hải tử nhất định phải dựa hắn huyết nhục tôn hoạt thu ý cười mặt vô biểu tình hải tử là cha mẹ cốt nhục trí thân tôn danh hạo tự nhiên cùng là các ngươi huyết nhục giao hòa trong phút chốc viên trầm phương trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh tôn hoạt tới cửa tặng lễ nói là phòng làm việc công nhân không phát xong nhân thịt bánh trung thu hộ quả an tiết lệnh khi tôn hoạt ở trong đàn cho bọn hắn phát tin tức làm cho bọn họ đi tiểu khu cửa lấy đồ vật nói là nhà nàng a di bao sủi cảo thật lớn choáng váng cảm làm nàng môi mất máy tiếng thét trói thai đều rách nát đổ ở hết hầu trung tệ không ra viên trầm phương chỉ có thể cảm giác được ghê tởm cực độ ghê tởm cùng buồn nôn lệnh nàng bụng quặn đau sông quận biển gầm da mồ hôi đầy đầu nàng nôn một tiếng đỡ khung cửa phun ra chương một trăm bốn mươi chín đệ một trăm bốn mươi chín chương hoàng mất thét trói thai tiếng khóc cùng với ước chế không được nôn khan thanh tràn ngập ở hỗn loạn trò thuê trong phòng cùng hoàn toàn mất đi lý trí lại khóc lại mắng tiểu cao tiểu hà so sánh với chỉ là đỡ khung cửa nôn khan viên trầm phương phản ứng đều tính đạo nhìn tuổi trẻ người thuê liều mạng thủ sắn giọng nói ý đồ đem trong bụng toàn thủy đều phun chống không chật vật bộ dáng bị y phục thường cảnh sát áp tôn hoạt kéo ra trở nên trắng khỏe miệng cười căn cứ mấy cái người thuê dị thường phản ứng ở đây cảnh sát cùng phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đối tôn hoạt nói đều có suy đoán trong lòng lại kinh lại nghi ly nàng gần nhất hai gã cảnh sát lại xem nàng kia trương mang theo âm chắc chắc tươi cười mặt không cấm từng trận lạnh lẽo A a a ta ra đầu đã tê dần, là ta tưởng như vậy sao? Có ý tứ gì a? Như thế nào họ tôn gì cũng chưa nói, đại gia giống như đều đã biết, có hay không đại lao giải thích một chút đã xảy ra gì? Hồi trên lầu, hẳn là nữ chủ nhà phải dùng nàng chết đi đệ đệ thi thể làm tà thuật, tưởng cấp đệ đệ làm ra cái hài tử tới, liên lụy đến ở tại trong căn nhà này người thuê, cụ thể tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng là phía trước chủ nhà còn không có bại lộ gương mặt thật khi tang tang không phải hỏi mấy cái nữ hài nhi đối với chủ nhà ấn tượng lúc ấy các nàng nói cái này chủ nhà người đặc biệt hảo thường xuyên cho các nàng đưa ăn lại liên hệ chủ nhà nói huyết nhục giao hòa còn có các nàng hiện tại phản ứng ta suy đoán nàng đệ đệ thi thể cùng những cái đó đưa cho người thuê nhóm đồ vật có quan hệ đã tê dần nếu ta suy đoán là thật sự chỉ là ngẫm lại ta đều buồn nôn ta thảo nữ nhân này điên rồi thật là người điên sẽ không như vậy đáng sợ đi cũng không quá khả năng a Tôn danh hạo đều đã chết sáu năm, nói câu mạo phạm nói, hạ táng thân thể khả năng đều lạn xong rồi. Cố đại sư, chống buồn rửa tay phun đến đầy mặt nước mắt tiểu hà bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến viên trầm phương bên người, một tay đem nàng trong tay liên tiếp phát sóng trực tiếp di động cướp đi, giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như. Cố đại sư này không phải thật sự đúng không? Mấy cái người thuê đều ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hà phương hướng, tâm tồn may mắn, vạn nhất các nàng thiết tưởng quá nghiêm trọng đâu. Có phải hay không tôn ngoặt ở lửa các nàng? Nhưng ở triệu cảnh sát cùng cố chi tăng luôn mãi xác nhận hạ, các nàng tuyệt vọng. Cố chi tăng khe khẽ thở dài, bắt đầu giải đáp triệu cảnh sát cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nghi hoặc. Đông đảo nghi ngờ trung bị hỏi nhiều nhất cái thứ nhất vấn đề, tôn ngoặt là như thế nào đem thi thể từ nghĩa trang lấy ra, cố chi tăng làm sao có thể đủ xác nhận tôn danh hạo thi thể đã bị quật ra. Đối thuật sĩ tới nói, cách không lấy vật không phải việc khó, đối sẽ bày trận thuật sĩ tới nói liền càng đơn giản Cố Chi Tăng nói, cử cái ví dụ, kỳ môn đồn giáp thuật đó là mượn dùng thật thật giả giả, không ngừng biến hoa tám môn tám vị tiến hành đổi thành, đồ vật có thể biến, người sinh tử phúc họa cũng ở ngay lập tức lựa chọn chung. Đến nỗi ta như thế nào xác định? Cố Chi Tăng dùng xanh nhạt đầu ngón tay điểm điểm đôi mắt, ta này đôi mắt có thể nhìn đến rất nhiều các người nhìn không thấy đồ vật, tỉ như thi khí. Quỷ có âm khí, ta môn ma đạo sẽ sinh ra tuy khí. Thi thể ngoạn ý như này, hàng năm trôn ở dưới nền đất hư thối lên men. Hấp thu dơ bẩn, tự nhiên có độc đáo thi hủ khí thể. Này đó người thuê đều không ngoại lệ, đều bị xâm nhập cốt thủy, thuộc về tôn danh hạo thi khí bao vây lấy, hoặc nùng hoặc đạm, thật lâu không tiêu tan. Hiển nhiên là cùng tôn danh hạo thi thể thân mật tiếp xúc quá thời gian rất lâu, mới có khả năng hình thành. Trừ cái này ra hỏi đến nhiều nhất, chính là tôn danh hạo thi thể ở đâu, cùng này đó người thuê có quan hệ gì? trầm ngâm một lát, Cố Chi Tăng mở miệng dò hỏi. Viên tiểu thư Các người ba người dạ dày có phải hay không từ năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, liền không tốt lắm. Bụng rông đứng thẳng khi bụng nhỏ hơi cổ, nằm thẳng khi tổng cảm giác bụng nhỏ bên trong hơi hơi toan trướng, dị vật cảm càng vì rõ ràng. Viên trầm phương gật gật đầu, biểu tình xấu hổ. Ta có cảm giác, này 2 tháng ta bụng nhỏ thường có buồn đau đớn, so trước kia cũng cổ, nhưng là không nghiêm trọng, không ảnh hưởng sinh hoạt. Ta vẫn luôn tưởng tao bón, cho nên không để ở trong lòng. Tao bón loại này liền bệnh đều không tính là bệnh trạng Là hiện đại người thái độ bình thường. Thức đêm, ẩm thực không quy luật hoặc là áp lực đại, đều có khả năng tạo thành. Phía trước nàng còn nghĩ tới đi bệnh viện cha một cha, nhưng lại ngượng ngùng, sợ chiếu bê siêu sau trong bụng đều là phân, ở bác sĩ trước mặt mất mặt. Buồn không hề răng tiểu cao bạch mặt, cũng mở miệng nói. Ta cùng tiểu hà cũng có, ta lúc ấy cho rằng u sơ tử cung thực sợ hãi, còn đi đã làm tường quan kiểm tra sức khỏe, kết quả các hạng chỉ tiêu đều bình thường, không phát hiện vấn đề lớn, chính là bụng nhỏ đột. Nàng nói chính mình đã làm dạ dày chẳng kính, còn chụp quá tử cung, kiểm tra quá phân, đồng dạng là thân thể khỏe mạnh, chính là bụng nhỏ hơi đột ngẫu nhiên có dị vật cảm. Nghĩ trăm lần cũng không ra hạ nàng cũng chỉ có thể cho rằng chính mình hệ tiêu hóa có vấn đề. Đến nỗi tiểu hà càng đơn thuần, cảm thấy chính mình chính là béo, mập lên, mỗi ngày la hét muốn giảm béo. Hiện giờ xem ra, chân tướng sợ là đều không phải là như thế. Quả nhiên, cố chi tăng tiếp theo câu nói khiến cho nguyên bản đã sắc mặt tái nhợt nữ sinh càng chịu đả kích. Cha không ra vấn đề thực bình thường, các ngươi trong bụng đều có phi thường đặc thù quỷ vật, có hình lại vô hình, hiện tại tháng còn thiện, lại kéo xuống đi chỉ biết càng trướng càng lớn, cuối cùng sẽ ra vấn đề lớn. Ta từ ngọn nguồn nói, không biết các ngươi nghe không nghe nói qua tạo xúc chi thuật. Tạo xúc, xem tên đoán nghĩa chế tạo xúc vật. Nguyên vật liệu làm người. Là loại đem người biến thành xúc vật thuật số vô cổ, đồng dạng thuộc về cửa hồng thuật chung một loại. Vô luận là trí quái tiểu thuyết hoặc dân tục quái trung, đều có cùng loại chuyện xưa truyền lưu với dân gian. Qua đi loại này thuật số còn không có bị huyền môn đóng cửa khi Hoàng Hà lấy nam thuật sĩ nhiều có nắm giữ người. Thủ đoạn thô năng lực bình thường giả, yêu cầu ở động vật còn sống thời điểm đem trên người chúng nó ra chỉnh khối lột xuống dưới, lấy này tới bảo đảm ra tươi sống. Rồi sau đó đem máu tươi đầm địa động vật ra dính vào người trên người, phùng thượng kim chỉ lại thi triển thuật số là có thể làm động vật ra chặt chẽ mà cùng ra người hòa hợp nhất thể. Người cốt cách thân thể cũng sẽ áp súc cuối cùng biến thành động vật người trưởng thành nhiều bị biến thành dây bò nhi đồng thường thường bị làm thành miêu cầu từ tạo xúc mà đến xúc vật giống nhau đều có thể giữ lại làm nhân loại ý thức cùng ký ức đây mới là loại này tà thuật nhất đáng sợ địa phương đến nỗi năng lực cường thuật sĩ không những có thể thay đổi ngoại hình có thể đem người cốt nhục cùng cấu tạo đều hoàn toàn động vật hóa cố chi tăng ở huyền môn điển tịch trông được quá tiền nhân ghi lại nói là từng có tà tu ở dân gian làm ác trong thành thường xuyên có bá tánh mất tích địa phương mô viên ngoại tiểu nhi tử ly kỳ mất tích hắn số tiền lớn treo giải thưởng phái ra nhiều danh gia đinh đi tìm lại không thu hoạch được gì thất hồn lạc phách viên ngoại nửa đêm say rượu lại ở về nhà hẻm nhỏ bị một con đống nhiên vụt ra giơ hề hề con khỉ ngăn lại Kia tiểu hầu ôm hắn đùi một trận gọi bậy hai mắt rưng rưng đem uống say viên ngoại hoảng sợ cho rằng đây là yêu vợ như thế nào đều thoát khỏi không được này giã con khỉ ném nhi tử viên ngoại bực bội không thôi làm hộ vệ đem tiểu con khỉ một đao đánh chết ném ở lặn hẻm Sau lại hầu thi bị phụ cận khất cái nhóm nhặt đi, nấu nấu phân thực, thịt chất tươi ngon vô cùng, lại ở ăn đến cuối cùng khi mới ở trong nồi phát hiện một đoạn tiểu hài nhi ngón tay. Lại nhìn kỹ, con khỉ bị gầm sạch sẽ xương cốt, bất chính là tiểu hài tử cốt cách sao. Trải qua địa phương huyền sư nhiều phiên điều tra, mới phát hiện những cái đó mất tích bá cánh đều bị tà tu dùng tạo xúc chi thuật biến thành dê bò heo chó. Có bị bán được ngoài ruộng kéo xe bảo thổ, có bị mua đi quất đánh thuần hóa. Bị tìm được khi còn ở đầu đường siết ảo thuật trong đội ngũ nịnh nọt chắp tay thi lễ. Còn có không ít người cùng kia tiểu hầu giống nhau, đã bị giết, trở thành chân chính xúc vật tan luôn. Viên ngoại như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình thị vệ một đao đánh chết dã con khỉ, chính là hắn ngày đêm tơ tưởng tiểu nhi tử. Trải qua vài lần cả người lẫn vật chẳng phân biệt hôn loạn thời kỳ, loại này thuật số theo lý thuyết đã bị đóng cửa tuyệt tích. Hiện giờ lại độ tái hiện. Cố chi tang, người chết năm sáu năm. Thi thể vô luận như thế nào đều sẽ không bảo trì đến thật tốt, liền tính từ dưới nền đất quẩn ra, cũng khó có thể che giấu hư thối hủ khí. Nhưng nếu là dùng đặc thù hương liệu ướp, trừ bỏ thi sú mùi lạ, lại dùng tạo súc chi thuật ở thịt thối thượng bao vây thượng gia thú, là có thể đổi trắng thay đen, lấy giả đánh cháo. Nói đến nơi này, giọng nói của nàng hơi đốn, đai đem những cái đó thịt nấu chín phá đi thành bùn, bao ở các loại da mặt đương nhân tử, ai có thể biết bên trong bọc đến tuột cùng là thứ gì đâu. Này nhất chiêu có thể nói âm hiểm độc ác. Một là quá mức kinh thế làm cho người ta sợ hãi phát rồ, căn bản sẽ không có người nghĩ đến tôn ngoạc hiền lành hào phóng mặt ngoài dưới, cất giấu như thế ác độc dụng tâm. Nhị là viên trầm phương đám người đem đồ vật ăn vào trong bụng, quá cái hai ba thiên liền sẽ tiêu hóa, bài xuất bên ngoài cơ thể, không coi chứng cứ, y lý học thượng cũng tra không ra cái gì tật xấu, liền càng sẽ không làm người nghĩ nhiều. Tam là lợi dụng hợp thuê chi tiện. Lặng yên không một tiếng động đem mấy cái bị lựa chọn xui xẻo chứng tụ ở bên nhau không cần lo lắng lừa gạt chẳng sợ kiến thức rộng rãi cô chi tang cũng không thể không thừa nhận cái này tôn hoạt thủ đoạn chi ác vượt qua thường nhân đến nỗi vì cái gì làm như vậy cô chi tang nhìn về phía tôn hoạt cười như không cười tôn tiểu thư còn cần ta giúp ngươi nói xong sao tôn hoạt lạnh mặt mọi người ở đây cảm thấy nàng chết cũng không hối cải sẽ không mở miệng khi lược hiện mất tiếng cười nhẹ tiếng vang lên cố chi tang cố đại sư Ngươi quả thật là lợi hại. Nay tiết mục một vòng bá một lần, mỗi lần tại tuyến mấy ngàn vạn người, cố tình đã bị viên trầm phương đâm đại vận. Là ta vận khí không tốt, thua ở trong tay người ta nhận. Nàng trong giọng nói nhiều ít có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm viên trầm phương trong ánh mắt hận ý cũng càng rõ ràng. Lại qua nửa phút, nàng trên mặt cảm xúc su với bình tĩnh, chậm rãi nói: Sáu năm trước, tôn danh hạo đã chết, tôn truyền phát liệt nửa người trên, danh hạo khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn loạn thành một nồi cháo tôn truyền phát còn ở bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u nằm thời điểm trong công ty những cái đó xa gần thân thích cổ đông bằng hữu còn có hắn những cái đó cái gọi là huynh đệ liền đổ ở bệnh viện cùng cửa nhà ta tưởng gồm thâu công ty cho dù là nàng thân ba bá thân tiểu cô cùng tôn truyền phát một mẹ đẻ ra huynh đệ tỉ muội đều lòng mang ý xấu ngay lúc đó tôn mặt vốn là tôn ra bên cạnh nhân vật là cái ôn ôn thôn thôn sư phạm sinh trong một đêm liền biến thành tôn truyền phát duy nhất thân nhất người vì chống đỡ được áp lực nàng bị bắt tạm nghỉ học xếp đi dây mà đi ứng đối những cái đó như lang tựa hổ thân thích ngắn ngủn một vòng thời gian người liền gầy bảy tám cân cũng may tôn truyền phát không chết thứ hôn mê trung tỉnh lại nhưng hắn bị thương quá nghiêm trọng muốn tu dưỡng quá dài thời gian không dành quản lý công ty vì giữ được gia sản rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể để bạt chính mình cái kia trước nay không coi trọng quá nữ nhi bồi dưỡng nàng đi học tập xử lý công ty nghiệp vụ mấy tháng tôn hoạt tiếp xúc tập đoàn trung tâm tư liệu cũng bay nhanh trưởng thành, thực mau có thể một mình đảm đương một phía. chờ tôn truyền phát thân thể hơi chút hảo chút, tinh thần kính lại không có trước kia như vậy đủ. hắn luôn muốn chết đi tôn danh hạo, nghị chính mình đoạn rất hương khói. cơ hồ là thai nạn xe cộ đầu hai năm, hắn liền tính toán lại muốn một cái tiểu nhi tử. nghiêm trọng thai nạn xe cộ di chứng làm hắn phần eo dưới cơ hồ không cảm giác, càng đừng nói tạo người. đã trải qua các loại hiếm lạ cổ quái kích thích liệu pháp, dược vật liệu pháp, vẫn là không có bất luận cái gì tác dụng. Tôn truyền phát lúc này mới không thể không tin tưởng, chính mình phế đi. Hắn tính cách càng thêm tối tăm, đa nghi, nhìn cái gì đều không vừa mắt, đặc biệt là từ từ ưu tú xuất chúng nữ nhi. Ngắn ngủn hơn 4 năm thời gian, tôn thị tập đoàn liền ở Tôn Ngoạt dẫn dắt lần tới về quý đạo, từng bước thăng chức, so với hắn không xảy ra việc gì trước còn hảo. Rõ ràng biết năm đó Tôn Ngoạt không có khả năng có như vậy năng lực, nhưng tinh thần đã vặn vẹo Tôn truyền phát vẫn là bắt đầu hoài nghi nàng, hoài nghi năm đó đến chết Tôn danh hạo làm hắn tê liệt hai nạn xe cộ có khác cẩn tình. Lúc đó tôn ngoặt thoát thai hoàn cốt là thương trưởng thượng tân quý khí phách hăng hái, nhưng nàng trong lòng rõ ràng tôn truyền phát tuy rằng dần dần lui cư phía sau màn, nhưng công ty cổ quyền phần lớn chặt chẽ nắm chặt ở trong tay hắn, hơn nữa chỉ là các loại di trúc hắn liền định rồi mười mấy phân bất động để ngừa chính mình ngoại ý muốn đột tử bị đoạt cổ phần, nàng cũng không thể xác định chính mình có không ở cái này phụ thân chết đi sau bắt được cổ phần di sản vì này đó cổ phần. Đồng thời nàng trong lòng còn đối tôn truyền phát có như vậy một tia ôn nhu, nàng không lưu dư lực mà chiếu cô tôn truyền phát, chịu đựng hắn ngày càng cổ quái tính tình. Nhưng tuy là như thế, vẫn là không lay chuyển được tôn truyền phát trong đầu hủ khí. Nhận thấy được nàng cái này chất nữ không phải hảo đán đo, mấy năm nay những cái đó đã từng ở tôn truyền phát nguy nan khi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cô cô ba bá, đánh lên cảm tình bài, đi ôn lộ tuyến. Đặc biệt là nàng cái kia đại bá, thường xuyên mang hai cái đường ca tới cửa hiếu kính tiểu thúc của nàng cùng Tôn Truyền Phát lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Tôn Hoạt ở lâu cái tâm nhãn, ở Tôn Truyền Phát trong phòng trang cái máy nghe trộm, nghe được nàng hảo đại bá theo theo hướng dẫn, lặp lại cấp Tôn Truyền Phát tẩy não. Nói nàng Tôn Hoạt rốt cuộc là cái nha đầu, không căn tử, về sau gả chồng Tôn gia gia nghiệp đều cấp người ngoài làm áo cưới. Nói nàng hiện tại liền bắt đầu đuổi trong công ty Tôn gia lão nhân, về sau thật bắt được quyền to, không chừng muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn nói muốn đem nàng cái kia nhị đường ca quá khứ cấp Tôn Truyền Phát Làm hắn cũng có cái dựa vào, về sau nhị đường ca kết hôn sinh con, đến cho hắn dưỡng lao, tôn tử phải gọi hắn ra ra. Tôn mặc tưởng, tôn truyền phát lại như thế nào phát bệnh, tổng không nên tin những người này chuyện ma quỷ. Nhưng đương nàng phát hiện tôn truyền phát thái độ lần lượt mềm hóa, thậm chí thật sự nhà ra, muốn cho nhị đường ca lạc hộ đến nhà bọn họ, thật lớn phẫn nộ cùng hận ý làm nàng hận không thể đem những người này tất cả đều chém chết. Nàng tuy rằng là nữ nhân, nhưng năng lực chút nào không yếu, ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi. Nàng cũng thật là đuổi đi mấy cái tôn ra họ hàng xa, nhưng những cái đó đều là lấy tiền không làm việc còn đút lót sâu mọt. Ai biết từ Linh học khởi, mỗi ngày gặm thư đến hai điểm là cái gì cảm giác? Biết liên tục một vòng ở trên bàn tiệc đối cái chai thổi đến dạ dày xuất huyết, chỉ là vì bắt lấy một cái hạng mục là cái gì cảm giác? Biết rõ ràng rõ ràng đám lao già đó tồn cái gì ghê tởm ý niệm, lại cần thiết cô nén gương mặt tươi cười đón chào là cái gì cảm giác? Tôn hoặc nghĩ đến chính mình mấy năm nay ăn khổ, liền không cấm cắn răng véo chỉ tính tính, nàng lập tức 28 tuổi. Luyến ái không nói qua, bệnh bao tử eo bệnh cực nghiêm trọng, mỗi ngày hận không thể ở tại công ty. Nàng âm trầm trong tầm mắt hàm chứa tàn nhẫn, ta dẫm lên dao nhỏ, trả giá hết thể đi đến hôm nay vị trí này, bọn họ nói đoạt ta đổ vật liền phải cướp đi, nào có như vậy tốt sự tình. Cố chi tang, cho nên vì đạt thành mục đích của ngươi, liền phải dẫm tử biệt người sao. Tôn mặt duy thanh, cá lớn nuốt cá bé, nào có như vậy nhiều công bằng nàng hô hấp hơi b Cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Cố đại sư, các ngươi những người này có vượt xa người thường năng lực, áp đảo chúng ta người thường phía trên, có thể tùy ý lựa chọn chúng ta sinh tử phúc họa, này công bằng sao? Nhà nghèo khổ độc vô đường ra, hao hết mấy thế hệ người tiền bao sinh tồn mua phòng, phú nhị đại sinh hạ tới không học vẫn không nghề nghiệp lại có thể tiêu xài vô độ, này công bằng sao? Giống ta như vậy vất vả kinh doanh công ty, cuối cùng lại bị người cướp đi hết thảy, chẳng lẽ công bằng sao? Tôn Hoạt cười lạnh nói, nhân sinh chưa từng có công bằng quá trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm thương trường như chiến trường các nàng bất tử ta sẽ phải chết nàng không khỏi nghĩ tới làm quyết định ngày đó cứ việc biết được tôn truyền phát giao động biết được tôn đại bá vô sỉ hành vi nhưng nàng rõ ràng liền tính chính mình giết những người đó cũng không làm nên chuyện gì tôn truyền phát sợ chết đa nghi nàng không thể bảo đảm chính mình có thể từ mười mấy phân di trúc chung được đến công ty cổ quyền cho nên sinh khí về sinh khí nàng rất bình tĩnh Nàng đã không phải năm đó cái kia bị trở thành bóng cao su qua lại đá, nhầm người ghét bỏ lại bất lực tiểu nữ hài nhi, tôn Hoạt nghĩ như vậy. Muốn đánh mất tôn truyền phát ý niệm, hoàn toàn làm đại bá một nhà cốt đi, hơn nữa đạt được cổ quyền phương pháp, kỳ thật phương pháp rất đơn giản. Cấp tôn truyền phát một cái hắn cho rằng, có thể truyền thừa huyết mạch hài tử. Chỉ cần có một cái hài tử, tôn truyền phát liền sẽ không nổi điên, đem cổ phần cấp đại bá cùng đường ca. Mà trẻ con muốn thành nhân, ít nhất cũng muốn mười mấy năm trong lúc này tôn hoạt có thể rửa sạch cành lá có thể chậm rãi nghĩ cách ma chết tôn truyền phát thậm chí có thể cấp đứa nhỏ này tẩy não làm hắn đem chính mình trở thành mẫu thân nhưng tôn danh hạo đã chết tôn truyền phát phế đi này cơ hồ là không có khả năng sự tình tới rồi nàng cái này độ cao tổng có thể nghe được thương trong giới một ít thật thật giả giả tiểu đạo tin tức càng là địa vị cao giả càng sợ chết càng mê tín không ít lão bản đều dưỡng tiểu quỷ loại sinh cơ dưỡng phần mộ tổ tiên phong thủy Còn truyền lưu mổ mổ công ty chính là dựa vào đại sư chỉ điểm mới khởi tử hồi sinh cùng loại truyền thuyết. Tôn Hoạt Ôm một tia kỳ vọng đi tìm huyền học phương pháp, ý đồ có thể được như ước nguyện, trăm triệu không nghĩ tới vị kia đại sư thật sự có phương pháp. Chẳng sợ biết loại này phương pháp làm nàng sẽ thiên lôi đánh xuống, đoạn tử tuyệt tôn, nhưng nàng vẫn là dựa theo đối phương giáo bước đi, đi bước một mà bố trí hạ. Chính là hiện tại, Tôn Hoạt cũng không vài phần hối hận. Nghe xong Tôn Hoạt nói, Cố Chi tang chân mày hơi nhíu. Nàng muốn nói gì? cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không có mở miệng. Nàng rõ ràng vô luận chính mình nói cái gì, tôn ngoặt quan niệm đều đã ở lần lượt áp lực mà không khỏe mạnh đánh cờ chung văn mẹo, hoàn toàn biến thành một cái thương nhân. Vì thắng, tôn ngoặt có thể không từ thủ đoạn, cũng có thể vứt bỏ nguyên tắc. Cố chi tăng thích nàng dẻo dai nhi, bội phục nàng tàn nhẫn kính nhi, nhưng các nàng trung quy không phải một đường người. Nàng thanh em nhanh hơn, thưởng nhanh lên giải quyết chuyện này. Tôn ngoặt dùng phương pháp phi thường âm độc đầu tiên nàng ở cho thuê trong phòng bố trí hảo mấu chốt nhất gương, đem di ảnh để vào trong đó ngay sau đó dùng rẻ tiền tiền thuê nhà hấp dẫn các ngươi và ở lấy các loại lấy cớ bắt được các ngươi ảnh chụp sau nàng liền đem các ngươi ảnh chụp ở tôn danh hạo di ảnh trước tiêu, này phân ảnh chụp sẽ giống tiền giấy giống nhau đốt tới âm phủ tôn danh hạo vong hồn trong tay ta suy đoán tôn hoạt thiêu ảnh chụp thời điểm còn thiêu một phong thơ mặt trên đại khái xuất viết lửa gạt tôn danh hạo nói cùng loại tôn truyền phát phải cho hắn kết minh hôn nói như vậy nói cách khác tôn hoạt không chỉ có gật người nàng liên quỷ đều lừa người nói không sai tôn hoạt không phủ nhận muốn dưỡng một cái quỷ thai bước đầu tiên chính là lựa chọn một cái cơ thể mẹ nàng tùy tiện động tôn danh hạo thi thể phía dưới âm hồn là có thể cảm giác được vì làm tôn danh hạo cam tâm tình nguyện nàng liền dựa theo vị kia đại sư phương pháp dùng giấy vàng viết một phong thơ lừa quỷ Lửa tôn danh hạo làm nó tuyển một cái minh hôn đối tượng như vậy động nó thi cốt khi nó liền sẽ không bài xích dị động ta vốn dĩ chỉ nghĩ làm tôn danh hạo chính mình tuyển tuyển một cái nhất xui xẻo tôn mặt lạnh lùng cười ngữ khí chán ghét không nghĩ tới ta cái này kế đệ tới rồi âm phủ vẫn là như vậy lòng tham không đáy nó tuyển các ngươi mọi người thiêu xong ảnh trụp không quá hai ngày tôn mặt liền trong lúc ngủ mơ mơ thấy tôn danh hạo nó cầm sở hữu ảnh trụp không có chân tuyển ra cái nào người nhất hợp tâm ý mà là tất cả đều mớn ngay cả tôn mặt mang theo ác ý vì cố ý nhục nhã tôn danh hạo cùng nhau thiêu quá khứ nam võng hồng ảnh trụp tôn danh hạo đều cầm ở trong tay, một cái không bông tha. Từ nào đó trình độ, bọn họ xác thật là huyết mạch tương liên chí thân, đều di chuyển tôn truyền phát thói hư tật xấu. Giống nhau hư, giống nhau tham lam. Kể từ đó, tôn danh hạo lựa chọn hợp thuê phòng mỗi người, một cái đều không bông tha, liền cùng bọn họ đều thành lập thần quái liên tiếp. Lúc này cấp tôn ngoặt ra chiêu đại sư, liền bắt đầu động nó chôn ở mồ trong đất thi thể. Cụ thể là như thế nào làm được, tôn ngoặt cũng không biết mỗi lần đều là người nọ cho nàng phát tin tức làm nàng đi cố định địa điểm lấy đồ vật dùng giấy bao vây lấy mềm mại mang theo cổ quái mùi tanh thịt khối chẳng sợ không có hư thối xú vị tôn ngọt cũng rõ ràng chính mình trong tay cầm chính là cái gì ngoạn ý nhi nàng cố nén ghê tởm ra công lại đưa đến hợp thuê phòng nhìn những cái đó nữ hải tử thiên chân tràn đầy tín nhiệm gương mặt tươi cười ngay từ đầu nàng trong lòng cũng có do dự lùi bước nhưng lại nghĩ đến tôn truyền phát cuồng loạn bệnh tâm thần giống nhau rất nhiều hành động nghĩ đến như hổ dình mồi thân thích nhóm nàng tâm chậm dãi trầm xuống dưới cố chi tang mặt mày đạo mạc tôn danh hạo một cái địa phủ bình thường quỷ hồn nào biết đâu rằng cái gọi là minh hồn, làm hắn chân tuyển chính mình khế ước đối tượng đều là âm mưu người thể xác đứt gãy huyết nhục bị đảo sẽ chết Quỷ hồn nhưng thật ra sẽ không nhưng chỉ cần còn chưa chuyển thế đầu thai lưu tại địa phủ hồn phách tàu biển đế tóm lại là cùng lưu tại dương gian di hải tàn lưu cùng một nhịp thở bằng không cũng sẽ không có tổ trạch Âm trạch phong thủy nói đến, mồ trong đất thi thể bị hao tổn, hoặc là bị hư phong thủy, đối âm phủ hồn phách cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tôn danh hạo thi thể vừa mới bắt đầu bị đào, bị phá hư khi, nó không có quá nhiều cảm giác, nhưng số lần nhiều nó liền ý thức được không thích hợp. Đào nó mổ quật nó thịt người, thực rõ ràng không phải người thường, là dùng đặc thù lực lượng cùng thuật số làm, môi đào đi nó một khối thi thịt, nó hồn phách liền thiếu một phân, lực lượng liền ít đi một phân. Nếu là lại như vậy đi xuống nó sợ là toàn bộ hồn thể đều phải tán loạn tôn danh hạo lúc này mới ý thức được chính mình bị tôn hoạt lừa gạt nó tưởng đình chỉ lực lượng tiết lộ tránh cho hồn phách bị khấu đi nhưng lúc trước liên tiếp là nó chính mình lựa chọn hiện tại mất khống chế nó tưởng xâm nhập tôn hoạt cảnh trong mơ ngăn cản đe dọa tôn hoạt lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy tôn hoạt cảnh trong mơ nhập khẩu tôn danh hạo nào biết đâu rằng tôn hoạt đã ở người khác dưới sự trợ giúp sửa lại mệnh cách cùng sinh nhật cứ như vậy tôn danh hạo một cái đã chết năm sáu năm quỷ hồn sinh sôi bị tôn hoạt lợi dụng đến xoay quanh hiện tại chỉ sợ chỉ còn một nửa hồn phách tùy thời đều có khả năng hồn phi phách tán đến nỗi những cái đó bị trộm đi hồn phách lực lượng đều lôi cuốn ở bị đào đi thịt khối chung thông qua hợp thuê các nữ hài tử khẩu tiến vào các nàng thân thể mọc dễ nảy mầm chân thật tồn tại cặn rốt cuộc là thịt sẽ làm nữ hài nhi nhóm tiêu chảy nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị thân thể tiêu hóa bài xuất vô tung tích nhưng cùng với thi khí cùng âm khí lại bởi vì thần quái liên tiếp ở các nàng trong thân thể ngưng kết thành một cổ vô pháp giải quyết đồng dạng vô pháp nhìn đến đồ vận vẫn luôn ngủ đông với các nàng trong bụng không ngừng biến đại không ngừng trưởng thành cuối cùng từ các nữ hải tử mềm mại cái bụng chung, một cái dị loại sẽ xé mở ra thịt từ dựng dục thổ nhưỡng chung chui từ dưới đất lên mà ra đó là tôn ngoạt yêu cầu một cái thuộc về tôn gia hải tử cố chi tăng bỗng nhiên mở miệng tôn ngoạt, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề người kia cho ngươi sửa mệnh làm ngươi vận khí càng tốt, giúp ngươi nghịch chuyển âm dương, làm người chết sinh mệnh ở người sống trong thân thể dựng dục, chế tạo không thể khống dị loại. Hắn như thế cường đại, mà nguyện vọng của ngươi ban đầu gần là muốn tôn thị tập đoàn cổ phần. Tôn ngoặt nhau mắt. Đại sư nói, Di Trúc là ghi vào dương gian internet hệ thống, sửa lại sau cũng có rất nhiều xem qua người nhớ rõ, lại còn có có rất nhiều lượng biến đổi, chỉ có phương pháp này vạn vô nhất hết. Vứt bỏ hệ thống không nói, hắn liền quỷ đều có thể lừa gạt. Đơn giản nhất mà cho ngươi phụ thân tôn truyền phát một người tẩy não, dùng chú thuật khống chế hắn, làm hắn trực tiếp sửa di trúc, một lần nữa viết một phần không thể sao. Cố chi tăng đánh gãy tôn ngọt nói, cười như không cười. Hắn liền quỷ đều ở lửa gạt, ngươi lại như thế nào biết, chính mình không phải bị tay với bản cờ thượng lá cờ đâu. Có khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nếu là làm tôn ngọt ở vào cố chi tăng vị trí, nàng chưa chắc phát hiện không được trong đó cổ quái chỗ, nhưng nàng thân ở trong đó tham lam tâm cùng đánh mất lý trí làm nàng nhìn không thấu trước mắt sương mù lúc này sương mù sắp vỡ ra một lỗ hổng nàng tươi cười cứng đở khoe miệng run rẩy nói không ra lời cố chi tăng cười ngươi liền chính mình đều thấy không rõ dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể đem khống được âm dương thất hành mà sinh ra dị loại nàng ánh mắt thú lãnh ngươi căn bản không biết mấy thứ này một khi trưởng thành lên sẽ biến thành thứ gì chương một trăm năm mươi một trăm năm mươi chương cố chi tăng thanh thanh chất vấn tuy ngự khí lãnh đạo Rơi vào tôn ngoặt trong hai, lại chấn đến nàng tâm hoảng ý loạn. Bởi vì nàng tìm không thấy phản bác cố chi tăng nói. Nói thật cho ngươi biết, loại này có bội âm dương tả thuật làm ra tới ngoạn ý nhi, tuyệt không phải cái gì thường nhân có thể lý giải người lương thiện. Cố chi tăng nói. Đến lúc đó này đó người thuê sẽ chết, mà người, thậm chí là quanh thân vô tội cư dân đều có khả năng đã chịu lan đến. Đến tận đây tôn ngoặt cũng minh bạch, chính mình rất có khả năng bị lừa có lẽ từ đầu đến cuối nàng nguyện vọng liền không khả năng thực hiện cho nàng ra chủ ý người nọ chỉ là muốn lợi dụng tay nàng làm ra nguy hại thế gian quái vật tâm thái hỏng mất tôn ngoặt hai mắt đăm đăm một bộ đại triệu đả kích bộ dáng vô luận triệu cảnh sát lại như thế nào do hỏi nàng đều ngậm miệng không nói thấy thế không thể nề hà triệu cảnh sát chỉ phải làm đồng đội đem người áp tải về đi chờ thẩm vấn hắn đi đến đang ở phát xong trực tiếp quay chụp màn ảnh trước mặt trinh trọng mà củng cố chi tang nói tạ hôm nay vất vả cố tiểu thư nếu không phải ngươi nhìn thấu này đó quỷ kế chúng ta căn bản lấy tôn hoạt người như vậy không có biện pháp tôn hoạt người như vậy chính là ỷ vào chính mình có tiền có quyền có thể tiếp xúc đến huyền học thần quái mặt cũng mượn dùng này đó lực lượng kiếm lời người cứ việc mọi người đều biết đây là phạm tội là không đạo đức sự tình nhưng vô luận phía chính phủ như thế nào nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải tham lam ích kỷ người vĩnh viễn đều có tình huống như vậy cũng vĩnh viễn đều tồn tại đã từng tôn hoạt là bị khi dễ bị không công bằng đối đãi người bị hại Hiện giờ nàng lại lắc mình biến hóa, cầm lấy dao mổ thành đạo phủ. Cố chi tang, phải nói là triệu cảnh sát các ngươi vất vả. Nàng có năng lực thủ đoạn, chỉ là ngồi ở trước màn ảnh là có thể nhìn thấu rất nhiều đồ vật. Nhưng này đó cảnh sát bất đồng, bọn họ là người thường, không có kỳ dị năng lực. Tư nhận được lập hồ sơ điện thoại, triệu cảnh sát liền mang đội tức khắc ra cảnh. Mười phút trong vòng liền chạy tới cái này tiểu khu cũng thi hành bắt giữ. Như vậy hiệu suất cùng tốc độ là ở lần lượt khẩn cấp án kiện chúng tôi luyện ra tới ở linh tổ còn chưa lớn mạnh, cố chi tăng còn không có xuất hiện mấy năm trước, những cái đó rất khó bị nhìn ra tới thần quái huyền học cán kiện, đều là từ này đó bình thường cảnh sát đi đối kháng, điều tra, bọn họ đem khoa học kỹ thuật vận dụng đến cực hạn, đi đối kháng huyền học lực lượng, thường thường tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực, có thể tỏa định đến phạm nhân trên người, lại bắt không được người. Cũng đúng là những người này nhìn như mỏng manh, vô dụng nỗ lực, mới làm rất nhiều thuật sĩ đối nhân gian luật pháp tâm tồn một tia kiến kỵ, vẫn duy trì đại bộ phận cân bằng. Lúc này, đã bị sợ tới mức hoang mang lo sợ mấy cái nữ hải nhi nhịn không được ra tiếng. Cố đại sư, chúng ta làm sao bây giờ a? Các nàng nghe được Cố Chi Tăng nói, chính mình những người này trong bụng có cái gì, còn có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Chi Tăng ra tiếng chân an, các ngươi không cần lo lắng, ta lập tức hạ bá, đến lúc đó giúp các ngươi xử lý. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chính náo nhiệt. Nguyên bản mạnh nhất huyền sư tuyển chọn trước cuối cùng một lần phát sóng trực tiếp nhiệt độ liền cao hôm nay cả ngày đều treo ở hot sệ ở thượng các loại đoán trước xếp hạng marketing tinh nhân cơ hội cọ lưu lượng toàn vong cồn hoan trên cơ bản sở hữu chân ái người xem đều ngồi sổn phòng phát sóng trực tiếp ai thành nghĩ tới phát sóng trực tiếp cuối cùng nên là tuyển thủ cùng chủ bá ôn nhu hô động thời khắc thế nhưng tuân ra như vậy làm người nghe kinh sợ án kiện cứ việc thương vong nhân số chỉ có một cái cái kia truy lâu nam vắng hồng đối xã hội nguy hại tính xa xa không kịp phía trước tỉnh nam lừa bán đại án thiên vân thôn âm hôn án từ từ Nhưng khủng bố trình độ lại một chút không yếu Hơn nữa xuất động cảnh sát Lại một lần huyền học tuyển thủ cùng phía chính phủ liên động Cố chi tăng đêm nay phát sóng trực tiếp lại một lần bạo Mạnh nhất huyền học ta sẽ đầu cố chi tăng Hoàn toàn xứng đáng Cá nhân cảm giác đệ tam quý linh sự đáng sợ nhất án kiện ra tới Ai có thể nghĩ đến kết thúc phong thần Chủ yếu là này án tử bao hàng nguyên tố thật là đáng sợ Ai còn không có cái thuê nhà trải qua Gặp phải như vậy chủ nhà thật là đổ tám đời vận xui đổ máu Có hay không người nhà chú ý tới phía chính phủ vừa rồi ra sân khấu văn kiện, có hạng nhất là về lạm dụng đặc thù năng lực gây án, trái với pháp luật pháp quy công tự lương tục án kiện hình pháp định ra, cái này đặc thù năng lực chỉ chính là huyền học thần quái lực lượng đi. Linh tổ, pháp quy, còn có càng ngày càng phong khoáng hạn định, thiết là thừa nhận huyền học tồn tại a Trên lầu ngồi xuống đừng kích động, không phải đã sớm linh khí sống lại sao, đầu chó. Tôn hoạt có năng lực, nhưng không ngại ngại ta chán ghét nàng. Các vị tang diệp cùng thích tang tang người xem các lao ra, đêm nay không điểm một quá, đầu phiếu thông đạo sắp mở ra, thỉnh đại gia cấp tang tang đầu ra bản thân quý giá một phiếu, chợ nàng đang đỉnh. Chúng ta hậu viện hội biết, hiện tại bên ngoài các loại đầu phiếu cùng dư luận đều biểu hiện tang tang xác định vững chắc là quán quân, nhưng đúng là này đó hướng gió sẽ làm đại gia cảm thấy dù sao ta đầu không đầu tang tang nhất định là mạnh nhất huyền sư, ngược lại sẽ sói mòn rất nhiều số phiếu. Hư không? làm bạn ta lâu như vậy bảo tàng tổng nghệ thế nhưng muốn kết thúc ô ô ô ô ô tăng tăng không có ngươi ta nhưng như thế nào sống có thể hay không lập tức lập tức cùng lý đạo thiêm đệ tứ quý tăng tăng hạ tiết mục suy xét làm một cái hạng mục chuyên mục sao lam ngộng có thể hay không mỗi tuần còn giống hiện tại giống nhau khai phát sóng trực tiếp giải quyết thần quái phong thủy án từ aqv núp cờ liền tính chuyên mục làm không thành bình thường chịu fans phúc lợi cũng đúng tham gia đệ tứ quý là thật là có điểm khi dễ tân nhân nhưng có thể đương đạo sư a không điểm một quá mánh mánh đầu cố chi tăng làm huyền học thần nàng cho chúng ta mang đến nhiều như vậy xuất sắc là huyền học trong vòng công nhận đại lão Nam yên bị mang phi tăng diệp nhóm thời khắc mấu chốt cũng không thể mềm nhũn luyến tiếc tăng tang luyến tiếc linh sự ba không bao giờ sẽ có như vậy xuất sắc huyền học tổng nghệ vô số người xem biểu đạt đối cố chi tăng yêu thích cùng không tha thật khi quan khán nhân số vượt qua tám nghìn vạn hơn nữa còn ở hoan tốc tăng trưởng mà này còn gần chỉ là cố chi tăng cá nhân phòng phát sóng trực tiếp Mặt khác ba gã tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp nhân số, thêm ở bên nhau cũng có gần 2.000 vạn người. Này nhiệt độ cùng số liệu xem đến hậu trường đạo diễn nhóm ạ rèn lỉn tiêu thăng, không cấm muốn sửa tái chế quy định thêm tái, hoặc là làm cố chi tăng thêm khi, nếu có thể phá trăm triệu, chính là tạo thành trong vòng thần thoại. Phó đạo hút thuốc tay đều kích động đến run rẩy lý đạo, chúng ta thật sự làm ra một phong thần tiết ngủ. Ta có dự cảm, linh sự ba tuyệt không phải nhất thời hòa bạo, rất có khả năng sẽ trở thành ngang nhau tổng nghệ cột lịch sử lý thành hà trên mặt cũng tràn đầy dấu không được ý cười đúng vậy thỉnh nàng tới thay thế bổ sung là chúng ta cả đời đã làm chính xác nhất sự tình vốn là lui mà cầu tiếp theo thật giả lẫn lộn người lại lấy bản thân chi lực mang phi tiết mục tổ phát sóng trực tiếp trước màn ảnh cố chi tăng nhìn những cái đó điên cuồng đổi mới làn đạn có fans tiết mục người xem còn có ít nhất tam thành là đỉnh hiếm lạ cổ quái còn có chút đáng sợ nít nạm cùng chân dung âm phủ quỷ phấn những cái đó không chút nào che giấu yêu thích cùng không tha tư trẻ nhỏ dọt tế lưu ngưng kết thành hồng thủy làm cố chi tăng lại một lần cảm nhận được mênh mông nhiệt tình nàng ở sĩ quang hạ phá lệ thanh lãnh trong mắt không tự giác hiện lên nàng chính mình cũng chưa ý thức được ôn hòa các vị vẫn luôn làm bạn người xem tiểu tăng diệp thực cảm tạ đại gia trong khoảng thời gian này thích cùng với duy trì các ngươi vì ta cắt nối biên tập video giúp ta đầu ra phiếu ta đều có đang xem nói đến nơi này lan đại thượng đã bị các loại oo ô ô hiết thiết cùng cầu vòng thí chiếm lĩnh Cố chi tăng lần đầu cảm giác được khó xử cảm giác. Qua đi nàng không chỗ nào dù, trừ bỏ đắc đạo, cũng không sợ cầu, đi vào thế giới này, được đến quá nhiều thích cùng ái, đồng thời cũng thấy được nhân gian trăm thái, ngược lại là bổ khuyết nàng muộn tới cảm xúc chỗ trống. Nàng trong lòng trướng trướng, lại không biết như thế nào đáp lại này đó thức đêm cho nàng cắt video, làm ăn lợi fans. Vì thế nàng cờ lạc mở bình luận khu, nhìn xem bên trong cao tán bình luận, nói Tiết mục sau khi kết thúc, mỗi tuần ta sẽ khai cá nhân phát sóng trực tiếp. Đại gia có cái gì vấn đề hoặc yêu cầu đều có thể tới hỏi. Nghĩ nghĩ nàng còn nói thêm, đặc biệt khẩn cấp lại thật sự vô pháp giải quyết sự, có thể phát đến ta phòng làm việc trợ lý hồng thư, không thích ta người cũng thỉnh không cần tại đây loại sự tình thượng cho đùa dai, chiếm dụng người khác cơ hội. Mặt khác cùng fans hô động nói cô Chi Tăng sẽ không nói, cũng nói không nên lời. Vậy hạ tuyến đi. Nàng chân chờ một lát nói. Ô ô ô ô ô ô tuy rằng luyến tiếp ta nữ, nhưng tưởng tượng đến về sau mỗi tuần còn có phát sóng trực tiếp. Người lại sống đến giờ. Tăng tăng ngủ ngon, chờ chúng ta cho ngươi bắt lấy quán quân sau tuần sau tai kiến. Căn cứ ta cắt 93 cái tăng tăng video kinh nghiệm tới xem, nàng vừa rồi phản ứng tuyệt đối là thẹn thùng, xác định. Nhớ rõ đầu phiếu đầu phiếu. Đóng cửa phát sóng trực tiếp cùng chung, nhìn xám xịt trên màn hình nhân số biểu hiện dần dần giảm bớt, nhưng vẫn có rất nhiều fans còn ở phát làn đạn, cố chi tăng cũng có loại buồn bã mất mát. Nàng đi vào thế giới này, cơ hội là mở mắt ra liền đầu nhập vào tiết mục thu. Phát sóng trực tiếp, chào quỷ, xem phong thủy. Biên nhìn đến từ âm dương hai giới làn đạn, biên giải quyết thần quái sự kiện, cơ hội dung nhập nàng sinh hoạt. Bất chi bất giác nàng đã thói quen những cái đó khả khả ai events, thói quen cùng tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm giao tiếp. Hiện giờ tiết mục tới rồi trung điểm, làm nàng rõ ràng cảm thấy không tha chi tình. Áp xuống dâng lên cảm xúc, nàng nhìn về phía chưa đóng cửa phát sóng trực tiếp phân bình. Mấy cái nữ hải nhi chính lo sợ bất an mà chờ nàng suy xét đến các nàng trong bụng đồ vật đặc thù tính sợ làm người xem biết sau sẽ ở trên mạng dẫn phát khủng hoảng hiện tại là chỉ có hai bên có thể nhìn đến trò chuyện riêng sớm đã chạy tới nhưng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chờ địa phương linh tổ thành viên lúc này cũng tiến vào cho thuê phòng cùng cố chi tang chào hỏi cố chỉ đạo chúng ta là bên này phân bộ thành viên tôn mặt chúng ta tiếp quản đã phong mấy tầng cơ sở bừa trú để ngừa ở vận chuyển cùng tạm giam trong quá trình xuất hiện vấn đề cố chi tang gật gật đầu không cần quá mức khẩn trương nàng nhiều nhất có thể thổ lộ ra một ít không quan trọng tin tức chỉ là cái che ở phía trước quân cờ hiện tại sự tình bại lộ quỷ thai không có dưỡng thành nàng tự nhiên cũng liền thành một quả phế cờ sẽ không có nhân vi vớt nàng mà cùng linh tổ chính diện xung đột nghĩ vậy nhi nàng không cấm cười lạnh rốt cuộc kia đoàn mùi hôi huân thiên ngoạn ý nhi chỉ biết chơi âm nay một bộ trước tìm đao lại mượn đao giết người là nói nhất quán thủ đoạn như kế bại lộ sau tôn hoạt chỉ biết giống quảng kỳ hoành giống nhau bị từ bỏ chân chính muốn phòng bị là nàng sau lưng đồ vật tổ viên hiểu rõ cái kia cho nàng ra chủ ý người đúng không triệu đội trưởng bên kia thu được nàng thông tin thiết bị tra xét nàng gần nửa năm qua trò chuyện cùng tin tức ký lục cùng với trên mạng nói chuyện thiếm kỳ quay chính là không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại đúng rồi nửa năm trước nàng tài khoản thượng có một bút đại ngạch chi ra nhưng đối phương tài khoản là không hộ khẩu manh mối cũng chặt đứt cố chi tăng nhẹ nhàng lắc đầu làm triệu cảnh sát đừng ở mặt trên phí lực khí Bọn họ tra không đến. Tổ viên. Lại là huyền học thủ đoạn. Không sai. Cố chi tăng nói, đối phương có một cái thiện dùng Internet thao tác tin tức, có thể giấu ở Internet trung quỷ đồng lõa, cho dù có nói chuyện phiếm cùng thông tin ký lục, người thường cũng tra không đến. Phân bộ tổ viên trận mắt há hốc mồm, thế nhưng còn có loại này quỷ. Quả thực chưa từng nghe thấy. Kia, kia đối diện tà tu chẳng phải là vô địch. Giấu ở Internet căn bản bắt không được. Chưa chắc cố chi tăng trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một người tới cũng không biết tiến thừa trình tự cùng hệ thống nghiên cứu phát minh đến thế nào có hay không thành quả chuyện này không nổi, ta đã suy nghĩ biện pháp bắt các ngươi phân bộ chức cấp này mấy cái nữ hài nhi an bài một chút ta sáng mai tính ta đêm nay sẽ đi qua xử lý các nàng trong bụng đồ vật hiện tại đã là hơn chín giờ tối vô luận là cục cảnh sát vẫn là linh tổ người trừ bỏ muốn trực ban đều nên về nhà nghỉ ngơi cố chi tăng vốn định sáng mai lại đi Nhưng viên trầm phương ba người trong bụng ngoạn ý nhi tuy không trưởng thành, rốt cuộc là cái thai hoàng ẩm, không chừng kia ghê tởm ngoạn ý nhi còn có hậu tay, có biện pháp đem nữ hài nhi nhóm trong bụng đồ vật mổ ra, tiếp tục dựng dưỡng. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, nàng quyết định đêm nay đi qua đi, đem những cái đó quỷ thai cấp diệt. Thổ viên, tốt. Chúng ta chờ cố chỉ đạo ngươi lại đây. Nghe được đêm nay là có thể giải quyết, cố chi tăng còn sẽ tự mình qua đi, viên trầm phương mấy người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng phần lớn tay chân tê dại, hai chân bùn rùn, là cảm xúc quá kích, hơn nữa đem dạ dày phun không duyên cớ. Người thuê chung mới tới cái kia lớn tuổi nhất nữ thanh niên, vẫn là nhịn không được tò mò, do hỏi. Cố đại sư, ta có thể hỏi hỏi cái gì là quỷ thai sao? Cố chi tăng nhìn nàng một cái, nói, quỷ hai tử, từ nhân loại thân thể dựng dục ra tới ngọn ý. Tôn danh hạo thi thịt trung ẩn chứa linh hồn của hắn, thịt cha sẽ tiêu hóa, bị viên tiểu thư các ngươi hấp thu, nhưng là linh hồn sẽ không. Này đó bị hấp thu vật chất cùng linh hồn lực lượng, bài không ra bên ngoài cơ thể, liền sẽ chiếm cư ở các ngươi trong thân thể, lại bởi vì thuộc về nham hiểm tà ám, thứ đồ kia không cần thụ thai, là có thể vẫn luôn hấp thu các ngươi huyết nhục cùng sinh cơ chậm rãi lớn lên. Nàng nói cái đại khái, bởi vì sự thật càng đáng sợ. Đặt ở trong gương, ngày tiếp nối đêm cùng các nữ hài ở chung, cách gương đối diện di ảnh, là Tôn Danh Hạo. Trong đó liên tiếp tâm dương, có thể quần quật không ngừng cho các nàng trong bụng quỷ thai cung cấp tâm khí cùng thi khí. Làm này lặng lẽ trưởng thành. Quỷ thai 4, 5 tháng khi, liền có chính mình ý thức, hơn nữa phi thường tiểu, giống nhau chỉ có người nắm tay như vậy đại. Cơ thể mẹ đi bệnh viện cha, cha không ra chứng bệnh, thực dễ dàng xem nhẹ hơi đột bụng, không nghĩ tới đây là tử vong trước cảnh kỳ. Loại này ngoạn ý nhi rất giống khác loại tiểu quỷ, đều là từ thi thể hơn nữa người máu nuôi nấng mà thành, nhưng càng tà hồ. Xuất phát từ đối huyết nhục khát vọng, quỷ thai sẽ chủ động đi căn xé, cắn nuốt cơ thể mẹ nội tạng, huyết nhục nói cách khác đương nó thức tỉnh một cái trước mắt chính là này đó nữ hải nhi tử vong thời khắc các nàng căn bản phản ứng không kịp chỉ có thể cảm giác trong bụng bị xe rách thống khổ mà chết cắn nuốt đại lượng huyết nhục nội tạng quỷ thai từ bị ăn chống không cơ thể mẹ tối hơi trùng chui ra khi thân thể sẽ từ nắm tay lớn nhỏ nhanh chóng bành trướng đến bình thường trẻ con một nửa ngoạn ý nhi này lại tà lại độc thiên tính chính là ăn hơn nữa quỷ thai thể xác đại bộ phận là nhân loại huyết nhục là nhân loại dựng dục ra dị loại không giống tầm thường âm hồn kiên kỵ dương khí. Nếu là làm nó chạy ra đi, phụ cận vật còn sống đều khó thoát vừa chết, sẽ bị sống sờ sờ gặm thực. Ăn người càng nhiều, nó còn sẽ giống người giống nhau lớn lên. Tuổi nhỏ, thiếu niên, thanh niên, cho đến thành niên. Nói như vậy, trưởng thành thanh thiếu niên bộ dáng quỷ thai, rất có khả năng sinh ra chỉ số thông minh, đến lúc đó nó uy hiếp tính cùng đáng sợ trình độ, sẽ trở lên một đại giai. Cái này thời kỳ quỷ thai, cô bị bắt chước nhân loại hành động lẫn vào nhân loại xã hội năng lực nếu là làm nó trường đến thành niên sợ là đến ăn không nửa tòa thành tử vong nhân số vô pháp dự đánh giá ngay cả cố chi tang sống hơn 300 năm cũng chưa thấy qua cái loại này thành niên hình thái quỳ thai cũng không nắm chắc có thể đem này diệt sát này đó nội tình nói cho mấy cái nữ hài nhi sẽ chỉ làm các nàng bị dọa phá gan cho nên cố chi tang chỉ là lén lập lại cường điệu viên trầm phương ba người mới là trọng trung chi trọng ở chính mình qua đi trước cần thiết xem trọng đặc biệt là tiểu cao tôn hoạt không hảo thường thường tới cửa tặng đồ nếu không quá kỳ quái nàng đều là cách một tháng tới đưa một lần ăn vào trong bụng dơ đồ vật thiếu quỷ thai tự nhiên phát dục đến chậm nhưng lại chậm cũng không chịu nổi tiểu cao ở bên này trụ đến thời gian trường nàng cơ hồ trụ đầy một năm hơn ba tháng sau tiểu hà mới dọn lại đây cùng nàng cùng nhau đến nỗi viên trầm phương là bởi vì thực tập dọn lại đây mới ở hơn bốn tháng cố chi tăng thô sơ giản lược phòng trừng tiểu cao trong bụng quỷ thai đã có ba bốn tháng bắt đầu xuất hiện thật thể vừa đến hai tháng sau tùy thời có thức tỉnh khả năng đúng là bởi vì nàng trong bụng hỗn loạn thị thối ngoạn ý nhi ngưng tụ thành vật thật mới có thể một tiếp cận bạn trai ra xuất ngũ cảnh khuyển đã bị điên cuồng cảnh kỳ bất quá trung chiêu cũng chỉ có các nàng ba nàng đối cái kia đặt câu hỏi nữ thanh niên cùng một cái khác nội hướng nữ hài nhi nói các ngươi không có tới mấy ngày tôn hoạt còn không có tới kịp đem các ngươi ảnh chụp thiêu cấp tôn danh hạo kỳ thật thiêu Đạo ý thức được bị lừa tôn danh hạo hẳn là cũng sẽ không lựa chọn các ngươi, nếu không nó hồn phách bị đào đến càng mau, cho nên các ngươi chỉ là dính chút túy khí, đi phụ cận đạo quan chùa miếu mua chút chấn tà trừ túy đồ vật, thực mau có thể rửa sạch sạch sẽ. Nghe vậy hai cái nữ hài nhi mặt lộ vẻ kinh hỉ, vui mừng quá đỗi liên thanh đến cảm kích. Nữ thanh niên nhân sống sót sau thai nạn cười, không biết lại nghĩ tới cái gì, hỏi. Cố đại sư, ta còn có thể hỏi một chút tôn hoạt vì cái gì làm tiểu viên rời đi sao? dựa theo cô chi tăng cách nói viên trầm phương trong bụng cũng có kia quỷ đồ vật tôn ngoặt hẳn là rất coi trọng nhưng viên trầm phương cùng cái kia họ diệp bạch lĩnh dọn đi nàng giống như cũng vẫn chưa quá nhiều ngăn trở nếu không phải viên trầm phương dọn đi cơ duyên xảo hợp đi xuống cô chi tăng phòng phát sóng trực tiếp xin giúp đỡ này có cán tử không có khả năng bại lộ cô chi tăng trầm ngâm một lát nhìn mắt kính trước viên trầm phương phía sau kia đoàn xám xịt chấp niệm tạ ám các ngươi còn phải cảm ơn cái kia họ ngô truy lâu giả chương 151 đệ 151 trường. Bởi vì... Nô no ca. Mấy cái nữ hài nhi vẻ mặt mờ mịt. Không sai. Ở Cố Chi Tăng có thể thấy được trong tầm nhìn, viên trầm phương trên người nguyên bản bám vào kêu đoàn đột tử chấp nghiệm, đã gần như tiêu tán. Một bộ phận nhỏ triền nhiên ở từ trong gương lấy ra di ảnh thượng. Mặt khác rất lớn một bộ phận, Huê Quấn ở bị cảnh sát cùng linh tổ áp đi tôn ngoặt bốn phía, dương nhanh múa vớt, đối với nàng bóng dáng không ngừng quay cuồng Cẩn thận nói đến Kỳ thật chết đi tiểu ngô mới là này có cán tử bị tố giác mấu chốt nhân vật. Nhân bên ngoài phòng vệ sinh xả nước hư hao, tiểu ngô mới bất đắc dĩ cùng mấy cái hợp thuê nữ sinh thương lượng, thừa dịp ban ngày những người khác đều đi làm thời điểm, mượn một chút tiểu cao trong phòng ngủ kia gian mấy nữ sinh cùng nhau sử dụng toilet. Ngày đó hắn thừa dịp sau giờ ngọ vừa qua khỏi, sớm tắm rửa xong. Bởi vì thời tiết sáng sủa, ngoài phòng ánh mặt trời bắn vào cửa sổ chung, chiếu sáng buồn rửa tay cùng gương cho nên tiểu nô cũng không có mở ra gương bốn phía ánh đèn hắn rất ít sử dụng này mặt gương nhưng làm một cái võng hồng hắn đối xuyên đắp cùng làn da trang dung rất coi trọng tự nhiên cũng vừa ý như vậy đại như vậy thích hợp gương vì thế liền lau tóc cầm quần áo tới thí mới vừa tắm nước nóng xong toa lét tràn ngập một cổ hơi nước ở kính trên mặt ngông một tầng sương mù mênh ngông bọc nước làm người thấy không rõ trong gương chính mình tiểu nô liền giơ tay đi lau đối diện chính mình mặt cùng đầu vị trí theo bọt nước bị lau rớt trong gương gương mặt dần dần rõ ràng đúng lúc này tiểu ngô ánh mắt lại dừng lại hắn vóc dáng ở nam tính trung đều tính cao vượt qua một m 85 lúc này nâng lên lòng bàn tay dán băng băng lương lương kính mặt lau một tay ướt át nhưng kia đáp ở trên gương bị kính mặt chiếu xạ ra tới bàn tay lại từ chỉ căn bắt đầu phân tầng chỉ căn dưới lòng bàn tay cùng cảnh trong gương chi gian có một đạo khoảng cách vô pháp hoàn toàn dán sát nhưng lại hướng lên trên ngón tay lại kỳ quái mà cùng cảnh trong gương hoàn toàn dán khẩn Chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗ một chỗ đều không tính kỳ quái, nhưng cùng chỉ tay lại bị phân cách thành hai nửa, liền khó tránh khỏi chọc người chú ý. Tiểu ngô bởi vì chức nghiệp, đi quán ba liên hoàn, xã giao số lần nhiều, cũng biết rất nhiều dơ bẩn bên trong. Tỷ như nào đó hạ lưu quán ba, liền sẽ đem vê đút cờ nữ kính mặt vách tường trang hoàng thành đơn mặt kính. Từ trong vê đút cờ, nữ Hải nhi nhóm chỉ có thể nhìn đến chính mình thân ảnh. Không nghĩ tới gương một khác đầu không có mạ lên kim loại phong tầng, là trong suốt. Đối diện người có thể đem gương mặt sau hoàn toàn không biết gì cả nữ sinh thu vào đáy mắt, hết thể riêng tư nhìn không xuất gì. Quả thực vô sỉ. Nhìn phân tầng kính mặt, tiểu ngô lại kinh lại nghi mở to hai mắt nhìn. Hắn thông qua các loại thí nghiệm phương pháp, tỷ như đem ngón tay dán sát ở kính trên mặt, nếu cùng cùng cảnh trong gương chi gian không có khe hở chính là đơn mặt kính. Lại tỷ như mở ra đèn tin, đối với kính mặt hướng trong chiếu, không phải hoàn toàn bị kim loại sơn cắn nuốt quang mang chút nào không ra quang mà là có thể mơ hồ nhìn đến một ít đối diện hình dáng nói, cũng thuyết minh đây là đơn mặt kính, phía sau có trời đất khác. Thấu quang đèn tin quang, tiểu Ngô rõ ràng nhìn đến giữa phía trên gương cùng phía dưới không giống nhau, ánh sáng có thể xuyên thấu kính mặt, lờ mờ chiếu ra một chút hình dạng. Hắn có thể nhìn đến một khối trường điều hình đồ vật đứng ở gương phía sau, lại thấy không rõ là cái gì. Nhưng hắn suy đoán là cả mạ toát lét phòng 8, thay quần áo kính lúc sau. Như vậy đặc thù vị trí, thiên nhiên lệnh người nghĩ tới trục lén. Tiểu ngô không muốn vị kia nhiệt tình thiện lương chủ nhà, nhưng trước mắt hết thẻ đều cho thấy, này mặt gương là cố ý định chế thành như vậy. Tức giận dưới, hắn bắt thông tồn chữ điện thoại, chất vấn tôn hoạt, lúc ấy còn cứ gọi tôn nguyệt nguyệt chủ nhà vì cái gì muốn ở nữ sinh toilet trang bị đơn mặt kính, hay không chụp lén cái gì trái pháp luật hình ảnh. Tôn hoạt như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bại lộ, thề thốt phủ nhận. Nhưng tiểu ngô cũng không tin tưởng, hắn tuyên bố sẽ đem chuyện này nói cho mặt khác người thuê, nếu xác nhận gương lúc sau là ca mạ gi nhất định sẽ báo nguy xử lý Như hoa bị đột nhiên đánh vỡ lệnh tôn ngoặt trở tay không kịp nàng chậm rãi chấn định xuống dưới sau cho rằng gương sao đồ vật tuyệt không có thể bại lộ nhìn đến tôn danh hạo di ảnh ai còn nguyện ý tiếp tục ở nơi này sự tình quan nàng đại kế nàng lập tức quyết định nếu muốn biện pháp lộng chết tiểu ngô tôn hoạt một phương diện dùng trò chuyện ổn định tiểu ngô về phương diện khác lấy ra mặt khác thiết bị tìm được rồi vẫn luôn ở liên hệ đại sư nói cho đại sư sự tình bị phát hiện đối phương thủ đoạn thông thiên trực tiếp thông qua điện thoại cấp tiểu Ngô Hạ Nguyên rửa, làm hắn biến thành một khối không có tư duy, nhậm người bài bố cái xác không hồn. Cũng làm chính hắn đi hướng cửa sổ ở mái nhà, truy lâu. Xây dựng ra một bộ tự sát biểu hiện giả dối. Hắn nện ở dưới lầu nháy mắt, huyết bắn ba thước, tan ra trong mắt chiếu ra hợp thuê bạn cùng phòng viên Trầm Phương cùng Diệp tỷ hoàng sợ hỏng mất mặt. Mãnh liệt không cam lòng, phẫn hận vặn vẹo hồn phách của hắn, rút ra ra một cổ kỳ dị lực lượng. Chấp niệm. Cùng hồn phách bất động, chấp niệm không có ý thức rất khó tiêu trừ. Thường thường là bởi vì có người thấy được người chết đột tử đương trường nháy mắt, lệ người chết phát ra ra một cổ lực lượng. Tiểu Ngô tưởng nhắc nhở Viên Trầm Phương cùng Diệp tỷ tiểu tâm chủ nhà, nhưng trong tiềm thức hắn càng muốn làm hai người vì chính mình báo thủ, lúc này mới dây dưa không thôi. Mỗi khi vào đêm, chấp niệm sẽ xâm nhập hai người cảnh trong mơ, ý đồ nói cho các nàng sự tình chân tướng, nhưng nó rốt cuộc chỉ là một đoàn năng lượng, không có ý thức sẽ không biểu đạt. Thả Tiểu Ngô bị chết quá thảm, huyết nhục nát nhừ, cốt cách văn mẹo, còn thất khiếu đổ máu. trong mộng viên trầm phương hai người nhìn đến như vậy một người không người quỷ không quỷ đồ vật, lá gan đều bị doa phá, còn tưởng rằng đụng phải lệ quỷ. nhiều lần tra tấn, hai người lúc này mới hỏng mất không thôi muốn dọn ly cho thuê phòng. biết tiểu ngô nguyên nhân chết tôn hoặc nghe nói chuyện này phi thường khiếp sợ, vì phong ngừa tiểu ngô biến thành lệ quỷ tìm nàng trả thù, nàng ở tiểu ngô chết cùng ngày, liền thỉnh cầu sau lưng đại sư thu đối phương. theo lý thuyết tiểu ngô hồn phách đã tán loạn. Như thế nào còn sẽ cuốn lấy viên, Diệp hai người kinh nghi bất định tôn hoạt lo lắng sẽ sinh ra biến cố, nhiều mặt suy xét dưới đồng ý làm các nàng dọn đi. Cố chi tăng nói tôn hoạt hẳn là biết tiểu cao trong cơ thể con quỷ kia thai tùy thời có thức tỉnh khả năng so sánh với các ngươi hai người nàng càng coi trọng tiểu cao nếu nháo phải rời khỏi người là tiểu cao nàng tuyệt đối không có khả năng thả người rời đi. Tiểu cao trắng bệnh khuôn mặt cứng đờ khóc không ra nước mắt hôm nay phía trước nàng cùng tôn ngoạt quan hệ đích xác thực hảo, hai người lén thường xuyên nói chuyện thiếm tôn ngoạt nói nàng giống như là chính mình thân muội tử giống nhau, nàng ăn sinh nhật thời điểm, tôn ngoạt tặng nàng hơn vạn lễ vật, quả thực làm nàng vừa mừng vừa sợ, đây là hợp thuê trong phòng những người khác đều không có đãi ngộ, nhưng hiện tại nàng hối hận, hận không thể ly tôn ngoạt cái kia ma quỷ rất xa, không đợi nàng nói cái gì, cố chi tăng thanh âm còn ở tiếp tục, đột nhiên hỏi tới rồi viên trầm phương thực tập, viên tiểu thư thực tập tới rồi kết thúc đi. Viên Trầm Phương sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng vậy, còn có hơn nửa tháng liền kết thúc. Giọng nói của nàng phức tạp, vì lần này thực tập có thể thuận lợi ký hợp đồng đại sứ, ta thiếu chút nữa đem mệnh đáp thượng. Phía trước ta áp lực rất lớn, cảm thấy chính mình cần thiết bắt lấy lần này cơ hội, nhất định phải chen vào đi. Có một cái tốt khởi điểm về sau ta vô luận là thăng chức tiềm lực vẫn là tốc độ, đều xa so những người khác hảo đến nhiều. Nhưng trải qua này một chuyến ta suy nghĩ cẩn thận, người tồn tại liền hảo. Ta còn là sẽ tiếp tục thực tập xong, nỗ lực một phen, nếu không thiêm thượng liền tính. Viên tiểu thư nỗ lực là có thu hoạch. Cố chi tăng nói. Viên trầm phương cùng mặt khác nữ hài nhi còn tưởng rằng lời này là câu an ủi, là nói viên trầm phương nỗ lực qua, ít nhất có thể tích lũy kinh nghiệm, nhưng kỳ thật không phải. Cố chi tăng không nói chính là, nàng ở viên trầm phương tướng mạo thượng thấy được một lần tử kiếp. Nàng thiếu chút nữa liền đã chết. Dựa theo tôn hoặc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tính cách. Ở viên Trầm Phương cùng Diệp Tỷ một hai phải rời đi thời điểm, liền đối hai cái nữ hải nhi động sát tâm. Là nàng nhất niệm chi gian chắc gần, vung tha hai người. Đến nỗi vì cái gì, cố chi tăng đại khái suy đoán ra tới. Tôn Hoạt vừa mới bị không châu bắt cho đi cày, căng ra đầu đi học tập quản lý công ty cùng các loại tài chính tri thức, ứng đôi các loại không có hảo ý người khi, cũng là vì chính mình tiền đồ cắn răng giao tranh lại đây. Có lẽ là viên Trầm Phương năm văn 9 là nàng bị bóng đẻ tra tấn đến tinh thần hỏng mất cũng không từ bỏ thực tập cơ hội tóm lại tôn Ngoạt ở vì cơ hội mà nỗ lực viên trầm phương trên người thấy được đã từng chính mình bóng dáng bởi vì này một tia nói không rõ chắc cẩn nàng không có giết chết viên trầm phương nghĩ đến này sẽ là tôn Ngoạt hối hận cả đời quyết định cố chi tăng lựa chọn ẩn nấp phát xong trực tiếp đối thoại nguyên nhân một là sợ quỷ thai linh tinh dẫn phát khủng hoảng dung chuyển nhị là cảm thấy đem sự tình ngọn nguồn vạch chân sau nhất định có vong hưu cho rằng tôn ngoặt cũng là người đáng thương cho rằng nàng có lòng chắc gần buông tha viên trầm phương không phải hoàn toàn người xấu. Tiện đa truyền bá khởi một ít làm ác liền phải hạ tử thủ, đừng lưu một chút đường sống quan niệm. Sương đen ở trong tối, liền thích thao tác nhân tính trung ác, cố chi tăng không có khả năng chính mình cho nó góp một viên lệch, làm nó lợi dụng chuyện này thu lợi. Ác chính là ác, lựa chọn cùng ác đồng hành, tàn hại vô tội người, liền không đáng đồng tình. Nhiều lần bảo đảm chính mình vãn chút là có thể chạy tới nơi giúp các nàng giải quyết trong bụng quỷ thai. Ba cái nữ hải nhi mới yên lòng, đi theo linh tổ thành viên đi trước phân bộ. Sắp tách ra liên tiếp khi, vẫn luôn không nói gì tổ viên bỗng nhiên cụ hai tiếng. Cố chỉ đạo, chúng ta sẽ vì ngài đầu phiếu. Đầu phiếu. Cố chi tăng sửng sốt một chút, mới ý thức được bọn họ nói chính là hôm nay dạng sáng mở ra mạnh nhất huyền sư đầu phiếu. Liên tiếp thanh âm vang lên. Ngoạ tàu ngươi thật tạc ca. Thế nhưng ở cố chỉ đạo trước mặt soát tồn tại, cố chỉ đạo ta cũng vẫn luôn cho ngươi đầu phiếu. Cố chỉ đạo thật sự quá trâu bò, chúng ta phân bộ đồng đội đều siêu cấp thích ngươi." Cố Chi tang dở khóc dở cười, hạ phát sóng trực tiếp. Lúc này đây là thật sự kết thúc. Nàng ánh mắt hơi trệ suy tư một lát, đứng lên. Tâm niệm vừa động, một phiến đen nhánh quỷ nhóm đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn ra dày đặc âm khí, nàng giẫm lên quần cuộn xương mù sắt chưa nhập môn trung. Như ẩn như hiện thân thể trung quanh, phảng phất có ngưng thật tơ vàng đang ở kích động. Nếu là địa phủ thập điện Diêm La nhìn đến trước mắt một màn này, chắc chắn kinh ngạc với trên người nàng công đức cùng hương khói. Đã trải qua tiết mục rèn luyện, quá nhiều người nhân nàng mà thu hoạch yếu, thoát ly nguy hiểm, càng có không đếm được người yêu thích nàng truy phùng nàng, dẫn tới trên người nàng công đức cùng hương khói ở trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy khó có thể tưởng tượng độ dài. Cho dù là một ít đã thành tiên thần cách, đều không có nàng công đức tới thâm hậu. Có như vậy hậu công đức lực, thêm chi nàng hồn phách kiên nghị, trải qua lôi kiếp, sớm nên tại chỗ phi thăng nhưng mà đạo đạo vô hình gông xiềng lôi cuốn nàng gắt gao ước chế nàng quanh thân sinh cơ cùng mênh mông công đức dung thành mỗi lưng chừng núi biệt thự nội đen đuốc sáng trưng to như vậy lầu một phòng khách tới gần cửa sổ sắt đất biên là một chỗ phong cách giản lược hắc bạch giao hòa làm công khu người mặc cho đen ở nhà áo sơ mi thanh niên nam nhân ngồi ở trước bàn thẳng đỉnh trên núi vững vàng giá một bộ vô khung mắt kính giũ cảm thật tốt hơi mỏng áo sơ mi dán sát ở trên người gần như phát họa ra khoan mà không trắng vai cùng với xuống phía dưới thu nạp thon chặt phần eo, hắn đầu ngón tay nhẹ gõ hắc bạch giao hòa mặt bàn, trên mặt không mang theo ý cười. Ta muốn chính là chuẩn xác ngày cùng phương án, mà không phải đại khái, phỏng trường thời gian. Nam nhân sinh một đôi con ngươi sắc thiện, giống hổ phách giống nhau đôi mắt, mắt hình trường mà không hẹp, giống nhau đào hoa rồi lại không hoàn toàn là, vốn nên là coi trọng liếc mắt một cái liền cảm thấy ẩn tình mà ôn hòa mặt mày, mặc danh bao trùm một tầng hung ác nhăm hiểm, có vẻ hắn đồng tử sâu thẳm, bằng thêm lạnh lẽo. Bị mắt kính vừa che, hơn nữa hắn lánh lánh đạm đạm thanh âm, hội nghị kia đầu mấy cái người phụ trách đều im tiếng không nói, liền hô hấp cũng không dám đại thở dốc Rõ ràng bọn họ ở trong công ty, cũng là chấp trưởng hàng trăm hàng ngàn công nhân lãnh đạo tầng, nhưng đối mặt vị này người lãnh đạo trực tiếp khi, vẫn cảm giác sâu sắc áp lực. Yên tĩnh sau một lúc lâu, mới có một người căng ra đầu nói. Bước đầu vận hành đã thành công, liền kém phạm vi lớn thí nghiệm, nếu tiến triển thuận lợi nói, chạy trình tự thời điểm không có buồn. Ba ngày lúc sau có thể toàn tuyến thăng cấp. Nếu phát hiện bụt, sửa đổi cộng thêm một lần nữa vận hành, khả năng còn muốn một vòng. Yến thừa chân mày hơi nhíu. Đối cái này tốc độ, hắn cũng không vừa lòng, nhưng hắn biết lại bức những người này cũng không có khả năng càng nhanh. Sau một lúc lâu hắn mở miệng nói. Mau chóng. Hội nghị kia đầu người đều lạng yên nhẹ nhàng thở ra, biết đây là đồng ý. Thẳng đến trận này tiểu sẽ tan cuộc, mấy người còn ở trong lòng nói thầm này tuổi còn trẻ người lãnh đạo trực tiếp như thế nào liền có như vậy khí chàng cùng chi đối diện khi đều làm người không cấm tâm sinh lưu ý không nghĩ tới đóng cửa hội nghị yến thừa hái được mắt kính ngưỡng mặt ngồi ở trên sofa căng chặt cơ bắp thoáng lơi lỏng áo sơ mi rán sát vân ra đường cong ưu việt ngực theo hắn tăng thêm hô hấp phập phồng lược hiện rách nát đau xuyên tim thực cốt đau đớn nghiền quá hắn tứ chi cùng thần kinh hắn giữa mày túc khẩn tái nhợt đầu ngón tay sờ soạng đến cổ khẩu tham nhập sau câu ra một cây chỉ bạc một đoạn nhói mạch, còn mang theo nhiệt độ cơ thể xương ngón tay bị hắn nắm chặt ở trong tay. ở mắt thường vô pháp nhìn đến mặt, quần cuộn xương đen lấy trên sofa yến thửa vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng tán không xa, lại bị tụ lại đến hắn quanh thân. trong đó tam thành, miễn miễn cưỡng cưỡng bị hắn trong tay xương ngón tay hấp thu, nhưng xa xa không đủ. trước 152 yến thửa buổi biểu diễn chuyên đề, đặt mua tùy tâm. khoảng cách yến thửa thượng một lần khơi thông sát khí, khó khăn lắm qua mười ngày qua từ từ nghiêm trọng âm sắt từ không biết tên góc bài trừ lại lần nữa tụ tập đến hắn bên người thâm nhập xương sống lưng mới bắt đầu khi hắn tưởng chính mình thân thể này không còn dùng được như thực tủy biết vị xì ke như vậy hưởng qua cốt tủy thần kinh trung ẩm thấp cùng đau đớn bị một chút nổ thể nghiệm quá hồi lâu chưa từng cảm nhận được nhẹ nhàng đối đau đớn mại chịu độ không đủ cường hay là hắn sinh ra kháng dự tính càng la được đến cô chi tang trợ giúp âm sắt phản vệ nhân tiện càng nghiêm trọng dẫn tới hắn thể xác tụ tập âm tuy tốc độ đại đại nhanh hơn Nhưng quan sát một đoạn thời gian sau, Yến Thừa phát hiện đều không phải là như thế. Trên người hắn xuất hiện biến hóa, tựa hồ đều không phải là là hắn bản thân nguyên nhân. Là sát khí ở biến nhiều, tiếp xúc thần quá nhiều, thậm chí còn cả người đều bị bắt đến âm tàu địa phủ đi rồi một vòng. Tuy là không có sửa đổi mệnh, khai quá quang, hắn thể chất vẫn là đã xảy ra tự nhiên biến hóa. Yến Thừa có thể thấy âm phủ đồ vật. Không chỉ có quỷ vật, còn có chính là hắn quanh thân những cái đó đen nghìn nghịt, không ngừng quay cuồng âm sát. Tận mắt nhìn thấy đến mấy thứ này, không ngừng hướng chính mình thất khiếu cùng lỗ chân lông trung toàn. Tiến Thừa không cấm cười khổ, khó trách chính mình sẽ bị trở thành bất tưởng. Đang xuất thần suy tư, một bên di động hơi chấn. Tiến Thừa cặp kia vì hạ thấp đối cảm giác đau lực chú ý mà cố tình phóng không con người, chậm rãi ngắm nhìn, hoàn hồn nháy mắt, đâm vào nội phủ lạnh lẽo làm hắn chân mày vừa kéo. Có thể ở tư nhân thời gian, cho hắn tư hào gửi đi tin tức người không nhiều lắm. Hắn nhắm hai mắt đều biết có ai. Mang theo một chút nói không rõ mong đợi hắn cầm lấy di động nhìn về phía màn hình, đau đến đôi tay hơi lạnh thon dài đầu ngón tay như nửa trong suốt mỏng ngọc. a thừa, ngủ rồi sao? Ngày hôm qua video thời điểm mụ mụ ngươi liền nói xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, có chút lo lắng ngươi gần nhất tình huống thân thể, nếu không thỉnh cố sư phụ giúp ngươi lại nhìn một cái. Cùng hắn phát tin tức người là Yến Hạc, phụ thân hắn. Yến thừa rũ mắt, không cần, ta khá tốt. Làm như nhận thấy được truyền lại ngữ khí quá mức lãnh nạnh, hắn nhấp đẹp môi. Lại thêm một câu. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, chơi lạnh nhớ rõ làm từ gì sớm một chút cấp mẹ hẹn trước xem bệnh, quần áo cũng đừng lại xuyên như vậy mỏng. Một khắc đầu, phu khinh ngạn mặt lộ vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm trượng phu tay bộ. Thế nào, nhi tử nói gì đó? Tiến Hạc, nặng, chính ngươi xem. Mắt nhìn thê tử thấp mỹ một ngày cảm xúc quay lại, Tiến Hạc mới từ từ nói. a thừa lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, có thể chiếu cố hảo tự mình ta năm đó giống hắn tuổi này khi còn không đủ hắn một phần mười phù khinh nạn nghe vậy hoành hắn liếc mắt một cái qua tuổi năm mươi trung niên mỹ phụ khỏe mắt có tinh tế hoa văn nhưng dáng người vẫn bảo trì đến không tồi màu da trắng non tú môi trường mắt tuổi trẻ thời điểm tư dung tuyệt hảo rõ ràng có thể thấy được năng lực là một chuyện hắn căn bản là không coi trọng thân thể của mình nào thứ không phải ngạnh chống chính mình khiêng nếu không phải bên người người cùng chúng ta nói chúng ta làm phụ mẫu cái gì cũng không biết phù khinh nạn nói vành mắt liền đỏ Trách ta không bản lĩnh, làm nhi tử còn tuổi nhỏ liền chịu khi dễ, hắn đoán chúng ta cũng là hẳn là. Ai như thế nào lại nói lên này đó? A thửa còn nhớ rõ ngươi khớp xương không tốt, dặn dò ta chiếu cố hảo ngươi, hắn đem ngươi để ở trong lòng lại như thế nào sẽ hóa ngươi? Tiến hạc thở dài, nhẹ nhàng ôm thê tử bả vai. Lời tuy như thế, qua tuổi nửa trăm trung niên nam nhân trong lòng cũng trào ra vô hạn ấy náy, Muốn trách, cũng nên trách ta quá mềm yếu. Năm đó thê tử mang thai sinh sản. Hai tử còn không có ôm nóng hởi, đã bị bỗng nhiên xuất hiện huyền môn người đoạt đi. Khi đó hắn yến hạc 25-26, đúng là dung thành tân quý, thương trưởng thượng tân tinh, sự nghiệp thành công phu thê ân ái, ai không nói một câu khí phách hang hái thanh niên tài tuấn. Nhưng lại cứ huyền học loại này tồn tại, là áp đảo thế tục phía trên. Hơn 20 năm trước liền quốc gia đều mới vừa thành lập khởi linh tổ, còn đang sờ tắc bên trong, lãnh đời trăm ngàn năm huyền môn lại nơi nào là hắn loại này tục tàng, nhỏ bé thương nhân có thể chống cự tiến hạc còn nhớ rõ cái kia càn thanh môn lão tiền bối trường râu râu bạc trắng một đôi tay trưởng liền như vậy nhẹ nhàng đáp ở gào khóc khóc nỉ non vừa mới sinh ra cả người đỏ bừng nhi tử trên cổ phảng phất dùng một chút lực đứa nhỏ này tiếng khóc cùng nhân sinh đều sẽ đột nhiên im bạt hắn muốn tiến lên ngăn cản đoạt lại nhi tử muốn phát tiết phẫn nộ lớn tiếng chất vấn những người này rốt cuộc là đang làm gì lại ở ra tiếng khoảnh khắc bị kia lão giả khinh phiêu phiêu nhìn quét liếc mắt một cái lạnh nhạt miệt thị không vui Cao cao tại thượng như lòng bàn tay sinh sát quyền to thần, ở nhìn xuống con kiến. Như có thực chất tầm mắt, như dao nhỏ quát khai hắn làng ra, đâm vào hắn sống lưng phát lệnh, rốt cuộc mại không khai hai chân. Nếu không phải từ bên hai người ra tiếng khuyên can, tiến hạc hoài nghi chính mình sẽ bị một đạo ánh mắt đánh tan. Hắn phục hồi tinh thần lại, đã mồ hôi lạnh say xưa, mở mịt nghe tự xưng là nhất nguyên quan trưởng tần đạo nhân đạo sĩ nói. ngươi này nhi tử vừa sinh ra, liền tác động thập phương âm sát hội tụ mà đến. Sợ là đại hung đại ác gác quỷ đồ la truyền thế, một khi hắn người này thân ngăn không được gâm sắt mà hỏng mất, liền sẽ tạo thành thế gian này hung vận, làm hại nhân gian. Từ đầu tới đuôi, dẫn theo trẻ con dâu bạc trắng lao giả chỉ mãn nhãn chán ghét nói một câu. Nghiệp trướng, đáng chết. Tiến hạc thống khổ bất ham, đau khổ cầu xin, lại vẫn như cũ không có thể lưu lại chính mình nhi tử. Mặt khác hai gã quen thuộc chút đồng hành giả đối hắn nói, liền tính nhi tử sẽ không bị lập tức treo cổ nhưng cũng không có khả năng mặc kệ hắn ở thế tục trung trường thành làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt trương tân đạo nhân kỳ thật buông tha đứa nhỏ này đối với các ngươi chưa chắc là kiện chuyện xấu hắn sinh ra điểm xấu trên người mang sát lâu dài tiếp cận dễ dàng cho các ngươi hai vợ chồng mang đến không tốt ảnh hưởng người thê tử sinh sản khi xuất huyết nhiều thiếu chút nữa cứu giúp bất quá tới chưa chắc không có hắn ảnh hưởng tiến hạc mơ màng hồ đồ tuyệt vọng vô thố một ngày phía trước hắn vẫn là mọi chuyện hài lòng tân quý trong nháy mắt hắn liền chính mình cốt nhục đều hộ không được, lại càng không biết như thế nào cùng còn ở hôn mê thê tử công đạo. có lẽ là bởi vì kia cản thanh môn lão giả tầm mắt quá mức lạnh băng, hay là bị bọn họ trong miệng hung vật tà sát cấp hai ở. tóm lại kia một khắc thanh niên yến hạc lùi bước, song việc vô số lần biết được yến thừa chịu khổ, nhìn đến cùng đại nhi tử số lượng không nhiều lắm gặp nhau chung, hắn càng lúc càng lạnh băng ánh mắt, cùng từ từ trầm mặc tối tâm khí trước, yến hạc tổng hội hối hận không thôi, hận lúc trước chính mình vô năng bởi vậy đương yến thừa bình tĩnh nói hắn không trách chính mình yến hạc gần như trốn tránh mà tin cũng từ đây không hề truy vấn hắn sợ nghe được đại nhi tử hận yến hạc lại tưởng dùng hết sở hữu đến bồi thường yến thừa nhưng yến thừa cũng không cần đứa nhỏ này thông minh có loại đánh nát xương cốt đều có thể cắn răng không hẹ răng tàn nhẫn kính nhi xa so với hắn cùng trên đời này tuyệt đại đa số người ưu tú trở lại yến ra sau thực mau liền đồng bột sinh trưởng nháy mắt liền trưởng tới rồi làm hắn cũng theo không kịp độ cao Hắn cùng thê tử thực vì hắn kiêu ngạo, rồi lại mang theo ấy náy càng không dám thân cận. Lại nói hồi yến ra hai đứa nhỏ. Đại nhi Tử Hiến thừa bởi vì thể chất nguyên nhân, 10 tuổi mới bị huyền môn thả lại, ở nhà ở không hai năm, từ mười mấy tuổi liền bên ngoài sống một mình. Tiểu nhi Tử Hiến hứa quy mấy năm nay mê thượng đua xe, nơi nơi đi nguy hiểm sơn đạo đua xe, không về nhà. Hai đứa nhỏ từ nhỏ thân cận đến liền ít đi, tuy là huynh đệ, nhưng tổng cách tầng khe rẽnh. Hai vợ chồng có tâm kéo gần gia đình quan hệ. Vì thế làm ra rất nhiều nỗ lực. Hôm qua cơm chiều sau, bọn họ một nhà bốn người khó được video, cũng là Phụ Kinh Ngạn cùng Yến Hứa Quy nói được nhiều, Yến Thừa Yên lặng nghe. Rốt cuộc làm mẫu tử liên tâm, cách màn hình, Phụ Kinh Ngạn liền nhận thấy được Yến Thừa trạng thái không đúng. Nàng truy vấn hai câu, khó tránh khỏi nhắc tới trợ giúp nhi tử giảm bất thống khổ cố chi tang. Ai ngờ vẫn luôn vui cười Yến Hứa Quy trợt đến kéo xuống mặt, những mày hỏi. Đại ca bệnh tình không phải dùng kia cái ngọc chỉ cốt hòa hoan sao. Như thế nào còn cùng cái kia Cố Chi Tang liên hệ, không cần thiết đi. Nhất Nguyên Quan Trường Tần đạo trưởng không phải nói có cái gì vấn đề có thể đi tìm hắn sao? Nôn nữ gian mang theo chút đối Cố Chi Tang không mừng. Cung phu khinh ngạn phu thê giống nhau, người ngoài chỉ biết Ngọc Chỉ Cốt tồn tại, lại nghe nói Ngọc Chỉ Cốt trước kia là huyền môn chi vật, cũng không biết Yến Thừa có thể chậm lại âm sát, trong đó càng quan trọng là có Cố Chi Tang trợ giúp. Hơn nữa Yến Hứa quy gần nhất cùng giới giải trí một cái gọi là vu phong thanh nữ minh tình quan hệ thân cận nói đến luyến ái nghe nói cái này nhỏ hơn cùng cố sư phụ trước kia cùng nhau xuất đạo quan hệ không coi là hảo từ một hai năm trước khởi, hai nhà fans liền ở xé tiến hứa quy lại ở người yêu người đại diện công ty trợ lý nơi đó nghe xong rất nhiều thật thật giả giả nói tỉ như cố chi tang đoạt tài nguyên đoạt nhân thiết từ từ cảm thấy chính mình bạn gái bị khi dễ cho nên hắn đối cố chi tang cảm quan vẫn luôn không tốt những việc này hiến hạ cùng phụ khinh ngạn lược có nghe thấy nhưng hai người đều không phải là sách không rõ sự Không đầu góc người, đối với phong thanh người này tạm thời bất luận, bọn họ là thực không thích bên người nàng những cái đó người đại diện lời nói. Cố chi tăng là nhi tử ân nhân cứu mạng, bọn họ cũng cực thích cái kia tuổi trẻ, thần bí thả cường đại cô nương, không tin đối phương sẽ giống internet dư luận chung làm như vậy. Mang Yến hứa quy hai lần, hắn đều nghe không vào, rơi vào đường cùng hai vợ chồng chỉ có thể lệnh cưỡng chế hắn không được nhắc lại. Ai ngờ tiểu tử này thế nhưng như thế hôn trướng, mở ra gia đình video làm cho á thừa mặt nhi nói những lời này đó phù khinh nạn lúc ấy trong lòng liền lộn bột một chút nàng tuy không dám cùng đại nhi tử thân cận nhưng thập phần chú ý hắn đối trên người hắn vẫn cảm biến hóa cũng nhạy bén nhất tiến thừa bằng hưu rất ít chưa từng nói qua luyên ái nhân sinh tựa hồ chỉ có công tác một cái lựa chọn ở chết lặng cùng trong thống khổ theo đuổi thương trường đánh cờ là hắn có thể tìm được tồn tại duy nhất là thú nhưng gặp phải cố sư phụ sau hắn năm lần bảy lượt mất tự nhiên tưởng đỏ vành hai thậm chí chủ động liên hệ Này đó rất nhỏ biến hóa, không thể không lệnh phù khinh ngạn nghĩ nhiều. Nàng đương trường liền giận mắng Yến hước uy. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị trong màn hình Yến thửa sơn lệnh như mặc con ngươi hung hằng một thứ. Trận này đánh kéo gần người nhà quan hệ ý niệm, mà mở ra video trò chuyện cuối cùng tan rã trong không vui. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên minh sắc mà tiếp thu đã đến tự Yến thửa không vui, bất mãn. Cùng với tức giận, là đối Yến hước uy. Chẳng sợ năm đó thân thể gầy. Mới đến phủ khinh ngạn đầu vai thiếu niên lôi kéo dương hành lý, ánh mắt kiên định mà tỏ vẻ chính mình muốn trụ đi ra ngoài khi, bọn họ cũng chưa ở thiếu niên trên mặt nhìn đến đinh điểm tức giận, không nghe được nửa câu oán hận. Hai vợ chồng minh bạch, Yến Thừa là thật sự thực tức giận. Phù khinh ngạn thấp thỏm lo âu cả ngày, thẳng đến tiếp thu đến Yến Thừa tin tức, sắc mặt khuôn mặt u sầu mới tan đi một chút. Do dự một lát, nàng lại chọc yến hạ cánh tay, làm hắn tiếp tục hồi âm. Ông một tiếng rung rẩy. Yến Thừa mở hai trong mắt hắn khép lại lông mi run nhẹ nhẹ như là ở kiệt lực gần nhận đau đớn to như vậy phòng khách yên tĩnh không tiếng động hắn có thể dỡ xuống sở hữu phòng bị một đôi thiện phách sắc đồng tử sạch sẽ rõ ràng lại mạc danh có loại thủy sắc thấy rõ tin tức nội dung hắn thần sắc đen tối sau một lúc lâu thở ra một ngụm hờn dỗi, nội phủ càng đau a thửa ba trước thế ngươi đệ đệ cấp ngày hôm qua sự tình xin lỗi cố sư phụ đối nhà của chúng ta có ân không hẳn là như vậy bất kính ta ngày mai làm hắn cho ngươi gọi điện thoại Ngươi đệ đầu ngạnh, nói ra nói luôn là như vậy chọc người phiền, nhưng hắn không có ý xấu, cũng thực kính yêu ngươi cái này huynh trưởng. Mặt sau còn có một ít lời nói, đại để là giải thích tiến hứa quy chỉ là bị bên ngoài tin tức cùng với đối bạn gái cảm tình ảnh hưởng đối cố chi tang càng quan. Tiến thừa không quá muốn nhìn, kỳ thật tiến hứa quy cái nhìn, cho dù là đối hắn cái này trưởng huynh yêu ghét, tiến thừa hoàn toàn không đệ bụng, hắn chỉ là không muốn làm tang tang bị không rõ nguyên do lời nói hãm hại, càng đối cha mẹ kia phó thật cẩn thận. Mỗi lần xem qua đi đều mang theo lấy lòng cùng xin lỗi biểu tình cảm thấy thất bại. Hắn đưa điện thoại di động ném xa chút, vân ra rõ ràng thân hình hơi cuộn, từ rách nát lâu dài hô hấp trung tiết ra đau ý. An tĩnh hoàn cảnh, cùng với hồng thủy bén nhọn thống khổ, sẽ tiêu ma người lý trí cùng cứng cỏi, mạnh mẽ lột ra nội bộ yếu ớt. Tiến thừa không nghĩ hồi ức chỉ có thống khổ quá vãng, lại ức chế không được những cái đó ký ức mảnh nhỏ, hướng hắn trong ngóc toán. Đối với thơ Hấu, hắn là chết lặng. Trời sinh thông minh cùng kiên nghị, Làm hắn tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi thành thủ Nhưng sinh ra đã có sắn thai ách thể chất Làm này phân thành thủ cũng thành không hợp nhau Thành hắn là quái vật Cũng bị làm trầm trọng thêm khi dễ lý do Huyền môn tiểu hài nhi nhiều là huyền nhị đại Liền tính còn chưa khai hóa suất đạo hành Chỉ bằng vào bọn họ cha mẹ cấp phòng thân Công kích bùa chú Liền đủ hắn chịu Hắn đã vô cha mẹ phù hộ Cũng không có phù pháp bằng thân Duy nhất có thể làm chính là miễn cưỡng tồn tại Tuổi nhỏ yến thừa khi còn nhỏ cũng là chờ mong quá cha mẹ cùng ôn nhu. Hắn lần đầu tiên bị cho phép về nhà, đi cùng cha mẹ gặp một lần, là hắn 5 tuổi thời điểm. Cứ việc hắn không hiểu quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vẫn đối chưa từng gặp mặt quá thân nhân ôm có cực đại ảo tưởng cùng chờ mong, hự hự ôm chính mình dơ hề hề tiểu y phục giặt sạch mấy lần, mới hoài thấp thỏm cùng nút nhát, bị mấy cái trông coi hắn huyền sư đưa tới yến ra. Hắn lần đầu tiên gặp được cha mẹ, cùng trong ảo tưởng giống nhau, Tiến Hạc cùng Phù Khinh Ngạn đều là tư dung xuất chúng, khí chất tuyệt hảo người, nhìn đến hắn ngáy mắt, hắn mụ mụ liền khóc không thành tiếng, phụ thân cũng hồng hốc mắt ngồi xổm xuống, chiều hắn mở ra đôi tay. Nhưng tiểu Yến Thừa tầm mắt, vẫn là nhịn không được dịch tới rồi mẫu thân khuỷu tay. Hắn chưa bao giờ nằm quá đất ấm, một cái nho nhỏ mềm mại trẻ con gương mặt mềm mại, bị mềm nhẹ ôm. Cho dù là khóc thút thít, Phù Khinh Ngạn đều tại hạ ý thức mà chịu đựng thanh âm làm chính mình không như vậy hỏng mất, để tránh dọa tỉnh trong khuỷu tay tiểu nhi tử. Tiểu Yến thừa cứng đờ đi qua, nhỏ giọng hô một câu ba ba. Hắn chưa từng học quá muốn như thế nào làm nũng, khóc thút thít, còn tuổi nhỏ liền mất đi tùy ý tươi cười năng lực, ngoan đến làm người đau lòng. Phu khinh ngạn cũng khóc lóc ngồi sồm xuống, xuống, làm như tưởng đem một vị khác gia đình thành viên giới thiệu cho lần đầu tiên gặp nhau đại nhi tử. Có lẽ là chung quanh động tĩnh quá lớn, trẻ con bị nháo tỉnh, khóc nỉ non không ngừng, như thế nào hống đều hống không tốt. Trong lúc nhất thời mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi, Đứng ở hiến thửa phía sau huyền sư khinh phiêu phiêu nói một câu. Hẳn là bị hiến thửa trên người sát khí dọa tới rồi đi, không có biện pháp, hắn sinh ra liền tối tăm, trẻ mới sinh nhi đối mấy thứ này cảm ứng lại nhanh nhạy, đừng nói thế tục hải tử, chính là chúng ta trong môn phái tiểu hải nhi đều rất sợ hắn. Ở phù khinh ngạn cùng yến hạc vô thổ chung, một người khác không kiên nhẫn nói. Chạy nhanh đem hải tử ôm xa một chút không phải được rồi, cái cỏ ẩm ý phiền chết người. Vì thế tiểu hiến thửa liền ở trầm mặc chung. Nhìn phù khinh ngạn hống đệ đệ rời đi bóng dáng, hắn mạch đến sinh ra khôn kể ủy khuất, nhấp môi chút nào không hé răng, nước mắt viên viên tầm lạc. Đó là hắn lần đầu tiên khóc, cũng là duy nhất một lần. Yến Hạc còn tưởng rằng hắn là tư thần, vụng về trấn an, mụ mụ lập tức quay lại. Ở bọn họ quan niệm, yến thừa chỉ là một cái năm tuổi hải tử, có thể biết cái gì đâu? Lại cứ yến thừa niên thiếu thông minh, cái gì đều hiểu. Yến gia phu thê những cái đó ý thức không đến động tác nhỏ, bọn họ đối đệ đệ yến hứa quy thân mật đều giống vô hình mũi nhọn thứ yến thừa tâm kia một khắc hắn đấu tiểu đầu bỗng nhiên nghĩ kỹ một sự kiện ba ba mụ mụ bà bối vĩnh viễn không có khả năng là hắn không phải là yến thừa bọn họ có đệ đệ cái này gia đình sớm đã không có hắn vị trí chẳng sợ yến thừa đã quên trên đường bọn họ nói gì đó làm cái gì nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ mới gặp khi kia một màn cũng nhớ rõ chính mình rời đi yến ra khi trong lòng thập phần không tha đã cắt giảm một nửa mặt sau mỗi một năm hắn đều có thể hồi một lần yến gia. Mỗi một lần Yến Hạ cùng phụ khinh ngạn vợ chồng đều lấy lễ đãi khách quý thái độ, đi nghênh đón đứa con trai này, nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu khóc, không ngừng nói bọn họ thực xin lỗi chính mình, làm như tưởng đem mấy năm nay hay náy toàn bộ ở trong vòng một ngày bồi thường cấp Yến Thừa. Không nghĩ tới càng là làm như vậy, sẽ chỉ làm Yến Thừa càng cảm thấy vô pháp dung nhập cái này gia đình. Ngày qua ngày lớn lên Yến hứa quy học xong nói chuyện, sẽ tránh ở cha mẹ phía sau nhìn lén cái này ca ca có lẽ tiểu hài tử thật sự đối âm sắt tà ám cảm thụ độ nhanh nhạy yến hứa quy thường xuyên bị hắn dọa khóc làm đến yến hạc cùng phụ khinh ngạn thập phần xấu hổ lạnh mặt dăn dậy hắn sáu bảy tuổi yến hứa quy cũng thực mẫn cảm có thể cảm giác được ba ba mụ mụ đối cái này ca ca chú ý cùng ấy nấy, thường khóc nháo nói không nghĩ muốn ca ca nói hắn đoạt đi rồi chính mình ba mẹ lại tức lại bực yến gia phu thê tự nhiên lại là một đốn hảo đánh buộc hắn cấp yến thừa xin lỗi dần dần lớn lên cũng lớn lên hờ hưng kiên nghị yến thừa Kỳ thật cũng không có quá nhiều bi thương, hắn chỉ cảm thấy khó chịu. Thế chính mình, cũng thay hiến gia phu thê cùng Yến Hứa Quy. Đứng ở Yến Hứa Quy góc độ, chính mình thật là một cái cấp đi cha mẹ chú ý người từ ngoài đến, bị chán ghét cũng là hẳn là. Đến nỗi hiến gia cha mẹ, bọn họ ấy náy rộng lớn với giằng buộc, chỉ cần qua đi 10 năm sự tình phát sinh quá, bọn họ tam liền vĩnh viễn làm không thành chân chính cha mẹ cùng hài tử. Bọn họ sẽ giận mắng Yến Hứa Quy, thậm chí ra tay giao hấn. Ở chung khi lơ đãng toát ra ôn nhu cùng bất đắc dĩ, là ngày qua ngày ở chung chung tích lũy ăn ý. Nhưng đối mặt chính mình liền vĩnh viễn là lấy lỏng, là đền bù, sẽ không giống đối yến hứa quy như vậy thân mật. Hắn cũng sớm đã đánh mất hải tử cùng cha mẹ la lối khóc lóc lăn lộn năng lực. yến thừa tưởng, chính mình chính là một cây hoành ở hiến gia thứ. Có hắn nơi trốn trưng mắt, không có hắn hết thể mới là khôi phục quỹ đạo. Cho nên hắn ở 14 tuổi năm ấy, liền dọn ra hiến gia. Yến gia. Mấy năm nay hiến gia phu thê hẳn là cũng hiểu được chân chính ở trung phương pháp, vì thế làm nỗ lực, tiến hứa quy cũng thành thục rất nhiều liễm đi khi còn bé nhầm vào, tiến thừa không đành lòng vũ bọn họ hảo ý, nỗ lực đón ý nói lừa dần dần bọn họ tựa hồ thật thành người một nhà. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, khe danh thúy cốc là như thế nào cũng điền bất mãn, hiện tại sở làm hết thể bất quá là ở cảnh Thái Bình giả tạo. Tựa như hiện tại, tiến thừa biết tiến hứa quy đều không phải là nhầm vào chính mình, nhưng nếu hắn đem chính mình đương huynh trường coi trọng chính mình, ít nhất sẽ không ở chính mình trước mặt tùy ý làm thấp đi chính mình nhân nhân cứu mạng. Mà Yến Hạc cùng phù khinh ngạn tuy cũng minh bạch tiểu nhi tử khuyết điểm, vì hắn xin lỗi, nhưng trong giọng nói thân mật vẫn thân sơ rõ ràng. Yến thừa tự xưng là không phải cái mẫn cảm, lòng dạ hẹp hỏi người. Nhưng ở âm sát cha tấn đến hỏng mất bên cạnh, hắn vẫn là bị trong đó nồng đậm mặt trái cảm xúc cảm nhiễm tới rồi, một trận phiền lòng. Di động còn ở liên tục động đất. Lặng im hồi lâu Yến thừa ngồi yên, giống chỉ bị mọi người vứt bỏ. Cung quên đi đáng thương đại cầu. Hắn chớp chớp khô khốc đôi mắt, sau một lúc lâu rối trưởng cánh tay, lại đem khi đó thỉnh thoảng rung động di động câu lại đây. Chẳng sợ mặt ngoài cỡ nào lãnh khốc xa cách, lột ra nội bộ vẫn là mềm mại. Tiễn thưa biết chính mình không hồi phục nói phù khinh ngạn sẽ tưởng rất nhiều, sẽ vì bọn họ huynh đệ cảm tình bất hòa mà đứng ngồi không yên. Hắn không nghĩ làm cái này ôn nhu mẫn cảm mẫu thân cuộc sống hàng ngày khó an, vẫn là lựa chọn hồi phục. Tiễn Hạc lại đã phát một ít giọng nói điều. Có hắn thanh âm cũng có phù khinh ngạn nhu nhu tiếng nói bao hàm đối hắn xin lỗi yến thừa chống đầu đại khái lại nghe xong vài câu trầm mặc biên soạn hai câu trấn an nói đã phát qua đi thu được nhi tử hồi phục phù khinh ngạn treo cao tâm mới một lần nữa rơi xuống nàng cung yến hạc cũng không tưởng nhanh như vậy như vậy đột ngột mà kết thúc lần này nói chuyện thiếm, có vẻ bọn họ chỉ là để ý tiểu nhi tử yến hứa quy trên thực tế bọn họ càng muốn muốn cùng yến thừa thân cận vì thế yến hạc liền đem đề tài chuyển tới hắn cảm thấy hứng thú sự tình Nghe kỹ thuật bộ môn tiểu thường nói, ngươi ở làm cho bọn họ làm một cái hoàn toàn mới, toàn phương diện hệ thống thăng cấp, liền bộ quốc phòng đều có ở hợp tác, thật là lợi hại. Cha ngươi ta 20 suốt đầu thời điểm, đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nhắc tới trong khoảng thời gian này nhất để bụng sự tình, tiến thừa nhiều vài phần nhìn thẳng vào. Nay phân an bảo hệ thống thúc đẩy người, xét đến cùng là cố chi tang, nhưng này đó bên trong đều là cơ mật, hắn liền liền một ít có thể liêu tin tức trở về vài câu. Tiến hạc lại hồi. Ta và ngươi mụ mụ đều biết, ngươi vì này phân tân hệ thống trả giá nhiều ít tâm huyết, nhưng nhân thân không phải sắt thép làm, ăn cơm cùng nghỉ ngơi đều đến quy luật. Phù khinh ngạn thanh âm sen kẽ vang lên, đúng vậy, các ngươi bộ môn hiệu suất đạ phi thường cao, không cần đem chính mình bức như vậy khẩn. Tiến thừa trong lòng yên lặng nói một câu, không cao. Hắn là nhà tư bản, nhưng còn tính có lương tâm. Tuy làm kỹ thuật bộ môn trung tâm đoàn đội phao văn phòng, nhưng khai ra ba lần tiền lương cùng các hạng phúc lợi liền vị có thể mau chóng hoàn thành Tân hệ thống đầu nhập ứng dụng thăng cấp đây là hắn duy nhất có thể thế cố chi tang làm sự tình Tân hệ thống không làm ra tới mỗi lần hắn nhịn không được cờ lực mở cố chi tang chân dùng phát hai câu hàn huyên hoặc là tham hỏi nói đều phát không ra đi Yến Hạc kia đầu tin tức ngừng Yến Thừa Dơ di động đợi mười tới giây cũng không thấy được Tân hồi phục hắn rũ xuống bàn tay phần lưng thế mà lốn lượn gần xanh dọc theo đường cong rắn chắc cánh tay bò thăng, ẩn vào cuốn lên đen nhánh cổ tay tháo nhiên hắn ánh mắt căng thẳng như là cảm nhận được cái gì bỗng nhiên quay đầu trên mặt phúc lanh lúc cùng cảnh giác nhưng mà nhìn đến phía sau phòng khách ở giữa hình ảnh khi hắn biểu tình bỗng nhiên sửng sốt mang theo khó nén kinh ngạc cùng kinh hỉ yến thừa chính mình cũng không biết hắn cặp kia màu mắt nhạt meo đôi mắt bỗng nhiên sáng tang tang tang hắn theo bản năng đứng dậy muốn sau này lui chút đây là yến thừa có thể nhìn đến chính mình quanh thân kích động âm sắt lúc sau mới hình thành thói quen trước kia là người khác tới gần hắn liền cảm thấy hắn khí chẳng cường đại khó có thể tiếp cận ở hắn bên người đãi lâu rồi trong lòng đều run hiện tại là hắn chủ động yêu cầu trong công ty người không cần dựa hắn thân cận quá đi ở trên đường nếu có nhi đồng lão nhân hoặc là thai phụ hắn sẽ chính mình thay đổi tuyến đường làm chính mình âm sát khí bao phủ phạm vi tận lực tránh đi những người này cho nên yến thừa ở rất nhiều người trong mắt càng thêm quái gở lạnh nhạt thoáng nhìn cố chi tăng kia trương tuyên nhập trong góc mặt yến thừa thân thể so đầu góc trước động sợ nàng bị âm sát thổi quét dây tiếp theo hắn nện bước liền dừng lại trong tầm mắt cố chi tang thân hình ở quay cuồng dương anh múa vớt âm khí chung như ẩn như hiện vẻ mặt đạm nhiên nàng phía sau là một phiến cao mà đen nhánh khắc hoa đại môn cuộn cuộn âm khí đó là từ bên trong tràn ra tiến thừa gặp qua một lần biết đây là tính cả địa phủ quỷ môn tuy là quỷ khí dày đặc quỷ môn cũng bị cố chi tang quanh thân cường đại khí chặt chẽ ngăn chặn phiên không ra đa dạng huống chi là tụ tập ở hắn trung quanh những cái đó thượng không được mặt bản tuy khí chỉ một đối mặt cố chi tăng dưới chân quỷ khí liền ngang ngược vô cùng chụp ngồi phòng nội âm sát yến thừa chỉ cảm thấy cô chi tăng mỗi chiều chính mình đến gần một bước chính mình trên người sát khí liền như mỏng giấy bị xé rách một khối quân lính tăng ăn dã thẳng đến hoàn toàn bị áp chế ập vào trước mặt lạnh leo hơi thở chung mang theo cố chi tăng trên người đặc có mát lạnh hơi thở nàng nhìn yến thừa hẹp dài mắt hạch chung thiện phách sắc đồng tử mở tròn xoe liền như vậy ngốc lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình Đảo không giống thường lui tới kia phó trầm ổn lãnh đạm bộ dáng, rất có cổ thanh thuần ngu đần, cảm thấy rất thú vị. Ngươi nhìn ta làm cái gì, bị dọa tới rồi. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình bỗng nhiên xuất hiện nhưng còn không phải là tư sấm dân trạch, ảnh hưởng xác thật không tốt lắm. Cố Chi Tang xin lỗi nói, không lâu trước đây cho ngươi đã phát điều tin tức, ngươi khả năng không thấy được, ta nên sớm một chút nói. Tiến thừa bỗng nhiên hoàn hồn, không, hắn bị quỷ khí huệ quấn, chỉ cảm thấy chính mình chót mũi, hô hấp tràn đầy Cố Chi Tang khí vị. Tuy đạm lại không cách nào bỏ qua. Không biết nghĩ tới cái gì, mỏng lạnh bên thai đằng khởi một mảnh phu hồng. Nghe được Cố Chi Tăng nói đã phát tin tức, Yến Thừa lúc này mới rũ mắt đi xem trong tay di động, muốn đi nhìn Cố Chi Tăng cho chính mình đã phát cái gì. Lại không biết trên màn hình còn dừng lại ở cùng Yến Hạc nói chuyện phiếm giao diện, ngừng tin tức hồi lâu Yến Hạc không biết khi nào, lại cho hắn đã phát hai điều thật dài giọng nói. Bởi vì khẩn trương hắn theo bản năng buộc chặt ngón tay, đầu ngón tay lầm chạm được trong đó một cái phụ khinh nạn mang theo thử mà lại khẩn trương thanh âm từ di động trung truyền ra a thửa ngươi có phải hay không đối nhân ra cô sư phụ có ý tứ mụ mụ hỏi cái này không có ý khác liền cảm thấy ngươi đối nàng không quá giống nhau mỗi lần ngươi Tiễn thửa con ngươi chấn động luống cung tay chân mà muốn tắt đi giọng nói cuối cùng gắt gao ấn âm lượng kiện làm thanh âm chợt thu nhỏ biến mất trên màn hình giọng nói còn ở truyền phát tin chỉ là không có thanh âm phong nội một mảnh tĩnh mịch Tiễn thửa cảm giác chính mình mí mắt đều phải thiêu cháy Trước mặt chính là tâm tâm niệm nhậm người, càng làm mâu thân giọng nói chung người, liền ở vừa mới hắn những cái đó âm u, không dám cho hấp thụ ánh sáng tâm tư bị bỗng nhiên chọc phá, tới không tưởng được, cũng làm hắn khẩn trương bất an. Giờ khác này đối mặt trục tỷ thương đầu vẫn có thể vững vàng bình tĩnh, bày mưu lập kế thương giới cá sấu khổng lồ, giống cái vâng vâng dạ dạ nam cao trung sinh, tiếng tim đập như nổi trống, bên tai nổi lên hồng nhạt. Liên ngẩng đầu đi xem đối diện người phản ứng dũng khí, đều khởi lại lại tắt Trưng 153 đệ 153 trường. Người trong cơ thể âm sát, có phải hay không lại mau mất khống chế? Trầm mặc bên trong, cố chi tăng đống nhiên mở miệng, quan tâm hỏi. Có lẽ là nàng vẫn chưa nghe rõ rộng nói chung nội dung, hay là không ý thức được trong đó hàng nghĩa. Cặp kia nhìn phía yến thừa ngăm đen đồng tử mát lạnh sáng ngời, sấn ra đối phương cao gầy thân ảnh. Thấy nàng thần sắc như thường, yến thừa căng chặt tiếng lòng thoáng lơi lỏng, nhấp môi đáp Gần nhất là có chút hỗn loạn. Khó có thể miêu tả tâm ý bị miễn cưỡng đâu trụ, không có đột nột bại lộ, làm hắn an tâm rất nhiều, còn có chút nói không rõ thất vọng. Hắn ngoài miệng nói không trở ngại, nhưng cố chi tăng liếc mắt một cái liền nhìn ra, thanh niên thân thể đã kể bên cực hạn. Nếu mất không chế, vì cái gì không liên hệ ta giúp ngươi thanh trừ. Cố chi tăng giữa mày một túc, đông dưng về phía trước tới gần hai bước. Người trước ngồi xuống, ta tra xét một chút người trong thân thể sát khí cho tàn. Chỉ một đối mặt, nàng liền phát giác không thích hợp cố chi tang dò ra thần thức lực lượng hoàn toàn đi vào hiến thừa linh đài một tấc tấc dọc theo hắn máu lưu động cha xét mỗi một tấc kinh lạc cùng vân da nay một cha mới phát hiện hiến thừa tình huống thân thể trải qua hai lần tinh lọc cùng trị liệu không chỉ có không có cải thiện ngược lại chuyển biến xấu nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chu hắc khí thể giấu ở âm sát bên trong chiếm cứ ở hắn trong cơ thể không ngừng ăn mòn thân thể hắn cái loại này tạ ác thô bạo lại tối tăm cảm giác cố chi tang quá quen thuộc xương đen này đúng là âm hồn bất tán loạn ý nhi không biết khi nào thế nhưng xâm nhập yến thừa trong cơ thể khó trách hắn thân thể trạng hướng chuyển biến xấu đến nhanh như vậy cố chi tang biểu tình dùng mình không dung kháng cự mà bắt lấy thanh niên cũng không tinh tế tính mạch hơi đột cánh tay quần quận lực lượng trực tiếp theo nắm lấy thủ đoạn xâm nhập đối phương thân thể nàng hồn lực bạch trung mang theo lưu động tơ vàng là công đức chi lực chất chứa trong đó thiên nhiên khắc chế các loại âm tả chi vật so với thượng một lần trợ giúp yến thừa rửa sạch tâm sát không đến nửa tháng thời gian cố chi tăng hồn phách lực lượng lần thứ hai biến cường cắn nuốt khởi những cái đó âm sắt cũng càng thêm thành thạo bối rối yến thừa rất nhiều năm ngoan cố sát khí ở lưu động hồn lực rửa sạch hạ bị kế tiếp nuốt hết thực mau yến thừa quanh thân xương xám liền càng thêm loãng phạm vi cũng bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng gần như biến mất không thấy Sát khí bị nuốt hết hấp thu sau những cái đó mạch lạc chung còn sót lại ngủ đông trù xương đen ti liền càng thêm rõ ràng cố chi tăng trong mắt phía một vòng cực kỳ bé nhỏ kim mang nàng đắp ở hiến thừa mỏng mà nóng bỏng thủ đoạn nội sườn đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức tham nhập thanh niên trong cơ thể mạch lạc hồ lực tựa như có chỉ dẫn hung hăng nào hướng những cái đó thâm nhập nội phủ chủ sương mù hai loại lực lượng đối hướng lệ hiến thừa môi răng gian tràn ra kêu rên bén nhọn đau ý mang theo làm mạch máu tê dại không khỏe cảm theo chiếm cứ chủ sương mù một chút tán loạn không ngừng bỏ thang không phải cực hạn thống khổ thậm chí còn đau đớn cùng tê dại lúc sau sẽ có loại phá lệ nhẹ nhàng Cái gì năm xưa ngoan tật bị thanh trừ thoải mái cảm. Nhưng cái này quá trình thật sự gian nan, là loại dài dòng tra tấn. Tiến thừa không khỏi nắm chặt quyền, vốn lượn mạch máu càng là từ tái nhợt mà thon dài chỉ căn vẫn luôn bỏ đến cánh tay tay áo. Đau. Kiên nhẫn một chút đi. Cố chi tăng liếc liếc mắt một cái hãy còn ở ẩn nhẫn thanh niên, ngưng mi hỏi. Ngươi trong khoảng thời gian này liền không cảm giác được thân thể của mình, khả năng còn có đầu óc, có cái gì không thích hợp sao. Tiến thừa cũng không chỉ đột. Trong đầu hiện ra một ít ngày gần đây phát hiện. Hắn môi sắc bị nhấp đến đỏ lên, chậm rãi nói: "Giống như là có một ít vấn đề. Thân thể trạng hướng chuyển biến xấu tốc độ ở nhanh hơn, nhưng cùng phía trước có khác nhau, bộ phận vị trí làn da sẽ mạc danh xuất hiện hư thành, là cái loại này từ cơ bắp bên trong tràn ra tới thanh ngân, tựa như thân thể nội bộ ở dần dần thối rữa, hoại tử." Hắn cười khổ một tiếng, tuy miêu tả khi tận lực chịu đựng truy đau, nhưng vẫn có thể từ nhỏ vụn hô hấp xuôi thai ra khắc chế. Từ nhỏ đến lớn Yến Thừa đều làm đủ tùy thời nên đón tử vong chuẩn bị, bởi vậy phát hiện thân thể thượng biến hóa khi, hắn chỉ có ngắn ngủi mà trầm mặc cùng cứng đờ, liền sợ hãi cùng sợ hãi đều cảm thụ không đến. Còn có chính là, tâm tình càng ngày càng táo úc, vô luận là sống một mình khi vẫn là cùng người ở chung thời điểm, trong đầu Tổng hội toát ra một ít không tốt ý niệm. Nhưng ta biết, này đó hẳn là cũng là âm sát nhập thể tác dụng phụ. Yến Thừa nói, đỉnh mày chịu động. So sánh với thân thể thượng cha tấn tinh thần thượng mới làm hắn bất kham chịu đựng kỳ thật bọn họ căn bản là không đem ngươi đương thân nhân bất quá là kiềng kỵ ngươi hung thần thân phận không dám nói rõ khi còn nhỏ hiến hứa quy đối với ngươi tránh còn không kịp bộ dáng sẽ không quên đi huyền môn đam kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mang cho ngươi sỉ nhục cùng tra tấn vì cái gì không cả vốn lẫn lời còn trở về chúng ta có năng lực này thân thể của ngươi ẩn chứa liền chính ngươi cũng không biết cường đại năng lượng chỉ cần ngươi muốn báo thù ta có thể giáo ngươi như thế nào sử dụng Ngươi thích cố chi tăng đi. Nàng cao cao tại thượng, coi ngươi bất qua con kiến, cùng những cái đó huyền môn người không có hai dạng, vì sao không đem nàng kéo xuống thần đàn. Những cái đó thường thường nhảy ra tàn niệm, giống như là yến thừa nhất bất kham mặt tâm u, dù hắn rơi vào vực sâu. Cùng cha mẹ đệ đệ nói chuyện với nhau ở chung khi vưu gì, thậm chí còn có loại loại đối cố chi tăng khó có thể miêu tả bất kham kỷ niệm. Yến thừa thoát khỏi không xong, nhưng cũng chưa từng rơi vào trong đó. Hắn thanh tỉnh mà biết, kia không phải chính mình. Là một loại tâm ma, là dục vọng không thêm chói buộc đạt tới tan vỡ kết quả. Nếu chính mình thật sự trầm luân với những cái đó dục vọng bên trong, sẽ liền thân là người đạo đức cùng điểm mấu chốt đều dần dần mất đi. Cố chi tăng hừ nhẹ một tiếng, còn tính thông minh. Biết là bộ hơn nữa không toàn, có thể thanh tỉnh mà thừa nhận thống khổ, bảo trì làm một cái người tốt điểm mấu chốt. Có thể làm được điểm này người thật sự quá ít. Đại đa số nhân loại, ở dục vọng mọc lan tràn kia một khắc liền lựa chọn trầm luân trong đó thúng chi xương đen có thể vô hạn phóng đại nhân tâm đế hấp động cùng với thói hư tật xấu không sai là xương đen nó ở bất chi bất giác trung xâm nhập yến thừa những cái đó xuất hiện ở yến thừa trên người vết bầm cùng với trong đầu chạy dài không ngừng ma âm đều là loạn ý nhi này ăn mòn người thường gì chứng cố chi tăng đại nhập xương đen tư duy ở nó thị rất trung yến thừa chỉ là một nhân loại bình thường vẫn là một cái hàng năm bị âm sát nhập thể tra tấn không ngừng bị huyền môn ước hiếp quá lại không có nhiều ít thân tình quan ái người đáng thương tiến thừa sống một mình quái gửa hiển nhiên là tâm lý thượng có vấn đề đối với loại người này chỉ cần thêm một phen tủi lửa quạt gió thêm tủi là có thể gợi lên hắn trong lòng ác làm này hãm sâu vặn vẹo bên trong nhưng xương đen trăm triệu không thể tưởng được tiến thừa tuy chịu đủ tra tấn nhưng hắn ý chí lực lại cường đại đến kinh người hắn đấy lòng có thâm thúy bị thương điểm mấu chốt lại cao đến thái quá thân tình thiếu hụt Yến Thừa liền yên lặng rời xa Yến ra không cho thân nhân biến yếu. Huyền môn tạm giam hắn nhiều năm như vậy, hắn khinh thường với bộ phận huyền sư diễn xuất, lại có thể lý giải đại đa số người lo lắng cùng kiên kỵ. Người khác sợ hãi hắn không để bụng, đối thích người hắn cũng sinh không ra ngang ngược chiếm hữu ý niệm. Nói ngắn lại, đây là cái các phương diện đều lệnh người nghẹn lời người tốt. Một cái không chê vào đâu được người tốt.